Mời các bạn cùng nghe phần 32 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 293 Đại kết cục thường, ngoài chiến trường khoảng ngàn dặm, thác bạt ngọc lần nữa tập kết đại quân quyết định chiếm lấy cửa thành lệnh cho binh lính phân làm ba đường, một đường tấn công vào cửa chính, hai đường từ cửa hông tiến công. Hắn biết rõ trong thành thủ quân không đủ, hành động lần này chính là muốn khiến bọn hắn trước sau đều khó khăn. Quan trọng nhất là Khang Lan Đức đưa tới một thứ vũ khí bí mật có công dụng công phá cửa thành. vương cung đứng ở trên cổng thành từ trên cao nhìn xuống đại quân đang tập kết của mình cao mày lại. Bây giờ trong tay hắn tổng cộng có 40 vạn quân cùng với trăm vạn đại quân của Thác Bạc Ngọc mà nói thật sự là như muối bỏ biển. Nếu khai chiến chỉ sợ không có biện pháp bảo vệ thành trì này. Hắn nhìn thoáng qua nguyên liệt bên cạnh kho người nói, khốc vương điện hạ kế sách hiện giờ ta chỉ có thể đi trước sắp xếp cho ngài rời khỏi. Nguyên liệt nhếch mày, nhìn đối phương cười như không cười mà nói, vương đại tướng quân, trong mắt người ta là người thấy nguy hiểm liền chạy trốn đầu tiên sao. Vương cung nhẹ nhàng cười, húc vương điện hạ thân phận cao quý, việc này bệ hạ đã có mật chỉ, bất luận ra sao đều phải để điện hạ bình an trở về, cho nên lão thần cho dù có chết cũng nhất định phải bảo hộ điện hạ an toàn, xin điện hạ không cần khó xử thần. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng. Không cần quản hắn nói cái gì ta sẽ không rời khỏi đây, nếu muốn đi ta đã sớm đi, làm gì phải chờ đến đại quân của Thác Bạc Ngọc tiếp cận đây. Vương Quỳnh bên cạnh cũng nhíu mày, hắn khó hiểu nói, lúc trước vì chuyện lương thảo Thác Bạc Ngọc rõ ràng đã nhận lấy trọng thương, chỉ vài ngày không thể tập hợp lại, nhưng vì sao hắn có thể nhanh chóng tụ tập đến hơn trăm vạn đại quân tới công thành đây. Nguyên liệt khẽ mỉm cười, nói đây là bởi vì có người ngầm truyền lại tin tức hơn nữa ủng hộ hắn mọi phương diện cho nên hắn mới có thể quay lại trong thời gian ngắn như vậy. Vương cung nhìn nguyên liệt một cái, nghi ngờ nói, khốc vương điện hạ ý người là đại Chu đang bí mật duy trì hắn. Nguyên liệt lắc đầu, đại Chu cách xa nơi này ngàn dặm xa, ngay cả bọn hắn muốn ủng hộ thác bạc ngọc bất quá cũng chỉ là lên tiếng ủng hộ mà thôi, làm sao có thể dành sự ủng hộ to lớn như vậy. Cho nên người có thể duy trì thác bạt ngọc đang ở trong nước chúng ta. Vương Cung lắp bắp kinh hãi, hắn thấp giọng nói, vậy theo điện hạ, bây giờ chúng ta phải làm gì cho đúng đây? Nguyên Liệt thu lại tê cười, nghiêm túc nói, nếu đại tướng quân chịu tin tưởng ta, vậy cho ta cơ hội chỉ huy toàn cục. Vương Cung lắp bắp kinh hãi, theo ý hắn trận chiến này thật sự là lợi ít đối nhiều thực lực khác xa nhau, nếu thường ngày hắn còn có thể phản kháng, nhưng trong thành nhiều dân chúng như vậy. Lỡ như có bất kỳ sơ suất nếu như bản thân ở chỗ này như lão ngựa mất móng, sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ, còn húc vương nguyên liệt thì khác. Nếu như nguyên liệt chủ động gánh vác chỉ huy trận chiến này, bất luận sai lầm ra sao, đứng mũi chịu sào đều là húc vương điện hạ, hắn là người bệ hạ coi trọng nhất, ngay cả phạm sai lầm cũng sẽ không nghiêm khắc xử phạt mà mình thì lại khác. Nhưng mình là chủ soái chân chính, hiện tại nhượng vị có cảm giác thoái thác chức trách. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt của hắn biến đổi do dự. Nguyên liệt sớm đã nhìn thấu tâm tư người này, cười lạnh, liền nói ngay, vương tướng quân, mời ngươi tự mình chấn thủ cửa Nam. Triệu Nam, ngươi mang 500 tên cao thủ tiến đến hiệp trợ. Đại tướng quân, ngươi mang người chấn thủ cửa Bắc, về phần phía trong thì giao cho ta đi. Hai vị ta lo lắng chính là mấy vạn dân chúng, cho dù còn lại một binh một chân, tuyệt đối không thể cho người khác vào thành. Vương cung dĩ nhiên không thể phản đối, hắn biết thác bạc ngọc hôm nay không thể không chiếm lĩnh thành trì này, mà Nguyên Liệt cũng đã ngầm tập hợp thủ hạ cao thủ. Quân sư cùng tướng lãnh bên cạnh thấy chủ soái vương cung đối với vị vương gia tuổi trẻ này nói gì nghe nấy, ngữ khí cung kính, mọi người trong lòng cũng tràn đầy bất an cùng nghi ngờ. Theo bọn hắn thấy, húc vương Nguyên Liệt tuy rằng rất mưu trí, nhưng tuổi quá trẻ, hắn có thể chịu nổi gánh nặng của trận chiến này sao? Vương gia, lần này thác bạc ngọc đã lệnh người chế tạo ra chiến xa bọc sáp ngàn cân, có câu công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, không có tiến công nào không được, không có trận chiến nào không thắng, xin vương gia không nên lơ là thiếu cảnh giác. Vương Quỳnh nhắc nhở, nguyên liệt mỉm cười ta đã rõ chúng ta đi lên cổng thành. Khói thuốc súng tràn ngập phía trên cổng thành pháo đạn bắn tứ phía. Có một chiếc pháo vừa bắn chúng chiến xa của thác bạc ngọc các pháo thủ nhất thời hoan hôi nhảy nhót. Nhưng đợi khi sương khói tiêu tán, chiến xa bọc giáp lại tiếp tục chậm rãi đi tới, pháo công kích chỉ làm rớt một mảng của áo giáp mà thôi. Nguyên liệt nheo mắt lần này Thác Bạt Ngọc sử dụng chiến xa bọc giáp xem ra giống như một con cự hạm quả thật so với tưởng tưởng của hắn còn dày và kiên cố hơn rất nhiều cho nên ngay cả pháo đài cũng không có cách nào đánh bại nó. Tất cả đại pháo khai hỏa, tiếng vang ầm ầm, nhưng chiến xa bọc giáp kia sau khi trúng đạn cũng đang không ngừng đi tới phía trước, pháo công kích chỉ chỉ hoãn nó trong nháy mắt thấy vậy, mọi người trên thành đều trầm mặc. Đối phương từ chỗ nào có thể làm ra cái thứ quỷ quái này, chiếu theo tốc độ này, chưa đến một canh giờ bọn hắn sẽ có thể công phá cổng thành. Nguyên liệt trầm tư một chút, chỉ huy pháo thủ nói, tập trung tất cả đại hỏa pháo chỉ nhắm ngay một chiến xa bọc giáp. Mọi người đang đem tất cả họng pháo ngắm chúng cùng một chiến xa, ra lệnh khai hỏa oanh oanh oanh oanh liên tiếp bốn tiếng, rốt cục chiến xa kia vang lên một tiếng thật lớn sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Bởi vì ngắm được cực kỳ tinh chuẩn, tuy rằng bốn hỏa đạn không có biện pháp triệt để đục lỗ lớp giáp kia, nhưng bởi vì nhắm ngay một cái điểm tiến công, hợp lực làm nó bị nghiền đổ xuống đất. Thác Bạt Ngọc thiết kế chế tạo chiến xa bọc giáp này quá to lớn, đúng là lợi khí để công thành, nhưng một khi bị lật ngã sẽ không thể đứng lại được. Hơn nữa lúc nó ngã xuống, trong nháy mắt đã đè chết vô số binh lính. Thượng tướng cùng binh lính ở cửa thành nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoan hô nhảy nhót, đáng tiếc mấy lần kế tiếp đều không thành công, hơn 10 chiến xa to lớn kia đang chuyển động tuy rằng chậm rãi, nhưng từ từ cũng đã tới gần cổng thành, đại pháo do khoảng cách quá gần thật sự khó mà uy hiếp được nó. Nguyên liệt nắm thời cơ cho pháo thủ ngừng công kích chỉ toàn lực ứng phó nhắm ngay những chiến xa ở trốn tránh tại cự vật sau đó đại lịch binh lính. Một tiếng ầm vang, chiến xa bọc sáp giống như một ngọn núi, lấy thế của vạn quân đánh lên cửa thành. Cổng thành dung chuyển, phẳng phất như long trời lở đất tất cả mọi người trên thành đều lào đảo siêu vẹo, khó mà dừng chân, may mà vương cung kinh nghiệm phong phú, sớm đã mệnh người dùng trì, nước đá lớn không ngừng ra cố tường thành cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được va chạm liên hoàn này. Nhưng còn không đợi bọn lính từ trên mặt đất đứng lên, chiến xa bọc giáp đã ken kết để xích sắt xuống, xích sắt cùng với dây cắp câu lên tường thành, nhất thời vô số binh lính trèo lên, mua may đao kiếm không ngừng cho dù tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng sắc mặt nguyên liệt lại trước sau như một lạnh lùng trầm ổn, phảng phất giống như một khối nham thạch cứng rắn không thể dao động. Tất cả binh lính nhìn thấy tướng lãnh chấn định tự nhiên cũng không có ý trốn chạy. dần dần từ kinh hoàng bất an từ từ bình phục lại, bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau tổ chức tự động phòng ngự, hộ vệ nguyên liệt mang tới đều là võ công cao cường, huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể lấy một chống trăm. Mọi người phấn đấu quên mình chống cự tấn công của quân địch, không lùi bước, tình hình chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt. Công thủ song phương, đánh giáp lá cả ấu đả lẫn nhau, không ít người kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, càng ngày càng nhiều người thuận theo xích sắt bò lên, hai bên đều rất ương ngạnh chưa đến hai canh giờ, đã có tính bằng đơn vị hàng nghìn binh lính phơi thay nơi xa trường. Nguyên liệt biết thời cơ tốt nhất đã đến, ánh mắt ngưng trọng, lạnh giọng phân phó, đem thứ đã chuẩn bị mang ra cho bọn hắn đi. Nghe mệnh lệnh của nguyên liệt vô số binh lính đem tới thừng thùng dầu đang sôi trào sớm đã chuẩn bị đổ xuống xích sắt. Xích sắt gặp phải dầu nóng, trong nháy mắt truyền nhiệt xuống, tất cả các binh lính đang cố gắng leo lên, da thịt lập tức dán chặt tại xích sắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất thời cả cổng thành phảng phất một mùi thịt khét. Vô số binh lính đại lực kêu gào thảm thiết từ trên xích sắt ngã xuống, dầu đã nóng, mà không biết trong đó lại trộn lẫn thứ gì, thậm chí còn có tác dụng ăn mòn, đem các xích sắt kiên cố kia từng chút từng chút ăn mòn, cuối cùng rơi thành từng khúc. Bình lính đại lịch không dám tin tưởng, hoàng đế tỉ mỉ thiết kế kiến tạo chiến xa bọc sắt lại không thể chịu nổi một kích như thế. Người đại lịch luôn lấy vũ khí bí mật này dùng để công thành, không ngờ Việt Tây sớm đã có chuẩn bị, lại dùng phương pháp đơn giản như thế phá công kích của bọn hắn. Rốt cuộc trong dầu sôi kia có thứ gì, làm sao có thể làm cho xích sắt rớt xuống từng đoạn như thế? Giờ phút này, Thác Bạt Ngọc lên ngựa tự mình dẫn tới ngựa Lâm quân lên chiến trường trợ oai. Cuộc chiến hôm nay thập phần nguy hiểm, quân đội đại lịch khí thế như rời núi lấp biển, không tiếp đại giới, liều chết công thành. Tuy rằng hành động của Nguyên Liệt làm sĩ khí binh lính đối phương bị suy sụp, nhưng dưới loại tình huống này, thác bạc ngọc đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, binh lính đại lịch nguyên bản đã mất đi dũng khí cùng ý chí chiến đấu trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Nguyên Liệt nhìn thoáng qua binh lính đang vây quanh thác bạc ngọc nheo mắt nín thở, nói với người bên cạnh đưa công tên cho ta binh lính lập tức dâng lên trường cung nguyên liệt kéo tên để ba mũi tên nhọn song song nhắm ngay thân ảnh thác bạt ngọc mà bắn nghe thấy mũi tên lao đi như sấm gào thét thê lương làm thành ba đường thượng trung hạ thác bạt ngọc chỉ nghe thấy tiếng xé gió mà mũi tên nhọn kia đã sắp tới gần thế như trẻ tre không thể đỡ hắn chẳng hề kích động tay nâng kiếm chém tới xoát xoát xoát liên tiếp chém đứt cả ba mũi tên ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn lên phía trên cổng thành nguyên liệt tươi cười ấm áp trong thiên quân vạn mã Hắn mặt mũi tuấn Mỹ xem ra thập phần bình tĩnh. Nguyên liệt khẽ mỉm cười tiện tay vứt công tên, nói, loại này rất nhẹ, đổi loại khác. Bọn lính lắp bắp kinh hãi, mà lúc này triệu nam đã lệnh người làm ra xuyên vân tiễn đưa tới cho nguyên liệt. Hắn một phen kéo xuyên vân tiễn cười ha hà, ha, này mới thuận tay. Nói xong, hắn dương cung, một tên khí thế hung mãnh, sức gánh thiên quân trực tiếp hướng tới thác bạt ngọc. Thác Bạc Ngọc sớm có chuẩn bị, cố ý dùng tấm chắn, nhưng hắn trăm triệu cũng không ngờ đối phương khí lực vô cùng lớn, mũi tên xuyên thấu tấm chắn, cả người hắn từ trên ngựa văng xuống đất cơ hồ bị một mũi tên xuyên ngực đâm thật sâu đính trên mặt đất. Tướng lãnh cùng binh trên cổng thành phấn chấn không thôi, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Tướng lãnh đại lịch lập tức nâng Thác Bạc Ngọc dậy, thấy hắn thương thế trầm trọng, hai mắt nhắm nghiền, vội vàng dùng tay bịt miệng vết thương đè cầm máu, lại gọi quân y nâng xuống cứu chữa. Mà Nguyên Liệt đang mặc một thân chiến khôi, mặt mũi tuấn Mỹ ngưng trọng trang nghiêm, thân thể vô cùng tráng kiện, hiện ra một loại uy vũ cùng khí thế của bậc bá vương, áo choàng màu đen phía sau tung bay theo gió, càng làm tăng thêm uy phong lẫm liệt oai hùng bất phàm. Vừa rồi hắn bắn ra mũi tên kia, xuyên vân phá nguyệt đối với tất cả mọi người mà nói đều là một loại rung động, càng miễn bàn hắn còn đem hoàng đế đại lịch bắn trọng thương tại chỗ. Quân y vừa mới đem thác bạc ngọc đỡ xuống dưới, hắn lại đột nhiên tỉnh lại, đẩy đối phương ra, lạnh lùng quát ai cho ngươi đem chấm đỡ xuống. Quân y vội vàng quỳ dạp xuống đất nói, bệ hạ ngài bị trọng thương, nhất định phải dưỡng thương. Thác bạc ngọc lạnh giọng nói, đâu có quân chủ ngự giá thân chinh nào lại không ở chiến trường. Hắn quay lại nhìn thoáng qua người trên thành, dùng mờ bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, cưỡng ép áp chế khí huyết quay cuồng. Hắn khổ cực tìm cách lâu như vậy, mắt nhìn thấy công thành thắng lợi ở ngay trước mắt, chỉ cần xuyên phá được phòng tuyến này, hắn liền có khả năng đả đảo Hoàng Long. Khiến tên Hoàng đế Việt Tây kia phải trả giá thê thảm. Đến lúc đó hắn có thể đề xuất yêu cầu của mình với Việt Tây. Từ đầu tới cuối, ngoài giã tâm bên ngoài, hắn muốn bất quá là Lý Vị Ương mà thôi. Nữ nhân kia lừa gạt hắn lâu như vậy, hắn chỉ muốn đem nàng trở về, hỏi nàng một câu, nàng còn nhớ được ta sao? Hắn phải tràn đầy oán hận với Lý Vị Ương, đúng, hắn oán hận nàng. Oán hận đến tận xương tủy, ngày ngày đêm đêm khó mà quên được tâm tâm niệm niệm muốn chứng minh cho nàng thấy, không có nàng phù trợ thác Bạt Ngọc hắn vẫn có thể đứng trên mọi người, trở thành người đứng đầu vạn dân trong thiên hạ. Hắn muốn đối phương thừa nhận, lúc trước bỏ rơi hắn là do nàng không có tuệ nhãn, là tổn thất của nàng. Hắn vốn cho rằng Nguyên Liệt rất dễ đối phó, dù sao trong tay hắn có tình báo của Bùi Hậu cho hắn, lại có vô số ưu thế, nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ đến liên tiếp hai trận đều thua bởi Nguyên Liệt. Lần này ngay cả bản thân còn bị trọng thương như thế, nhưng Nguyên Liệt mới là người Lý Vị Ương lựa chọn mùi vị phức tạp đó, chỉ có hắn mới hiểu. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt không cho hắn thời gian để suy nghĩ. Hắn đang định tập hợp lại đi công thành, lại nghe phía sau đột nhiên có người bẩm báo, bệ hạ không tốt rồi. Đại doanh của chúng ta bất ngờ bị người ta đánh lén. Thác Bạt Ngọc đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói, Ngươi nói cái gì? Nguyên lai lúc Thác Bạt Ngọc đem tất cả lực lượng chú ý tập trung để công thành quân doanh phía sau chống rỗng, Việt Tây lại phái ra một đám kỵ binh vô thanh vô thức từ sau đột nhiên lao ra N nhanh chóng đâm vào trận địa của địch thế như trẻ tre. Những người này không hiếu chiến cũng không cùng liều mạng đánh giết, chỉ ý vào sức ngựa nơi nơi phóng hỏa, ánh lửa đỏ rực cắt qua hoàng hôn ảm đạm nơi phát hỏa chính là nơi dự trữ số quân lương cuối cùng của hắn. thác bạt ngọc suốt cục cũng hiểu bản thân đã bị mắc lừa, khó trách nguyên liệt chẳng hề nóng lòng phá chiến xa bọc giáp của hắn, mà muốn chờ hắn tự thân đi tới chiến trận, sau đó mới làm như vậy thì ra tất cả đều là lừa dối, điệu hổ ly sơn. Nguyên liệt trước tiên thành công hấp dẫn toàn bộ chú ý của bọn hắn, sau đó lại lệnh người sớm mai phục đánh lén đại doanh của hắn. Thác Bạc Ngọc vẫn cho rằng chính mình văn thao võ lực không gì không giỏi. Những năm gần đây tuy rằng không lên chiến trường, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người dễ bị gạt gẫm, nhưng cục diện ngày hôm nay lại khiến hắn không thể không chấn kinh, hắn nắm thời cơ, lập tức trở về chủ doanh toàn quân lui lại. Hò hét chậm rãi dừng lại, các chiến xa bọc sáp to lớn cũng lui về phía sau. Nguyên Liệt nhìn quân đội Đại Lịch rời đi trên mặt chậm rãi hiện ra một tia cười lạnh. Trông cậy vào tin tức của Bùi Hoài Trinh giống như là uống rượu độc để giải khát. Thác Bạt Ngọc ngươi cũng nên nhận lấy giáo huấn thế giới này không phải ngươi nghĩ đi ngang liền có thể đi ngang. Thác Bạt Ngọc lần này tổn thất thảm trọng chẳng những không chiếm được nửa điểm yêu đãi trái lại mất đi quân doanh cùng số lương thảo còn sót lại. Hắn che lồng ngực nhìn thoáng qua người đang đứng trên cổng thành hình như muốn đem đối phương mãi mãi nguyền rủa. Nguyên liệt vẫn đứng ngạo nghễ tại cổng thành tòa thành trì biến thành bối cảnh của hắn, khiến hắn giống như thần tiên trên trời. Các binh lính nhìn nhau, đột nhiên có người hò hét chúng ta thắng. Lúc này mọi người mới ý thức được bọn hắn đã đánh đuổi cường địch xâm lược, giành thắng lợi phía trên cổng thành nhất thời bùng nổ tiếng hoan hô rền vang như sấm. Các tướng lĩnh từng người đều đang đi về hướng nguyên liệt, trên mặt mỗi người đều đỏ bừng, trong mắt là ánh lửa như đang thiêu đốt kịch liệt nhiệt tình, sùng bái. Mà lúc này, Thác Bạc Ngọc chạy về quân doanh, bản thân hắn bị trọng thương, tình huống thập phần nguy cấp. Phích Đình luôn canh giữ ở bên giường hắn, nhìn Thác Bạc Ngọc nặng chịu lâm vào mê man. Khuôn mặt của hắn bởi vì mất máu mà có vẻ mười phần tái nhợt, vô cùng tang thương, mỏi mệt. Phích Đình nhìn thấy, lòng đau như cắt. Quân y đã đem mũi tên nhổ ra trên miệng vết thương của hắn đắp thật dày thuốc mỡ cầm máu. Phích Đình đem thuốc mỡ kia nhẹ nhàng xoa ra hai bên, nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Thác Bạt Ngọc thương thế trầm trọng như thế, lại còn nhớ mãi không quên người kia thậm chí ngay cả nằm mơ đều kêu cái tên đó. Phích Đình nhịn không được muốn tự hỏi rốt cuộc nàng có điểm nào không bằng lý vị ương. Vì sao cho tới bây giờ Thác Bạt Ngọc vẫn không quên được người đó? Phích Đình ra khỏi quân chướng, đối với người bên ngoài, hạ lệnh bệ hạ có mệnh lập tức lui binh trở về. Các tướng lãnh bên ngoài đều ngơ ngác nhìn nhau. Phích Đình lớn tiếng nói ta là hoàng hậu tôn sư, chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh của ta các ngươi đều không nghe sao? Lúc này phía sau nàng truyền tới âm thanh lạnh như băng, hoàng hậu ngươi không có quyền ra lệnh. Phích Đình đột nhiên xoay người sang chỗ khác nén lại nước mắt nói bệ hạ thân thể của người còn chưa tốt vì sao? Nàng còn chưa nói hết, đã nghe thấy thác bạc ngọc nghiêm nghị nói, đem tiện nhân này trói lại cho ta. Phích Đình không dám tin, bệ hạ người đây là muốn làm gì? Thác bạc ngọc lạnh lùng nói, ngươi còn không biết ngượng hỏi ta làm cái gì. Mấy ngày trước ngươi truyền một mật tín đến Đại Đô, rốt cuộc là truyền cho ai? Sắc mặt phích đình lập tức trở nên trắng bệch. Thác bạc ngọc tiếp tục nói hết bên ngoài mật tín kia. Ngươi còn truyền tin cho Húc vương, nói cho hắn ta chuẩn bị chiến xa bọc giáp muốn công thành. Ngươi nói cho chấm, ngươi là hoàng hậu của chấm, là quốc mẫu của đại lịch, vì sao muốn phản bội chấm, phản bội quốc gia? Phích Đình rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống như mưa thê lương nói, bệ hạ ta làm tất cả đều là vì nghĩ cho người ta chỉ không hy vọng cuộc chiến tranh này lại tiếp tục kéo dài. Kỳ thật Phích Đình suy nghĩ cực kỳ đơn giản, nàng cho rằng Thác Bạt Ngọc bị cản trở nhất định sẽ đình chỉ tiến công cùng nàng trở về nước nhưng nàng trăm triệu cũng không ngờ nhất cử nhất động của mình đều bị hắn tra ra được. Phích Đình cũng không phải vì an nguy của mình mà lo lắng, nàng lo lắng nhất chính là Thác Bạt Ngọc. Nàng quỳ ở trước mặt đối phương, giữ chặt áo choàng của hắn, nói, bệ hạ, xem như thần tiếp cầu xin ngài cùng ta trở về đi. Cho dù người thắng trong trận chiến này, Lý Vị Ương cũng sẽ không trở lại bên cạnh người. Người vì sao lại chỉ vì nàng mà khiến vạn dân bất an đây? Lời của nàng còn chưa nói hết, khuôn mặt đã hung hăng nhận một bạt tai. Thác bạt ngọc lạnh lùng nói, các ngươi không nghe thấy chẫm nói gì sao? Đem tiện nhân này áp giải xuống, nghiêm khắc trông giữ, không cho phép nàng liên hệ với bên ngoài. Thác Bạt ngọc ném phích đỉnh xuống đất, xoay người trở về quân chướng. Phích đỉnh ngã nhào trên đất cuối cùng bị hộ vệ mang đi. Ở đại đô, Lý Vị Ương nhìn qua tin tức khẽ nở nụ cười. Triệu Nguyệt nói tiểu thư có chuyện gì cao hứng sao? Lý Vị Ương nói, Nguyên Liệt đã đánh thắng quân đội của Thác Bạt ngọc ta nghĩ trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc. Triệu Nguyệt trên mặt cũng lộ vẻ vui thích vậy thì tốt quá tiểu thư. Lý Vị Ương gật đầu nói, nguyên liệt ở trong thư là nói như vậy. Chỉ là ta không ngờ phích đình có tác dụng lớn như thi càng không ngờ nàng lại giúp chúng ta. Nàng nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói, không, nàng không phải giúp chúng ta, nàng chỉ hy vọng chiến tranh sớm kết thúc một chút cũng hy vọng Thác Bạt Ngọc không cần bùi hậu trợ giúp trở thành quân cờ của đối phương. Triệu Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói tiểu thư, bây giờ doanh sở đã trở lại bên cạnh bùi hậu chúng ta muốn động đến hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lý Vị Ương suy nghĩ, mới nhẹ giọng hỏi han, nghe nói tần vương điện hạ bệnh ngay càng nghiêm trọng. Triệu Nguyệt trần chờ nói, tin tức là nói như vậy. Đã đổi rất nhiều thái y, ngay cả thái tử điện hạ cũng tự mình ân cần thăm hỏi, nhưng vẫn không thấy khởi sắc. Lý vị ương mỉm cười, tần vương thân thể luôn rất tốt bây giờ lại bệnh nặng tại giường, mục đích chính chỉ vì tránh né trận tai họa này, ngươi không nhìn thấy tần vương cũng đóng cửa không ra khỏi phủ sao. Triệu Nguyệt lắc đầu, nô thì không hiểu được tâm tư của hai vị vương gia này, tần vương điện hạ vì sao phải đi nhờ và hoàng hậu chuyện này đối với hắn lại có lợi ích gì. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, hắn chẳng qua là cỏ mọc đầu tường mà thôi, đã nghĩ muốn mở thêm một chút yêu đãi, nhưng lại không dám dùng hết toàn lực đáng tiếc 10 vạn cấm quân của Chu gia bây giờ cũng không có tác dụng gì lớn. Triệu Nguyệt có chút lo lắng, hiện tại cũng chỉ còn lại quách gia cùng bùi thị tranh giành. Tiểu thư quyết định kế tiếp làm như thế nào? Lý Vị Ương nâng mắt, ánh mắt lạnh như băng, sắc như đao, làm Triệu Nguyệt giật nảy mình, hô hấp cũng bị kiềm hãm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất lý vị ương thu lại lệ khí trong ánh mắt, bỗng nhiên lại cười, nụ cười như ngàn hoa nở rộ, làm lòng người cảm thấy yếu mềm. Nàng khẽ nói, cái này ta vẫn còn đang suy nghĩ. Triệu Nguyệt vừa muốn truy vấn, liền nhìn thấy Quách đạo bước vào, khẽ mỉm cười, nói, muội muội, lại ở chỗ này nghĩ ra chủ ý gì đây? Lý vị ương liếc mắt nhìn hắn, yếu ớt nói tin tức biên ải đại thắng rất nhanh sẽ truyền đến đại đô. Dựa theo lệ thường bệ hạ sẽ muốn đi tế thiên. Quách đạo co mày, nhưng gần đây bệ hạ thân thể không khỏe chắc hàn thái tử sẽ thay hắn xử lý. Lý vị ương cười, đúng vậy, dưới tình huống bình thường đều làm như vậy. Tim quách đạo đập mạnh, nói, Muội hỏi như vậy có phải lại có cao kiến gì hay không? Lý vị ương từ tốn nói, chúng ta luôn nghĩ cách động thủ với doanh sở, nhưng bây giờ... Không ngại suy nghĩ kỹ lại một chút làm sao mới có thể đả kích bùi hậu nhất đây. Quách đạo trầm tư trong giây lát muốn đả kích bùi hậu, mục tiêu đầu tiên chính là thái tử. Chỉ cần hắn phạm sai lầm, bùi hậu nhất định sẽ bảo vệ hắn. Chúng ta có thể dùng điều này áp chế đối phương đi vào khuôn khổ, nếu bùi hậu quyết định bỏ tốt bảo vệ xe. Hừ, vậy thì dựa theo tính tình của thái tử, chỉ sờ cũng sẽ bị tháp ngược lại. Cứ như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Lý Vị Ương đứng dậy, khẽ cười nói, đã như thế chúng ta nên sớm hành động bố trí sắp xếp mọi thứ đợi thái tử đưa lên cửa tới. Lý Vị Ương dự liệu quả không sai, sẽ chiều hôm đó tin tức biên ải đại thắng đã truyền đến Hoàng Cung, thánh tâm cực kỳ vui mừng, đồng thời thái tử cũng dựa theo lệ thường thay thế Hoàng đế bái yết thái miếu tại ngày này trong thành vô cùng náo nhiệt mấy ngàn dân chúng đứng ở bên đường đợi nhìn thái tử xuất hiện hơn nữa ca tính thái tử xưa nay thích khoe khoang một đường đều là nghi trượng chỉnh tề hoa hoè đầy đường có vẻ long trọng khí phái thái tử ngồi trên con ngựa cao to trong tai nghe đến tiếng hoan hô vang dội của dân chúng lúc trong lòng đang âm thầm đắc ý bỗng nhiên nghe thấy trong đám người có người la lớn thái tử điện hạ uy nghi hàng vạn hàng nghìn là chân long thiên tử nghe xong câu nói này liền có vô số dân chúng đi theo hô to chân long thiên tử Trân Long Thiên Tử, nguyên bản Thái Tử Thiên Tuế biến thành Trân Long Thiên Tử, hai cái này hoàn toàn bất đồng, Thái Tử biến sắc thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng hét lên với hộ vệ kêu bọn hắn không được hồ ngôn loạn ngữ. Hộ vệ đương nhiên cũng hiểu rõ ở trước công chúng mà nói ra như vậy là phạm kỵ húy, nếu truyền đến tai hoàng đế thì còn gì nữa, vội vàng phân phó người đi điều tra, nhưng cả mấy ngàn dân chúng, nhiều người nhiều miệng, lại có ai biết tiếng đầu tiên là do ai nói. Ngay cả bắt lấy được người đó cũng không ngăn được miệng lưỡi thế gian. Một tiếng tiếp một tiếng, tiếng hô chân long thiên tử càng lúc càng lớn, càng lúc càng trải rộng cho nên ai ai cũng hô bốn chữ chân long thiên tử. Tiếng như xét đánh trái lại khiến cho thái tử mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Mi trượng cùng thái tử vừa mới vào cung, hoàng đế liền ở tại đại điện đợi hắn. Không những là hoàng đế còn có văn võ bá quan. Mỗi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn thái tử. Hoàng đế mặt mày xanh mét nổi giận đùng đùng. Thái tử, ngươi hôm nay thay chậm bài yết thái miếu thế nhưng lại được mọi người tán tụng là chân mệnh thiên tử. Nhìn thấy ngươi thật là được người lòng. Thái tử lập tức quỳ giạp xuống đất kinh hãi, ngay cả nói cũng không nên lời. Hắn không hiểu vì sao sự tình lại phát sinh như vậy. Lời đồn đã giống như tia chớp rất nhanh đã truyền đến tai hoàng đế cẩn thần bên cạnh thái tử vội vàng cúi đầu nói bệ hạ thái tử là người được bệ hạ chọn lựa giang sơn có người kế tục này chính là may mắn của quốc gia là phúc của xã tắc bệ hạ làm sao có thể vì vậy mà tức giận bực bội hoàng đế cười lạnh một tiếng nói phúc của xã tắc trẫm chỉ biết trẫm còn sống nhi tử của trẫm đã vội vã cho dân chúng xưng hắn là chân mệnh thiên tử thiên tử là cái gì thái tử ngươi nói cho trẫm ngươi đã ngấp nghé vị trí này rất lâu rồi sao Trên chán thái tử mồ hôi ròng ròng, sau lưng đã ướt một mảng lớn, hắn dập đầu xuống đất lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không có ý như vậy, tất cả đều là do có người cố ý hãm hại nhi thần, xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần. Hoàng đế tươi cười càng thêm âm lãnh, người bị oan, nhưng một người gọi như vậy cũng thì thôi, vì sao dân chúng toàn thành đều gọi như vậy. Thái tử lớn tiếng nói, phụ hoàng, chút dân chúng ngu muội kia đâu biết cái gì đúng cái gì sai, chỉ cần có người cố ý châm ngòi, bọn hắn liền sẽ nói vớ nói vẩn. Hoàng đế lạnh lùng nói, đã là dân chúng ngu muội vậy làm sao có thể biết trẫm sẽ chọn thái tử. Thái tử rõ ràng cả kinh, hoàng đế đây là đang bác bỏ lời nói vừa rồi của cận thần. Thái tử quính lên, vội vàng tiến lên quỳ xuống dưới chân hoàng đế, cố gắng bắt lấy một góc long bào của đối phương, bi ai nói, phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết sốt cuộc là người nào oán hận nhi thần, nhất định phải hãm hại nhi thần như vậy. Hắn nói mà nước mắt chảy ròng ròng, ủi khuất đến cực điểm. Hoàng đế liên tục cười lạnh nói thái tử như ngươi thật khiến trẫm ăn không tiêu. Lão tử còn chưa chết nhi tử liền vội vã muốn ngồi lên vị trí của hắn, ngươi không nhìn xem mình rốt cuộc có xứng hay không. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên đá thái tử một cước trúng ngay ngực đối phương, thái tử liền ngã lăn ra đất. Lồng ngực hắn sôi trào máu thanh, bất chấp lòng đau như cắt lập tức đứng lên quỳ thêm lần nữa. Lúc này hắn đã biết có người cố ý ở sau lưng hãm hại hắn, hơn nữa chiêu này cực kỳ độc ác, khiến hắn căn bản không có cách nào biện giải Từ xưa đến nay, hoàng đế đối với thái tử trong lòng đều tồn tại sự kiên kỳ. Thái tử quá yêu tú, hoàng đế lo lắng vị trí không ổn, thái tử rất được lòng dân, hoàng đế sẽ cảm thấy thái tử có ý phạm thượng cho nên hôm nay mặc kệ hắn nói như thế nào cũng không thể tiêu trừ sự ngờ vực của hoàng đế. Ban đầu đã có vài tên thần tử đứng dậy, trong đó, một người lớn tiếng nói, bệ hạ vi thần có chuyện muốn thưa tấu. Hoàng đế nhìn đối phương một cái, nói, đại học sĩ, người có chuyện gì muốn nói? Đại học sĩ phan cầu trịnh trọng mà nói, hồi bẩm bệ hạ thần muốn thưa tấu tình hình của thái tử điện hạ. Hoàng đế nhíu mày nói, a hát, người muốn tấu gì về thái tử đây? Phan học sĩ tiếng như chuông lớn, vi thần muốn tấu, trong phủ thái tử có nuôi dưỡng một nữ thiếp mà người này lại đến từ đại lịch. Cả người thái tử vô cùng chấn động, hắn hoàn toàn không ngờ vào lúc này đối phương lại nói đến chuyện này, nhất thời quên cả biện giải. Phan học sĩ nhìn xung quanh, chỉ vào thái tử, nghiêm khắc nói, bệ hạ, vài ngày trước trên chiến trường, quân ta liên tục thất bại, vi thần trăm mối vẫn không có cách nào giải thích được thời gian gần đây vi thần mới hiểu rõ nguyên nhân. Hoàng đế nhíu mày, nguyên nhân gì? Phan học sĩ nói chuyện này tất cả đều do nữ nhân đại lịch kia bí mật tình báo cho quân chủ cố quốc của nàng ta. Thời điểm hắn nói xong câu này, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc nổi gân xanh, vô cùng dữ tợn Thái tử sụi lơ trên đất, hắn xưa nay biết lãnh liên là người đại lịch, nhưng hắn không ngờ chuyện này lại bị người khác nói ra vào thời điểm này, bây giờ hắn mới biết hắn đã phạm vào sai lầm rất rất lớn. Phan học sĩ nói xong câu đó, kiều ngự sử cũng đứng dậy, lạnh giọng nói, bệ hạ thái tử điện hạ sớm đã có dã tâm, vì muốn đạt được mục đích của mình thế nhưng không chú ý đến lợi ích của quốc gia thu lưu gian tế đại lịch. Hơn nữa mượn tay nàng ta đem tình báo bí mật đưa ra ngoài, hại đại quân ở tiền tuyến liên tục thất bại, loại hành vi bán quốc này làm sao có thể trở thành thái tử một nước. Quả thật là hạng người hại nước, hại dân, mời bệ hạ nhanh chóng định đoạt. Hoàng đế có hơi ngoài ý muốn nhìn những người này, lần này mở miệng nói đều là những quan viên phái trung lập thế cục này thật sự là có chút kỳ lạ trước là thái tử phạm sai, ngay sau đó lại có người cáo trạng hắn. Ánh mắt hoàng đế hơi mông lung, huyền ảo. Thái tử thê lương nói, phụ hoàng, nhi thần bị oan. Nhi thần cái gì cũng không biết, những người này nói xong, hắn xoay người chỉ vào mọi người, nói bọn hắn cấu kết nhau vu oan nhi thần. Phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho nhi thần. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói, nói như vậy, ngươi cũng không có thu lưu nữ từ đại lịch. Thái tử cứng họng ngay cả nói cũng không nên lời, bị hoàng đế chừng mắt nhìn, cơ hồ như muốn ngất lịnh. Hoàng đế nhìn vẻ mặt hắn, liền biết chuyện này là thực hắn hừ lạnh nói, chậm sớm đã nói qua không cho phép bất kỳ người nào thu lưu người đại lịch. Ngươi lại dám công khai thu lưu nữ tử đại lịch ở trong phủ còn vô cùng sủng ái, hành vi như thế, người có xứng đáng với tôn vị thái tử hay không? Thái tử còn chưa kịp biện giải, đã nghe thấy kiều ngự sư cất cao giọng nói, bệ hạ cô gái kia chẳng những xuất thân đại lịch nàng còn là hậu phi của tiên hoàng đại lịch. Cả triều đều ồ lên, nguyên bản những người muốn nói thay thái tử cũng đều đang ngơ ngác nhìn nhau. Bọn hắn trăm triệu lần cũng không ngờ thái tử lại làm ra chuyện hoang đường như thế. Người thích nữ nhân xinh đẹp không có gì sai, hoàn toàn có thể nói là bị sắc đẹp làm mờ mắt nhưng ngươi lại hồ đồ đến nỗi thu lưu một hậu phi của quân chủ nước đối địch, loại hành vi này cũng có thể làm được là triệt để điên rồi phải không? Thái tử nhìn thấy mọi người ở đây đều dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, bao gồm cả những thần tử luôn luôn ủng hộ hắn, trong lòng hắn nhất thời lạnh bút, không chịu nổi quát to tiết đại nhân, người hãy nói thay ta đi. Cao Thái Sư, người xưa nay là người hiểu ta nhất, ta thực sự là bị người khác vu oan. Lương tướng quân, như thế nào mà ngay cả ngươi cũng không lên tiếng đây. Những người này xưa nay đều ủng hộ bùi hậu, cũng là người bảo hộ vị trí thái tử, nhưng bọn hắn hiện tại đều im lặng không nói, đều nhìn vị thái tử trước mắt. Thân là một hoàng tử, người có thể không thông minh, có thể ngẫu nhiên hồ đồ, cũng có thể ngấp nghé vị trí hoàng đế, nhưng nếu ngu rốt đến nước này, điên cuồng đến cảnh giới như thế còn không tự biết người như vậy làm sao có thể xứng trở thành vua của một nước. Vốn lúc trước thái tử cũng không phạm quá nhiều sai lầm, cho nên những thần tử ủng hộ bùi hậu cũng một mực yên lặng phù trợ thái tử, nhưng hiện tại bọn hắn bắt đầu hoài nghi thái tử có hay không khả năng gánh vác gánh nặng của một nước. Việt Tây không giống với những quốc gia tầm thường, các đại thế gia phe phái san sát, nhiều loại thế lực rắc rối phức tạp muốn khống chế những người này, phải chặt chẽ khống chế quyền lực trong nước cần một quân chủ kiên cường, đồng thời cũng cần có một đầu óc cơ trí Nhưng Thái Tử bây giờ thật sự là làm cho trái tim của những thần tử này đều trở nên lạnh giá, cũng quá mức thất vọng, cho nên ai cũng không có mở miệng, mỗi một người đều trầm mặc nhìn Thái Tử. Hoàng đế nhìn Thái Tử nói, hiện tại ngươi còn có cái gì để nói? Trong lòng thái tử chạy qua từng đợt bi thương, đột nhiên đứng lên, hốt hoảng nói, ta muốn gặp mẫu hậu, ta muốn gặp mẫu hậu. Hoàng đế phiền chán cô tay, trước tiên đem thái tử áp giải xuống, lập tức phái người đến phủ thái tử bắt tên gian tế đại lịch kia. Hoàng đế vừa nói xong, thái tử tựa hồ khóc không thành tiếng mà nói, phụ hoàng, nhi thần thực sự bị oan, người không nên tin vào những lời hồ ngôn loạn ngữ kia. Nhưng còn không chờ hắn nói xong, đã bị hộ vệ kéo xuống. Tại tầm cung hoàng hậu bùi hậu đang thu bổ bồn hoa lúc này doanh sở vội bước đi vào thậm chí không kịp cho người thông báo bùi hậu nhướng mày liếc hắn một cái thản nhiên nói ngươi khi nào cũng trở nên lỗ mãng như vậy trên mặt hắn hiện lên vẻ nôn nóng nương nương đại sự không ổn thái tử bị bệ hạ giam cầm cây kéo trong bùi hậu cắt mạnh một phát làm đứt cả một nhánh cây tốt nàng nghiêng đầu nhìn về phía doanh sở lạnh lùng nói hắn lại phạm sai lầm gì Doanh sở cúi đầu, lần này thái tử không phải phạm sai, hắn là bị người ta mưu hại. Bùi hậu bỏ cây kéo xuống, than thở, bị người mưu hại. Nếu chính hắn không sai, như thế nào lại bị người khác mưu hại? Doanh sở không nói chuyện, hắn đương nhiên cũng rất thất vọng về thái tử, huống chi là bùi hậu. Nhưng hắn vẫn cẩn thận đem sự tình phát sinh hôm nay lặp lại một lần. Bùi hậu lại có ba phần kinh ngạc, ngươi là nói hôm nay trên núi có người hô vạn tuế. Doanh sở gật đầu, vâng, bọn hắn gọi thái tử là chân mệnh thiên tử, lại quỳ xuống hô vạn tuế, bệ hạ đương nhiên sẽ phẫn nộ. Bùi hậu đi thêm hai bước, lại quay đầu nói, ngay sau đó lại có người tấu thái tử thu lưu gian tế đại lịch. Doanh sở nói, vâng, hơn nữa số lượng không ít đều thuộc về phe cánh của vương gia. Bùi hậu cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương cùng vương tử khâm đều là cá mè một lứa. Nhìn bộ dáng các nàng là sớm đã bố trí tốt cạm bẫy chỉ đợi thái tử chui vào. Lúc trước Lý Vị Ương đối với chuyện của Lãnh Liên luôn ẩn nhẫn không hành động, mục đích là ở chỗ này, nếu không phải ta không thể ra tay, Lãnh Liên sớm đã chết rồi. Kỳ thật mặc kệ là Bùi Hậu hay Doanh Sở, đều đã từng bí mật phái người tiến vào phủ thái tử cố gắng giết chết Lãnh Liên, diệt trừ hậu hoạn, nhưng nữ nhân này vô cùng giàu hoạt, bên cạnh lại có không ít người bí mật bảo hộ, bọn hắn căn bản không có biện pháp xuống tay. Lại không ngờ có người bắt thóp vào thời điểm này. Bùi hậu suy tư dây lát, lập tức nói, hiện tại phải đi đến phủ thái tử tìm mọi cách bắt được lãnh liên. Doanh sở nói, nương nương, vi thần đã sớm phái người đi, nhất định sẽ bắt được nữ nhân này trước bệ hạ. Bùi hậu lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói chỉ cần nàng chết chính là chết không đối chứng. Ai cũng không có biện pháp bắt được nhược điểm của thái tử. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, nhưng nương nương, đối phương đã đào ra cẳng bẫy này, chỉ sợ thái tử sẽ không thoát tội như vậy con ngươi bùi hậu trong suốt chói sáng, gần từng chữ, mặc kệ ngươi làm như thế nào, nhất định phải để lãnh liên không thể mở miệng được. Doanh sở run sợ cung kính nói, vâng, nương nương. Từ phòng quách phủ, Lý Vị Ương đang luyện chữ, nàng nghe quách đạo nói xong, không khỏi khe khẽ mỉm cười, nói như vậy, đã có rất nhiều người vội vàng đến phủ thái tử tìm lãnh liên sao. Quách đạo nói, đúng vậy, hiện tại nhìn tới nàng ta phải chết không thể nghi ngờ. Mà kệ là bệ hạ hay hoàng hậu, bọn hắn đều muốn tính mạng của nàng ta. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, muội nói huynh cho người truyền tin cho lãnh liên tin đã truyền đến chưa. Quách đạo khẽ gật đầu tất nhiên là đã đưa đến, nhưng có thể chạy thoát hay không còn phải nhìn vào năng lực của nàng ta. Kỳ thật theo ta thấy, người thất tín quên nghĩa như vậy, nên để nàng cả đời này không thể mở miệng mới phải. Cho nàng chết, làm gì dễ dàng như vậy? Lý vị ương nhẹ nhàng cười cũng chẳng hề giải thích. Tầm cung hoàng hậu, người nói cái gì, lãnh liên chạy trốn. Bùi hậu đột nhiên đứng lên, sắc mặt thay đổi. Doanh sở chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt bùi hậu như thế, hắn hạ giọng nói, xin nương nương thứ tội, vi thần đến muộn một bước. Bùi hậu chậm rãi ngồi lại vị trí của mình, nhìn doanh sở nói, nhìn tới người ta đã sớm có chuẩn bị, nếu lãnh liên chết trong tay chúng ta còn có thể nói nàng ta là sợ tội tự sát, chỉ cần có một số lời làm chứng giải thích cho thái tử, hắn sẽ bình an vô sự. Nếu nàng ta không chết chúng ta cũng vẫn có thủ đoạn khiến nàng ta mở miệng theo ý chúng ta, nhưng nàng ta lại chạy trốn. Sống không thấy người chết không thấy xác cứ như vậy làm sao có thể rửa thoát tội danh cho thái tử. Bùi hầu cảm thấy từng đợt hoa mắt những chuyện gần đây đã khiến nàng tâm phiền ý loạn tới cực điểm. Nàng xưa nay là người bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Nàng không phải thương tâm về thái tử, chỉ là thật sự thống hận cái cảm giác tất cả mọi chuyện không thể nắm chắc. Doanh sở nhìn thấy bùi hậu tức giận như thế, trong lòng cũng nghĩ đến chuyện khác, bùi hậu nói không thèm để ý đến thái tử, nhưng dù sao hắn cũng là con trai ruột của nàng, nàng tỉ mỉ đào tạo hắn nhiều năm như vậy, chơ mắt sẽ hủy hoại trong chốc lát, nàng làm sao có thể không gấp gáp đây. Nhưng nhìn thế cục hiện tại, nếu cưỡng ép cứu vớt thái tử, đối với bùi hậu cũng không có cái gì yêu đãi. Hắn tiến lên một bước nói, nương nương, vi thần biết ngài cùng thái tử mẫu từ tình thâm, tất nhiên không thể nhìn hắn chịu khổ, nhưng tính tình bệ hạ ngài cũng thập phần hiểu rõ, không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta căn bản không có cách nào thay thái tử rửa thoát tội danh. Nếu lỗ mãng hành động, chỉ sợ sẽ bị bệ hạ trách móc, ngay cả nương nương cũng sẽ bị hỏi tội. Bùi hậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng doanh sở, dựa theo ý của ngươi, phải bỏ mặc thái tử sao? Doanh sở vội vàng nói, nương nương, vi thần không phải có ý này. Bùi hầu cười lạnh ta biết ngươi cùng thái tử có nhiều mâu thuẫn, hắn cũng rất bất kính với ngươi, ngươi oán trách hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng bất luận ra sao hắn cũng là thái tử, là con trai ruột của ta, nếu như ngay cả ta cũng không chịu cứu hắn, hắn lại có thể trông cậy vào ai? Còn nữa ta tỉ mỉ bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, không biết tốn bao nhiêu công sức cùng tâm huyết hiện tại bị người khác hủy hoại như vậy, vậy Long ỉ kia chúng ta còn có trông cậy vào sao? Mục đích chính nàng còn chưa nói, đó là giữ lại thái tử tương lai sẽ có công dụng lớn. Nghe bùi hậu nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng rung động, mà trên mặt lại bình tĩnh nói, nương nương, đến thời điểm mấu chốt cũng chỉ có thể bỏ qua con tốt bảo vệ con xe, này không phải là ngài đã nói qua sao. Bùi hậu chậm rãi nói, ta làm sao không biết điểm này, nhưng nếu lần này ta thật sự mặc kệ, sợ rằng hắn ngay cả mạng cũng không giữ được. Doanh sở sắc mặt ngưng trọng chuyện này làm sao có thể. Hắn dù sao cũng là con trai ruột của bệ hạ, bùi hậu cười lạnh một tiếng nói, ở trong lòng hắn, chỉ có hài tử của tê hà công chúa sở sinh mới là cốt nhục thân sinh của hắn, về phần những người khác đều là công cụ, bất cứ lúc nào cũng có thể một cước đá văng ra. Hắn bây giờ mạnh mẽ phù trợ tĩnh vương đối lập với thái tử, lại hai lần ba lượt triệu kiến tần vương cùng tấn vương, rõ ràng chính là đã nhìn thấu tâm tư của ta, nguyên bản tần vương đáp ứng chúng ta nhưng lập tức liền hủy bỏ chứng minh rằng hắn vẫn vô cùng kinh sợ hoàng đế. Doanh sở nói cho dù là một con hổ bị bệnh nhưng uy lực vẫn còn tồn tại, nương nương không nên coi thường bệ hạ Bùi hậu cười nhạo một tiếng, đúng vậy ta vẫn xem thường hắn, chứng đau đầu này cuối cùng cũng không thể bức hắn điên cho nên hiện tại hắn liền tới bức ta. Nói tới đây, nàng cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, nơi móng tay vẽ hình nhật nguyệt nằm trong nền màu lam nhạt ảm đạm, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi đứng lên, nói, mặc kệ nói như thế nào thái tử còn chưa phát huy được tác dụng lớn nhất của hắn ta nhất định phải cứu hắn. Doanh sở vội vàng nói, như vậy nương nương dự tính làm sao để thái tử có thoát tội Theo hắn thấy, lãnh liên đã trốn chạy tất cả đại thần đều một mực chắc chắn thái tử thu lưu hoàng phi của nước đối địch. Tuy rằng bắt không được người, không có chứng cứ rõ ràng, nhưng chỉ dựa vào tin đồn kia cũng đã đủ khiến thái tử khó mà thoát tội Bùi hậu thở dài nói, theo ta đi gặp bệ hạ. Doanh sở giật mình, còn chưa kịp ngăn cản, đã nhìn thấy bùi hậu đi ra ngoài Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang nghe đại thần bẩm báo chiến sự ở tiền tuyến Lại nghe thấy hộ vệ vội vàng tới báo, bệ hạ hoàng hậu nương nương thỉnh cầu chịu kiến Hoàng đế mất bình tĩnh, nói, nói cho nàng chậm không rành Hộ vệ nơm nớp lo sợ đi ra, chỉ chốc lát sau lại vào tới Trên mặt có chút sợ hãi nói, bệ hạ nương nương bất luận ra sao đều không chịu rời khỏi Hắn còn chưa nói hết một cái nghiêng mực đã ba một tiếng nện ở trên đầu hắn, nhất thời máu tươi đầm đìa. Chỉ nghe thấy hoàng đế nghiêm nghị nói, chậm trước giờ sẽ không nói lần thứ hai, lăn ra đi. Hộ vệ không dám nhiều lời, vội vàng che đầu rời đi. Hoàng đế nhìn đám triều thần, nói tiếp tục nói. Bình bổ thượng thư có chút thấp thỏm nhìn hoàng đế tiếp tục nói, vâng, bệ hạ. Nhưng hắn chưa kịp nói câu thứ hai, đã nghe thấy tiếng quát chói tai ở bên ngoài, tất cả cút ngay cho ta. Bên ngoài ngự thư phòng, tất cả cung nữ cùng thái giám đều nhao nhao quỳ xuống, cố gắng ngăn cản hoàng hậu nhưng cuối cùng đều bị hộ vệ của nàng ngăn lại. Hoàng đế nhìn về phía cửa thư phòng, liền nhìn thấy bùi hậu bước nhanh đi vào. Bề ngoài của nàng luôn luôn ung dung cao quý tuy rằng trong lòng đã kiềm chế lửa giận đang hừng hực bốc cháy, nhưng giờ phút này vẫn mang theo ba phần tức giận bùi hậu hành lễ thần thiếp tham kiến bệ hạ. Hoàng đế lạnh lẽo nhìn nàng, lá gan hoàng hậu càng ngày càng lớn không chú ý đến lễ nghi, lại nháo thành bộ dáng này. Sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, Bệ hạ thần thiếp có chuyện quan trọng cầu kiến, lại không biết vì sao bệ hạ nhất định không chịu tuyên triệu. Hoàng đế lãnh đạm nói, ngươi không thấy Trẫm đang cùng các đại thần bàn bạc bà quân cơ đại sự sao? Có chuyện gì lớn mà không thể chờ một chút? Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Hậu đảo qua trên mặt các vị triều thần, bị nàng nhìn một cái, bọn họ toàn thân lạnh ngắt không dám cử động. Bình bổ thượng thư vội vàng nói, bệ hạ hoàng hậu nương nương đã có chuyện quan trọng vi thần xin được cáo lui trước. Hoàng đế lạnh giọng nói, Trẫm không cho các ngươi đi, các ngươi dám đi. Bình bổ thượng thư cùng những người khác lướt nhau, không nhịn được trong lòng toát mồ hôi lạnh hoàng hậu cũng không phải dạng đèn đã cạn dầu, bọn hắn ai lại dám chống lại đối phương. Bùi hậu không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói, bệ hạ nghe nói người đem thái tử giam cầm ở trong phủ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, Trẫm làm vậy có gì không đúng sao. Bùi hậu nói, thần thiếp không dám nói ngài làm không đúng, chỉ là sự tình còn chưa điều tra rõ, bệ hạ đã vội vàng quyết định có phải là quá mức võ đoán hay không. Mặt hoàng đế nhất thời âm trầm, thánh chỉ của trẫm chính là miệng vàng lời ngọc, hoàng hậu không cần vì thái tử mà câu tình, trẫm quyết định sẽ không thay đổi. Bùi hậu nghe đến đó, nhíu mày, bệ hạ thái tử là con trai ruột của ngươi. Hắn nếu có tội cho hắn một ly rượu cũng được chém hắn một nhát cũng được cứ sảng khoái mà làm nhưng không thể làm nhục hắn. Đường đường là thái tử một nước lại không rõ ràng cầm tù hắn trong phủ, người muốn hắn làm sao có thể đối mặt với triều thần, làm sao có thể đối mặt với dân chúng trong thiên hạ. Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói, hoàng hậu nói thế nào thái tử đã làm sai chuyện, chấm tất nhiên phải giáo huấn hắn, chẳng lẽ muốn chấm không để ý đến kỳ cương, pháp luật dung túng thái tử làm sằng làm bậy mới có thể xem như một phụ thân đạt tiêu chuẩn sao. Bùi hậu cười lạnh một tiếng, nói, dám hỏi bệ hạ thái tử đến tột cùng là phạm tội gì. Ánh mắt hoàng đế giống như hàn băng, nghịch tử này phạm tội lớn ngập trời. Bình bộ thượng thư, người tới nói cho hoàng hậu đi. Bình bộ thượng thư dùng mình một cái, nhưng dưới đôi mắt tràn đầy đe dọa của hoàng đế, hắn lại không thể nề hà mà nói: Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ suối dục trăm họ trên núi hồ vạn tuế hiển nhiên là không phù hợp quy tắc hơn nữa. Trong phủ hắn còn thu lưu một nữ tử đại lịch, nghe nói thân phận nữ tử này là một vị ái phi của tiên đế đại lịch. Bùi hậu tức giận nói: Nói năng bậy bạ. Bệ hạ, dân chúng đều người vô chi, chỉ cần có người châm ngòi đi đầu hô lên một câu, bọn hắn liền làm theo nhưng không biết đó gọi là cái gì, về phần Mỹ thiếp bên trong phù thái tử ta cũng có biết đích xác là nữ nhân đại lịch nhưng thân phận của nàng không phải là thái phi gì của đại lịch cả chẳng qua là một dân phụ tầm thường mà thôi. Thái tử chỉ là nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc hắn còn trẻ tuổi, điều này cũng khó mà ngăn ngừa. Hoàng đế lạnh lùng nói, lời hoàng hậu nói có chứng cứ gì. Bùi Hậu nhìn trong chọc hắn, ánh mắt sâu thẳm. Ta cũng không đủ chứng cứ. Chẳng lẽ bệ hạ có sao? Hiện tại cô gái này đã mất tích cũng có thể xem như không có đối chứng. Bệ hạ không có nhân chứng, làm sao có thể quyết định tội lỗi của thái tử? Hoàng đế nhíu mày. đã hoàng hậu người cũng thừa nhận nữ nhân này đến từ đại lịch đó chính là thái tử ngang nhiên kháng chỉ tuy rằng hắn là con trai ruột của trẫm nhưng trẫm cũng không thể làm việc công tư bất phân. Bùi hậu nghe vậy cười lạnh. Bệ hạ, ngươi đây là muốn sống chết chia rẽ mẫu tử chúng ta sao? Hoàng đế đè nén phẫn nộ. Hoàng hậu ý trẫm đã quyết thái tử bắt buộc phải bị cầm tù trong phủ. Bất luận ngươi nói cái gì, trẫm đều sẽ không thay đổi chủ ý. Bùi hậu lạnh lùng nói: Ta mặc kệ thái tử là con trai ruột của ta, ai muốn đoạt hắn đi, trừ phi bước qua xác của ta. Bùi hậu ít khi lời nói mau lẹ như vậy, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Mà tất cả triều thần nhìn thấy nàng như thế, nhất thời đều không dám mở miệng. Thời điểm đang rằng co, lại đột nhiên nghe thấy một người nói, xin hoàng hậu nương nương nguôi giận Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, thấy tĩnh vương vội vàng từ bên ngoài đi vào Hoàng đế nhìn hắn, nói tĩnh vương, làm sao lại đến chậm như thế Tĩnh vương mỉm cười, bẩm báo phụ hoàng, nhi thần là có chuyện kéo dài, xin phụ hoàng thứ tội Hoàng đế cô tay, nói thôi, bùi hậu lại lạnh giọng trách mắng Tĩnh vương ta cùng bệ hạ nói chuyện, ngươi có tư cách gì nói xen vào Mọi người đều bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, ai nàng cũng không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, nói, bệ hạ, mời ngài lập tức phóng thích thái tử. Ánh mắt hoàng đế lạnh băng nhìn bùi hậu, hắn biết nữ nhân này mặt ngoài là đang hồ nháo, nhưng trên thực tế đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng dùng biện pháp này áp bác chính mình. Tĩnh vương lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương, ngài vừa rồi đã nói sai một chuyện. Bùi hậu đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nói ta nói sai cái gì. Tĩnh vương nói, ngài nói lãnh liên chỉ là một dân phụ đại lịch tầm thường, đáng tiếc bây giờ nàng đã khai cung thân phận thật sự của nàng là gian tế đại lịch hơn nữa còn đã từng là ái phi của tiên đế đại lịch. Sắc mặt bùi hậu trắng bệch nàng lập tức nghĩ đến lãnh liên căn bản không có chạy thoát mà là rơi vào trong tay tĩnh vương, lúc này nàng đột nhiên hiểu được đây là một cái cạm bẫy, đối phương chính là muốn dụ nàng bước vào. Trong khoảng khắc nàng vô thức đi tới một bước ép sát tĩnh vương, lãnh liên đang trong tay ngươi. Tĩnh vương khẽ mỉm cười, nói vâng, bây giờ nhân chứng đã có tội danh của thái tử là không thể rửa thoát. Hoàng hậu nương nương, mọi người đều biết ngài sốt ruột vì ái tử, nhưng cũng không nên vì hắn mà biện giải, nếu không chẳng lẽ không phải phụ lòng vạn dân thiên hạ sao? Tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt phía trong tay áo, nhìn trong chọc tĩnh vương, ánh mắt vô cùng âm hàn. Hoàng đế lạnh lẽo cười một cái, Hoàng hậu, ngươi là người đứng đầu lục cung, cho nên chấm luôn giữ lại thể diện cho ngươi, trước giờ đều không ở trước mặt người khác trách cứ ngươi, nhưng nhìn xem ngươi hôm nay lại làm ra chuyện này, thật sự là khiến chấm thất vọng. Bùi hậu đột nhiên cả kinh, lãnh liên không tìm được dưới tình huống không có nhân chứng, nàng còn có thể nói thái tử vô tội, nhưng hiện tại lãnh liên đã rơi xuống trong tay tĩnh vương, hiện tại thái tử đã không có biện pháp lật bài. Sắc mặt nàng hòa hoãn xuống, dáng vẻ ung dung thỉnh tội, bệ hạ ta chỉ là nhất thời nóng lòng. Hoàng đế khoát tay, nói chuyện thứ nhất ngay từ đầu ngươi không nên bất chấp xông vào ngự thư phòng của trẫm. Chuyện thứ hai, ngươi thân là nhất quốc chi mẫu, lại không suy xét thể thống tiên vị nhi tử của mình, khư khư cố chấp muốn cứu hắn. Chuyện thứ ba lại càng buồn cười, ngươi biết rõ chấm nhất ngôn ký xuất là miệng vàng lời ngọc tuyệt đối khó sửa đổi thế nhưng lại khuyên chấm thu hồi ý chỉ quả nhiên là hồ đồ tới cực điểm. Một hai, ba tội danh đều liệt kê ra, ngay cả bùi hậu cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, cũng không khỏi miến răng miến lợi, nàng nhẹ nhàng quỳ dạp xuống đất thấp giọng nói, là thần thiếp hồ đồ, xin bệ hạ giáng tội. Hoàng đế đương nhiên muốn đem bùi hậu kéo ra ngoài giết chết, nhưng hắn biết thế lực của bùi hoài trinh chẳng phải chỉ có như vậy. Quả nhiên chỉ chốc lát sau trong ngự thư phòng có hơn phân nửa triều thần đều quỳ xuống, nhao nhao nói hộ cho hoàng hậu nương nương. Hoàng đế nhìn lướt qua, trong những người này có đại thần nhị phẩm cũng có mấy võ tướng mình vô cùng ỉ lại, thậm chí còn bao gồm cả người Chu gia. Hoàng đế giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim băng giá, hắn lãnh đạm nói, lên đi, chấm nếu muốn trách móc vào ngươi, sớm đã giáng tội. Chấm chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ, về sau làm chuyện gì cần phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Hắn ngừng lại một chút lại nói, hôm nay, việc này chủ ý chấm đã định, thái tử quả thật có tội, nhốt ở trong phủ thái tử, hoàng hậu cùng những người khác không được cầu tình cho hắn, nếu không nghiêm trị không tha. Bùi hậu nhẹ nhàng nói, vâng, bệ hạ. Hoàng đế gật đầu, nói, lên đi. Bùi hậu đứng lên, lại cảm thấy hai chân nhũn ra. Tĩnh vương mỉm cười, đỡ nàng một chút bùi hậu quay đầu lại nhìn tĩnh vương, nói, đa tạ. Tĩnh vương khẽ mỉm cười, tươi cười kia vô cùng ôn hòa, nương nương nói chi vậy Thái tử là đại ca của ta, ngài cũng là mẫu hậu của ta ta tất nhiên phải hiếu thuận. Bùi hậu cười lạnh, xoay người rời đi. Trở lại trong tầm cung của mình, ngồi xuống trên ghế, lúc này mới phát hiện không biết khi nào chính mình mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, nàng cảm thấy phảng phất như đang trở lại thời điểm lúc mới vào cung, cái gì cũng không có cảm giác nắm chắc. Đã từng một lần như thế, nàng cho rằng cả đời này sẽ không gặp phải cảm giác này nữa, nàng đã chiến thắng tất cả, nắm bắt chặt tất cả mọi người nhưng từ khi lý vị ương xuất hiện hoàng cung này từ quen thuộc đến xa lạ loại cảm giác mất đi khống chế phảng phất lại quay về nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay mình ở trong hư không nương nương bùi hậu giật mình ngẩng đầu doanh sở đang đứng đối diện nàng nàng sừng sốt mở miệng nói ngươi vừa rồi đều nhìn thấy sao doanh sở cúi đầu nói vâng nương nương vi thần đều nhìn thấy có thể thấy Tĩnh Vương điện hạ sớm có âm mưu, chỉ đợi nương nương cho rằng Lãnh Liên đã mất tích cố ý tìm bệ hạ nháo một trận, dùng ảnh hưởng của mình để khiến cho bệ hạ đồng ý phóng thích thái tử. Bùi Hậu nhẹ nhàng thở dài, nói cuối cùng là ta gấp gáp. Doanh Sở nhìn Bùi Hậu, sợ phút này Bùi Hoài Trinh so với người trong tìm thức của hắn dường như có điểm bất đồng, nữ nhân trước mắt đối với bất kỳ người nào đều không hề có cảm tình, thậm chí ngay cả nhi nữ thân sinh cũng có thể lấy ra làm ván cầu, nhưng hôm nay nàng lại phát hoảng, đây là vì sao? Vì thái tử sao? Không, thái tử không có sức giao động lớn đến như vậy, nàng là dần dần mất đi lòng tin, mất đi cảm giác mọi thứ đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Doanh sở tiến lên một bước nói, nương nương không cần gấp gáp, trong tay chúng ta còn có không ít quân bài chưa đánh ra. Chỉ cần lợi dụng tốt, sẽ không để cho tĩnh vương cùng người quách ra chiếm được tiện nghi. Doanh sở nói chắc chắn như thế. Bùi hậu ung dung cười, sự tình nếu được đơn giản như vậy thì tốt biết mấy, nguyên bản ta cho rằng thác bạc ngọc Chí ít vẫn có thể phù trợ, Lại không ngờ hắn bất tài như vậy, ta cho hắn nhiều tiện lợi cùng trợ giúp như vậy, hắn lại bại trong tay nguyên liệt. Doanh sở đương nhiên rõ ràng, bọn hắn sắp xếp không ít gian thế bên cạnh đại tướng quân vương cung, những người này trước giờ đều rất cố gắng, không dễ dàng gì mới đi lên được chức vụ cao hơn nữa còn được vương cung tín nhiệm. Ai ngờ Nguyên Liệt chuyến đi này, lại đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, chút tình cảm và thể diện đều không để ý đến, ngay sau đó còn phát động tiến công với quân đội Thác Bạt Ngọc. Cứ tưởng rằng Nguyên Liệt chỉ là cái gối theo hoa, lại không ngờ người này thật sự có chút năng lực sát phạt quyết đoán, tâm tư tàn nhẫn, ngay cả không trở thành vua một nước, cũng sẽ trở thành một người kiêu hãnh, hào hùng. Hiện tại doanh sở lại có chút hối hận, lúc trước lại thả hắn ra, nhưng giờ phút này hối hận cũng muộn, muốn trách chỉ có thể trách các bạt ngọc người này không có năng lực tình huống yêu thế nhiều như thế, vậy mà cũng thất bại. Bùi hậu dương mắt lên, nhìn doanh sở một cái, nói, phía nam đã không trông cậy được, vậy mặt đông thì sao? Nàng đây là tại đang hỏi chiến tranh giữa Việt Tây cùng Đại Chu. Sắc mặt doanh sở khó coi, trong nháy mắt bùi hậu đã hiểu rõ. Nàng thở dài, nói, nhìn thấy sắp xếp của chúng ta vẫn không phát huy được tác dụng. Trên mặt hắn sệt qua một chút khó chịu tề quốc công tự hồ sớm đã có phòng bị, mấy cái cọc ngầm của chúng ta đều bị diệt trừ hết. Bùi hậu chậm rãi đứng lên, nàng tiến lên hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn doanh sở, nói, có thể thấy chúng ta hiểu rất rõ Lý Vị Ương, và nàng cũng hiểu rất rõ chúng ta, sắp xếp của chúng ta hơn phân nửa đều bị hủy trên tay nàng. Doanh sở cúi đầu, vâng, nương nương. Bây giờ trước tiên vẫn phải thu dọn nữ nhân này, sau đó lại nghĩ cách khác cứu thái tử cũng không muộn. Bùi hậu nghĩ nghĩ, lại nhìn trong chọc doanh sở, nói, nghĩ nhiều ý tưởng như vậy lại cũng không có biện pháp vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn theo ý ngươi, nên làm như thế nào. Lúc nàng nói câu nói này, trong ánh mắt phát ra một loại ánh sáng quỷ dị cực kỳ lóng lánh, sáng kinh người, sáng đến nỗi khiến người khác phải sợ hãi. Doanh sở bị ánh mắt sắc bén kia nhìn tới, liền thu lại tê cười. Hắn nhìn bùi hậu chậm rãi lộ ra vẻ mặt không dám tin chỉ vì hắn đột nhiên hiểu được bùi hậu là muốn hắn làm cái gì. Thật lâu sau thân thể của hắn như bị đóng băng thành một pho tượng không nhúc nhích bùi hậu nhắc nhở hắn doanh sở ngươi rõ ràng ý tứ của ta chứ. Doanh sở sững sốt đột nhiên quỳ dạp xuống đất nói nương nương doanh sở đã từng thề cả đời phải ở bên cạnh người. Bùi hậu từ trên cao nhìn xuống hắn nói nhưng bây giờ ta cần ngươi giúp đỡ. Doanh Sở thống khổ nhắm hai mắt lại, không nói chuyện. Bùi Hầu cứ lặng lặng nhìn hắn, thần sắc thong dong, tựa hồ đang chờ quyết định của hắn, lại tựa hồ như nàng đã sớm biết Doanh Sở sẽ lựa chọn thế nào. Rốt cục Doanh Sở cũng mở to mắt ra, hắn cúi đầu trịnh trọng nói, "Vâng, nương nương, Doanh Sở nhất định sẽ giải quyết được hậu hoạn này cho người." Bùi Hậu khẽ gật đầu cả ngày hôm nay mọi chuyện phát sinh đều khiến cho nàng thập phần không vui nhưng hiện tại nàng cũng cười lên nụ cười kia giống như ánh mặt trời xuyên phá mây đen vô cùng mỹ lệ hơn nữa mị hoặc lòng người Doanh Sở nhìn không chớp mắt hắn nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn có thể nhìn thấy nàng tươi cười như vậy lúc này tại Tế Quốc công phủ Lý Vị Ương đang ôm Lý Mẫn Chi mỉm cười hỏi hắn mẫu thân hôm nay mang đệ đi đâu chơi. Mẫn chi nhìn đồ chơi trong tay cười hì hì nói, hôm nay mẫu thân mang đệ đi thắp nhang. Lý vị ương khẽ gật đầu, nói chơi vui không. Lý mẫn chi nhìn Lý vị ương, nói thắp nhang có cái gì chơi đâu, tỷ tỷ tỷ hỏi thật kỳ lạ. Lý vị ương cười cười, sờ đầu đối phương, nhẹ giọng nói, đối với tỷ tỷ mà nói chỉ cần có thể ra khỏi phủ đã là đi chơi rồi. Lý mẫn chi nhìn Lý vị ương càng cảm thấy kỳ lạ nghiêng đầu nhìn nàng. Lý vị ương thu lại nụ cười, chỉ cảm thấy thân thể hắn mềm mại, giọng nói non nớt vẫn rất cần người chăm sóc, khiến nàng có chút bất an. Không lâu sau, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa triệu nguyệt vào tới bẩm báo tiểu thư, vương tiểu thư cầu kiến. Lý vị ương nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, khẽ mỉm cười, nói mời nàng vào đi. Khi vương tử khâm vào tới, đã nhìn thấy Lý vị ương đang chơi đùa cùng với mẫn chi. Nhìn thấy nàng, Lý Vị Ương cũng không lên nhanh đón, chỉ cười nói, ngồi đi. Đây là có ý xem nàng như là người của mình. Vương Tử Khâm mỉm cười ngồi xuống, triệu nguyệt dâng lên một cốc trà, nàng mân mê miệng cốc nhẹ giọng mà nói, nay trong cung náo nhiệt lắm đấy. Lý Vị Ương nâng mắt lên nhìn Vương Tử Khâm, có chút suy tư, nói thật không, nháo thật sự nghiêm trọng. Vương tử khâm cười, nói bùi hậu luôn luôn chấn định lần này lại vì chuyện của thái tử mà nháo đến long trời lở đất may mắn tĩnh vương điện hạ đúng lúc bắt được lãnh liên. Nếu không, thái tử thật sự có thể thoát tội Giọng nói Lý Vị Ương vô cùng bình thản, lãnh liên vốn trốn không thoát tĩnh vương luôn nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng nàng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thình lình cũng sẽ bị người khác bắt thóp được thôi. Vương tử khâm nhìn Lý Vị Ương, nói, nói như vậy, người đã sớm đoán được kết cục của nàng sao? Lý vị ương mỉm cười, nếu nàng sớm rời khỏi cũng sẽ không hãm sâu vào đầm lầy kỳ thật mấy ngày nay ta đã cho nàng rất nhiều cơ hội, chỉ cần nàng buông tha vinh hoa phú quý, tự nhiên sẽ có thể chạy thoát. Đáng tiếc là nàng ham mê quyền vị thái tử, cho nên mới luôn không chịu rời đi. Tình nguyện đợi ta sắp xếp chu toàn tâm cơ không tệ, đáng tiếc thời vận không đủ. Vương từ khâm nghe đến đây, cầm lấy chén trà vừa rồi uống một ngụm, rồi chậm rãi nói: Nghe lời ngươi nói, tựa hồ sớm đã ngờ vực tĩnh vương. Lý vị ương lập tức cười, lắc đầu, nói, nói bậy, tĩnh vương là biểu ca của ta, vì sao ta phải hoài nghi hắn? Vương tử khâm đặt chén trà xuống rồi nói, nếu không phải hoài nghi, làm sao lại sớm dự liệu hắn sẽ bắt lãnh liên? Thần sắc lý vị ương vô cùng bình tĩnh, tĩnh vương điện hạ tâm tư tinh tế, hành động có mục đích trước đó vài ngày, biểu hiện của hắn giống như là chỉ vì cái trước mắt, chúng ta đều cho rằng hắn đang ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, nhưng về sau ta đã suy nghĩ kỹ lại, biểu hiện này chưa hẳn không phải làm cho bệ hạ xem. Vương tử không có chút giật mình, làm cho bệ hạ xem, này lại có ý gì? Lý vị ương khẽ cười, nói ý tứ rất dễ dàng lý giải, nếu hắn luôn án binh bất động, biểu hiện không chút để ý đến ngôi vị hoàng đế, vậy thì hoàng đế trái lại sẽ hoài nghi hắn đang giáp tâm, chờ đợi. Ngược lại, nếu hắn biểu hiện khẩn cấp vội vã, hơn nữa hắn lộ ra rất nhiều nhược điểm, phương pháp như vậy vừa có thể khiến bệ hạ cho rằng hắn chỉ là một hoàng tử dễ kích động, không thể thành đại sự. Vương Từ khâm nghe đến đó. Sắc mặt chậm rãi ảm đạm, nàng dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Lý Vị Ương, tĩnh vương đang cố ý yếu thế, chẳng qua đây là một loại yếu thế lấy cường bạo tiến công để che giấu, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn ra tĩnh vương ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, nhìn ra hắn đang công kích lại bị lộ ra vô số nhược điểm. Mà nhược điểm này là điều mà hắn hy vọng bọn họ nhìn thấy hoặc là trước giờ bọn họ chưa từng hiểu rõ con người này. Vương tử khâm lòng một chút lạnh bút đi xuống, như vậy nói chúng ta đều bị Nguyên Anh đùa giỡn. Lý vị ương lãnh đạm nói tĩnh vương điện hạ tâm cơ sâu không lường được tử khâm ta khuyên ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Vương tử khâm định thần, nhìn Lý vị ương, nói, ngươi biết ta cùng tĩnh vương có hiệp nghị sao? Lý vị ương nhẹ nhàng gật đầu, vương gia cùng tĩnh vương đã sớm có hiệp định ta vốn cũng không muốn nhúng tay, chỉ là ta thấy tĩnh vương người này ngay cả các ngươi hắn cũng giấu giếm, hành vi của hắn thật sự khiến người ta có chút bất an. Lúc này, có người ở bên ngoài nói, gia nhi, muội nói chuyện thật giật gân. Hai người các nàng đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy quách đạo đang cười hì hì đi vào, hắn một thân áo choàng trắng tinh, hình dung tiêu sái, phong tư tuấn lãng, vương tử khâm nhìn không chớp mắt. Vương tử khâm mở miệng, nói, ngũ công tử chẳng lẽ vô cùng tín nhiệm tĩnh vương sao? Quách đạo tiện thể ngồi xuống, nhìn vương tử khâm, nói, vương tiểu thư, nguyên anh dù sao cũng lớn lên cùng ta tâm tư của hắn thật là thâm hậu hơn nữa thời gian gần đây, biểu hiện cũng chỉ vì cái lợi trước mắt. Nhưng ta tin tưởng, hắn không phải là người âm hiểm, độc ác. Lý Vị Ương cười, ngũ ca, làm gì phải nói những lời ngay cả huynh cũng không thể tin tưởng đây. Quách đạo trong lòng chấn động, nhìn Lý Vị Ương, nói, gia nhi, muội đây là... Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, ngũ ca, muội thật sự không muốn lãnh liên bị bắt được cho nên mới phái người báo cho nàng, để nàng rời khỏi, nhưng tĩnh vương lại ở giữa đường bắt lại, điều này thuyết minh cái gì? Điều này chỉ có thể thuyết minh hắn đã sớm biết lãnh liên là người muội cố ý sắp xếp tại phủ thái tử cũng biết lãnh liên đang làm việc cho muội nhưng hắn vẫn bắt đối phương hơn nữa lại lấy nàng để hiếp bức thái tử cùng bùi hậu. Mấu chốt là khi hắn muốn bắt lãnh liên lại không có nghĩ qua phải báo cho muội chuyện này đã rất kỳ quái. muội biết ngũ ca cùng tĩnh vương cùng nhau lớn lên cảm tình luôn rất tốt nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm huynh cùng hắn dù sao cũng không phải huynh đệ ruột thịt làm sao biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Thanh danh nham hiểm của Tĩnh Vương Điện Hạ không phải chỉ là nói xuông. Nghe Lý Vị Ương hùng hổ hùng hổ dọa người như thế, sắc mặt quách đạo nhất thời trắng bệch, mà lúc này Lý Vị Ương đã phân phó Triệu Nguyệt đem Mẫn Chi đang hồ đồ lờ mờ mang ra ngoài, sau đó mới nói, kỳ thật Tĩnh Vương Điện Hạ rốt cuộc là người như thế nào, muội cũng không thèm để ý. Điều chân chính muội để ý chính là hắn muốn lợi dụng Tề Quốc công phủ làm cái gì. Nếu như hắn thật lòng tìm kiếm trợ giúp vì sao ngay cả bộ mặt thật cũng không muốn cho chúng ta biết được. Còn phải cố gắng giả bộ thành cái bộ dạng là người chỉ vì cái lợi trước mắt, khiến cho Huệ Phi nương nương lo lắng. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, hơi chần trờ rồi nói có lẽ hắn có điều khó xử. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, trên đời này, chỉ cần còn sống ai lại không có điều khó xử. Ngũ ca, huynh không cần nghĩ tốt cho tĩnh vương. Mục đích của hắn chỉ vì muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà chúng ta ở trong mắt hắn bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi." Quách Đạo trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói, "Gia nhi, chỉ ít ta tin tưởng hắn thật lòng thích muội." Tươi cười của Lý Vị Ương càng thêm giá lạnh, "Đúng, hắn thích muội, nhưng hắn lại không có chút nào tôn trọng muội. Hành động công việc làm của hắn phần lớn là đang lợi dụng muội." Lợi dụng quách gia mà kệ chúng ta đối hắn thật lòng ra sao, mục đích của hắn chỉ có một chính là đi lên ngôi vị hoàng đế. Vì vậy không tiếc che giấu tính tình chân thật của chính mình. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương thật lâu đều không nói một chữ, hắn thật sự không muốn tin tưởng tĩnh vương là một người như vậy. Nhưng thời gian gần đây, theo hắn quan sát Lý Vị Ương nói không sai, Nguyên Anh biểu hiện ra ngoài chẳng qua là hy vọng bọn hắn nhìn thấy, đây chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Chẳng lẽ vì ngôi vị hoàng đế, Nguyên Anh đã trở nên xa lạ như thế sao? Lý vị ương thấy vẻ mặt cô đơn của Quách Đạo không khỏi lắc đầu. Nàng cùng Nguyên Anh cũng không có giao tình gì, cho nên có thể phê phán không chút lưu tình, nhưng Quách Đạo thì khác. Hắn cùng Nguyên Anh lớn lên cùng nhau, tình cảm như huynh đệ, Nguyên Anh vì thành đại sự cái gì cũng đều che giấu tề quốc công phủ, thậm chí còn xem bọn họ như con rối tùy ý để hắn xoa tròn bóp méo. Chuyện này thật sự khiến người khác quá mức thất vọng, khó trách Quách Đạo lại biểu lộ ra thần sắc như thế Vương Tử Khâm thấy bộ dáng của Quách Đạo, không khỏi nhẹ giọng khuyên nhủ ngũ công tử, bất quá là ai có trí nấy, ngươi cần gì phải thương tâm như vậy. Quách Đạo ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử Khâm, hắn không ngờ đối phương lại khuyên giải, an ủi mình, Lý Vị Ương cũng chăm chú nhìn Vương Tử Khâm thời gian gần đây, nàng thấp thoáng thấy thiếu nữ này, tựa hồ đã thay đổi, lúc trước lúc nào nàng cũng lấy ích lợi làm lựa chọn đầu tiên để suy xét, nhưng hiện tại nàng lại để ý, lo lắng đến yêu thư người khác, mà người này lại là người luôn đối đầu với nàng Quách Đạo Lý vị ương khẽ cười nhẹ, có lẽ ngũ ca đã tìm được nhân duyên của mình, nghĩ đến đây, nàng đứng dậy hướng hai người bọn hắn, nói, giã tâm của Tĩnh vương điện hạ đã bước đầu bại lộ, hắn muốn để chúng ta đối phó bùi hậu trước, chờ đến khi nàng ngã xuống, không biết chúng ta có phải rơi xuống số phận thọt từ cầu phanh được chim bẻ ná hay không. Quách Đạo trong lòng lạnh lẽo, nhìn Lý vị ương, nói, gia nhi, sự tình thực sẽ phát sinh đến nông nỗi kia sao? lý vị ương nói muội không biết muội không quá mức hiểu rõ hắn có lẽ là muội đã quá mức khắt khe ngũ ca muội vốn là một người đa nghi không phải sao huynh xem như cái gì muội cũng chưa nói đi quách đạo tình nguyện tin rằng lý vị ương đa nghi nhưng hắn biết đối phương hoài nghi không phải không có đạo lý hắn cắn răng nói nếu nguyên anh thực sự chỉ xem thề quốc công phủ như quân cờ ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nghe nói Huệ Phi nương nương cảm nhiễm phong hàn, mẫu thân cùng muội muốn tiến cung thăm hỏi, nếu có thì giờ rảnh ngũ ca huynh cũng nên đi tĩnh vương phủ một chuyến đi thăm dò chiều hướng của hắn. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương thấy hơi kinh ngạc đi dò chiều hướng của hắn. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, vâng, dò chiều hướng của hắn. Quách đạo chần chờ trong giây lát mới đáp ứng, được ta đi. Lý vị ương khẽ mỉm cười, ngũ ca, mọi thứ không nên đặt nặng tình cảm, nếu không người bị tổn thương sẽ chỉ là huynh thôi. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý vị ương liền cùng quách phu nhân tiến cung bái kiến quách huệ phi. Quách huệ phi trong cung có vẻ thập phần quạnh quẽ, nghe nói gần đây nàng xua đuổi hết công nhân, chỉ giữ lại bên người cung nữ hầu hạ ăn uống sinh hoạt thường ngày, về phần những người khác rất là hiếm thấy, nàng có chút bỏ đi hương vị tập thể, muốn sống cô lập một mình. Nhìn thấy quách phu nhân, vẻ mặt Huệ Phi vẫn rất cao hứng. Chỉ là Lý Vị Ương lại nhìn thấy sắc mặt Huệ Phi có chút tái nhợt không khỏi nói, nương nương, ngài thân thể ra sao. Sắc mặt quách Huệ Phi cũng thập phần chấn tĩnh ta chỉ là cảm nhiễm phong hàn thôi, không có cái gì trở ngại. Nữ quan bên cạnh cúi đầu, không dám nhìn quách phu nhân một cái. Quách phu nhân nhìn ra một ít manh mối, nói, nương nương, chúng ta là người một nhà, lại có cái gì không thể nói. Huệ Phi vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên ho khan mãnh liệt nàng vội vàng dùng khăn che lại, chờ đến khi ngừng ho, mới mỉm cười, nói ta thực không có chuyện gì, đại tẩu ngươi không cần lo lắng. Quách phu nhân mắt thấy được trên tấm khăn kia điểm điểm màu đỏ tươi, không khỏi cả kinh, vội vàng nói, nương nương, người vì sao muốn giấu chúng ta. Huệ Phi đã đem chiếc khăn kia vò thành một cục nhét vào trong tay áo, cố gắng tươi cười nói, xem đại tẩu nói ta lại có cái gì giấu các ngươi. Quách phu nhân vừa muốn mở miệng, Lý Vị Ương lại đột nhiên cầm tay của nàng, quay đầu mỉm cười nói với Huệ Phi, nương nương, ngài chịu chúng ta tiến cung, là có chuyện gì muốn nói. Quách Huệ Phi nhìn thoáng qua nữ quan bên cạnh cô tay, nói khẽ các ngươi ra ngoài đi ta có chuyện muốn nói với các nàng. Thế là trong đại điện cũng chỉ còn lại Huệ Phi, Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Quách Huệ Phi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Không đợi quách phu nhân dìu đỡ, nàng liền quỳ dạp xuống đất quách phu nhân cùng Lý Vị Ương đều giật nảy mình, vội vàng muốn đỡ nàng dậy quách huệ phi lại bắt được cánh tay quách phu nhân, nói, đại tẩu ta có chuyện muốn nhờ. Quách phu nhân nói, nương nương, ngài cần gì phải làm vậy? Mau đứng dậy, ta thật sự không thể nhận. Quách huệ phi trịnh trọng nói, không, đại tẩu ta nhất định phải xin người một chuyện. Quách phu nhân nói, người nói đi, mặc kệ là chuyện gì ta đều sẽ làm hết sức. Quách Huệ Phi than thở một hơi, nói: "Đại tẩu từ khi ta vào cung tới nay, trái tim này cũng xem như đã chết, chẳng qua chỉ là một cỗ xác chết biết đi mà thôi. Mẫu thân đã từng nói với ta, sinh ra tại Tây Quốc công phủ thì cả một đời là nữ tử của Quách thị, phải hoàn thành trách nhiệm đối với Quách thị tận trung với quốc gia." Tự ta hỏi nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có làm sai chuyện gì, cũng xem như xứng đáng với mẫu thân, xứng đáng với Quách gia." Quách phu nhân nói, đúng vậy, người nhanh đứng lên mà nói. Huệ Phi lại lắc đầu, nhất định không chịu lên, nàng nhìn Quách Phu Nhân nói, gần đây ta đã chịu kiến thái y, hắn nói ta đại nạn buông xuống. Quách Phu Nhân nước mắt thi nhau rơi xuống, thân thể Huệ Phi luôn luôn khỏe mạnh chỉ là từ sau lần xuất cung thăm hỏi Trần lưu công chúa thân thể nàng ngày càng lụn bại. Ở trong cung luôn bị những người thân tín bên cạnh phản bội, bệnh tình của nàng càng trầm trọng cũng là khó tránh khỏi. Quách phu nhân không dễ dàng mới dìu được Quách Huệ phi đứng lên, lại nghe thấy nàng thấp giọng nói: "Ta xin đại tầu một chuyện, mặc kệ tương lai Nguyên anh làm sai chuyện gì, xin các ngươi hãy bỏ qua cho hắn." Nghe đến đó, Lý Vị Ưng đã hiểu được, nàng nhìn Quách Huệ phi, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, Huệ phi là người cực kỳ thông minh, có lẽ nàng mới là người đầu tiên nhìn thấu tâm tư của Tĩnh Vương. Lại nghe thấy Huệ Phi nói, Nguyên Anh hài tử này cá tính quá quật cường, phàm là thứ hắn muốn sẽ không dễ dàng buông tha tuy rằng thời gian gần đây biểu hiện của hắn như là chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, nhưng ta lại cảm thấy thập phần cầu quái, có lẽ hắn đang ở trong tối mưu đồ cái gì đó đại thầu cho dù là nể mặt ta, nếu như Nguyên Anh đã làm sai chuyện gì, xin các ngươi. Ý thứ của Quách Huệ Phi rất đơn giản, nàng hy vọng Thế Quốc công phù tha thứ cho tĩnh vương Nguyên Anh. Lý Vị Ương lãnh đạm nói, Huệ Phi nương nương, ngài nghĩ nhiều rồi. Tĩnh Vương Điện Hạ là biểu ca của con, là người cháu mà phụ thân cùng mẫu thân yêu thích, là cháu ngoại tổ mẫu vô cùng yêu thích. Bất luận ra sao tầng huyết thống này cũng sẽ không thay đổi. Huệ Phi nhìn Lý Vị Ương, nàng biết đứa bé này thập phần thông minh, đã nghe hiểu ý tứ của mình. Huệ Phi thở dài, nói ta thực hết sức sợ hãi, Gia nhi con nói cho ta, nếu như Nguyên Anh phạm sai lầm con có thể tha thứ cho hắn sao? Lý Vị Ương cười cười, mặc kệ tĩnh vương điện hạ làm cái gì cho dù là nể mặt cô mẫu con cũng sẽ tha thứ của hắn. Lý Vị Ương nói như vậy là bởi vì Quách Huệ Phi đã từng cứu mình, mà không phải nàng có lòng khoan dung gì với tĩnh vương Nguyên Anh, đạo lý ăn khế trả vàng Lý Vị Ương vẫn hiểu được. Càng Huống chi nhìn thấy thân thể Huệ Phi đã không tốt nếu hiện tại lại nói với nàng, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ người nào cố gắng gây thương tổn cho tề quốc công phủ, vậy không phải là họa vô đơn chí sao? Quách phu nhân nghe đối thoại của hai người các nàng, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, nói, Nguyên Anh bất quá chỉ là đứa bé, tuy rằng có vội vã một chút nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện gì. Nương nương, ngài không cần quá lo lắng, cứ yên tâm dưỡng bệnh là được. Quách Huệ Phi nhẹ nhàng thở dài, đại tẩu, ngươi cũng không minh bạch ý tứ của ta ta muốn nói. Lúc này Lý Vị Ương đã ngăn cản nàng, Huệ Phi nương nương, thân thể của người không tốt, vẫn không cần nhiều lời ý tứ của người ra nhi đều rõ ràng. Quách Huệ Phi trong mắt ngấn lệ, nàng lập tức khẽ cười, nói, ra nhi ta thực sự hết sức cao hứng thay đại tẩu, nàng hao phí nhiều năm tìm kiếm nữ nhi như vậy, hiện tại rốt cục cũng tìm được con, có thể ở cùng một chỗ với người nhà của mình, đây là chuyện hạnh phúc biết bao, không giống như ta bị nhốt trong cái lồng vàng này, ngày qua ngày càng già đi, hiện tại cũng chỉ chờ chết thôi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng tiến lên cầm bàn tay lạnh giá của Quách Huệ Phi, nàng mỉm cười, nói, nương nương, mặc kệ ngài ở chỗ nào, cùng đều là người một nhà của chúng ta. Quách Huệ Phi nhẹ nhàng đem gò má áp vào tay Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cảm giác được từng giọt nước mắt nóng bỏng đang rơi xuống trên mờ bàn tay nàng, bởi vì Quách Huệ Phi nghiêng mặt đi nên Quách Phu Nhân không nhìn thấy, chỉ có Lý Vị Ương mới cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng đối phương. Hiện tại không có người nào khổ tâm bằng Huệ Phi, nàng biết rõ như tử của mình dã tâm bừng bừng, một lòng muốn lợi dụng tề quốc công phủ đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng nàng lại cái gì cũng không thể làm. Năm đó nàng đã từng vì gia tộc dứt khoát kiên quyết từ bỏ người yêu để tiến cung. Mà bây giờ, giữa gia tộc cùng con trai ruột nàng lại phải kiệt lực giãy giụa để cầu được một sự cân bằng. Thế gian này làm gì có chuyện lưỡng toàn đôi bên, chỉ sợ nàng cuối cùng là công dã tràng. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, Nguyên Anh à Nguyên Anh, ngươi có thấy được tấm lòng của mẫu thân ngươi, nàng đây là vì bảo hộ ngươi, vì tương lai của ngươi tìm kiếm một phần đảm bảo đấy. Ba ngày sau, lãnh liên bị đẩy vào thiên lao, Lý Vị Ương cảm thấy bản thân nên đi gặp nàng một lần. Có lẽ nàng cùng lãnh liên cũng không có bao nhiêu tình ý, nhưng tóm lại đều là đến từ đại lịch nàng có chút chuyện muốn hỏi rõ ràng. Bởi vì có nguyên liệt lưu lại kim bày, hơn nữa thể quốc công phụ trăm phương ngàn cây chuẩn bị tiến vào thiên lao chẳng phải là việc gì khó chỉ là tránh chút người mà thôi. Đến khuya, Lý Vị Ương mới nhìn thấy lãnh liên. Trong lao mục eo hẹp, lãnh liên chỉ khẽ động chiếc xiềng xích liền phát động tĩnh trên gương mặt tuyệt mỹ kia hiện lên sự trào phúng chưa bao giờ có. Lý vị ương, ngươi tới để đưa ta lên đường sao? Nàng khôi phục lại sưng hô ngày xưa. Lý vị ương lệnh cai mục mở cửa, bước vào trong mục thất nghe vậy nàng khẽ mỉm cười, nói, lãnh liên, ngươi nên biết lần này ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh liên thấp giọng cười ta đã bị nhốt vào thiên lao, cũng nghĩ là sẽ chết chỉ là ta không ngờ đêm khuya hôm nay ngươi lại đến thăm lão bằng hữu này. Trái ngược với lãnh liên mãn nhãn chào phúng, Lý Vị Ương hết sức bình tĩnh, chúng ta quen nhau đã nhiều năm, ta biết ngươi chẳng hề sợ chết, chỉ là không nghĩ đến ngày này lại tới nhanh như vậy, không chờ lãnh liên mở miệng, Lý Vị Ương lại nói tiếp, ngươi chết cũng không có quan hệ gì, nhưng thác bạt hút đâu. Ngươi định để hắn ra sao? Lãnh liên sừng sốt lập tức lâm vào trầm mặc Lý vị ương tùy mặt gửi lời, lạnh lẽo nói uổng phí ngươi thân là mẫu thân, chẳng lẽ không biết làm mẹ người ta sao? Bây giờ ngươi thân đã bị giam trong thiên lao, nếu hoàng đế thực sự giết ngươi, ngươi tất nhiên phải chết thác bạc hút lại nên xử lý như thế nào? Bây giờ hắn đã không phải hoàng tử đại lịch bất quá chỉ là một đào phạm bị người khác đuổi giết, hắn còn nhỏ, ngươi muốn hắn cả đời phải lang bạc khắp nơi sao? Ta biết ngươi giữ hắn tại nông hộ, nhưng người ta lại có nghĩa vụ gì mà vô duyên vô cớ nuôi lớn hài tử cho ngươi. Lãnh liên, ngươi thật sự không nghĩ cho con trai ruột của mình sao? Lãnh liên cãi bướng ta vốn là một nữ nhân tham mộ phú quý, chỉ biết nghĩ cho mình, nếu lúc ấy ta có chút suy nghĩ cho hắn, cần gì phải ném hắn ở lại nông trại không quan tâm như vậy? Lý vị ương, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể kích thích được tâm tính của ta, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều là vô dụng. Lý vị ương lạnh lẽo nhìn nàng, cười cười, thật không? Kỳ thật ta luôn nghĩ, chủ tử sau lưng ngươi đến tột cùng là ai? Lãnh liên không khỏi nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Lý vị ương thần sắc bình lặng từ khi ngươi đi tới Việt Tây ta đã luôn tự hỏi vấn đề này, thác Bạt ngọc không chịu thu lưu ngươi, hoàng cung ngươi cũng không thể ở lại, nhưng chỉ dựa vào một khuôn mặt mỹ mạo này, đến nơi nào ngươi đều có thể sinh tồn, vì sao phải ngàn dặm xa xôi đi tới Việt Tây? Chỉ là vì uy hiếp của doanh sở thôi sao? Không, điều này là không thể. Lãnh liên u lãnh nói, bởi vì ta muốn mưu đồ một cái tiền đồ tốt đẹp ta không muốn sống cô độc như vậy trong quãng đời còn lại, càng bởi vì ta cảm thấy bản thân thiên sinh cao quý tuyệt đối không thể sống như thế được nếu không chẳng phải sẽ cô phụ gương mặt xinh xắn này sao. Giọng nói của nàng mang đầy châm chọc, Lý Vị Ương cười khẽ trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cười của nàng đặc biệt rõ ràng, làm chấn động nội tâm đối phương. Lãnh liên bị nàng cười cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, Lý Vị Ương, ngươi đến tột cùng là có mục đích gì? Hiện tại lúc này ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ ta, dù sao ta cũng là gian tế đại lịch. Mặc kệ ta nói cái gì, mọi người đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ hãm hại ngươi, bởi vì ta không có chứng cớ không phải sao? Ngươi chạy tới đây rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ánh mắt Lý Vị Ương dừng lại trên người lãnh liên, ngữ khí cực kỳ bình thản, chưa từng nhận lấy chút ảnh hưởng nào từ đối phương, lãnh liên ta chỉ là muốn biết ngươi đến tột cùng là vì ai mới đi tới Việt Tây. Lãnh liên thấy Lý Vị Ương trước sau truy vấn vấn đề này, không khỏi mất bình tĩnh mà nói, Lý Vị Ương ta đã nói qua, người sai khiến ta chính là doanh sở, ngươi rốt cuộc là đang hoài nghi cái gì ta một người sắp chết, lại có cái gì tất yếu phải lừa gạt ngươi. Lý Vị Ương lắc đầu chăm chú nhìn lãnh liên, nói, ngươi tiếp cận thái tử chính là chủ ý của ngươi hay người khác có ý định châm ngòi. Lãnh liên sừng sốt, không phải ngươi cho ta tiếp cận thái tử, như thế nào lại hỏi vấn đề buồn cười như vậy? Lý Vị Ương khẽ thở dài một hơi, đúng vậy, ban đầu ta cũng cho rằng tất cả đều là do sự sắp xếp của ta, từ việc ngươi tiến vào Việt Tây đến việc ta lợi dụng ngươi tiếp cận thái tử, tất cả rõ ràng đều thuận lợi như vậy, thuận lợi đến mức ta cũng không dám tin tưởng. Vốn cho là còn phải phí chút công sức mới có thể khiến ngươi tới bên cạnh thái tử, nhưng không ngờ ngươi lại cam tâm tình nguyện trợ giúp ta nên nói ngươi rất ngu xuẩn hay nói ta thuận buồm xuôi gió đây. Lãnh liên châm chọc nói, ngươi biết ta thiên sinh là người ái mộ hư vinh, tham mộ quyền quý, hơn nữa thái tử lại là thiếu niên anh Tuấn, quyền cao chức trọng ta ngưỡng mộ hắn, muốn mượn hắn leo lên cao lại có cái gì không đúng. Lý vị ương thản nhiên nói, đích xác ban đầu đó cũng là những gì mà ta nghĩ, nhưng hiện tại ta lại không thấy như thế. Lãnh liên biết nữ tử đối diện này có bao nhiêu đa nghi, rào hoạt không khỏi nhíu mày nói ý này là gì. Giọng nói của Lý Vị Ương phập phần bình thản quan trọng nhất là ngươi rõ ràng có cơ hội đào thoát chỉ cần rời khỏi là được nhưng vì sao lại bị tĩnh vương bắt được. Lãnh liên chấn trụ cúi thấp đầu xuống không nói một lời. Lý Vị Ương thấp thoáng khẳng định phán đoán trong lòng, nói nguyên bản ta cho rằng ngươi là một quân cờ của bùi hậu, nhưng tinh tế nghĩ lại cho dù bùi hậu có âm hiểm độc ác cũng sẽ không đi hại Nhi Tử của mình cho nên chủ nhân chân chính của ngươi nhất định không phải bùi hậu. Nếu nói cùng thái tử có thủ tĩnh vương cũng có hiểm nghi rất lớn, nhưng ta cảm thấy cái chuyện này cũng không phải hắn làm, nếu không hắn sớm đã mượn cơ hội xuống tay, làm gì phải đợi tới bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, ta luôn đoán không được người này đến tổt cùng là ai, nhưng buổi tối hôm nay ta đột nhiên rõ ràng. Lãnh liên bỗng ngẩng đầu trong ánh mắt thấp thoáng sự thấp thỏm cùng bất an. Lý vị ương cười chủ nhân chân chính của ngươi là doanh sở, các ngươi sớm đã câu kết về phần ngươi nói bị hắn ép buộc linh tinh tất cả đều là nói dối, bất quá là vì để lấy tín nhiệm với ta. Lãnh liên chấn động cùng kinh hãi nhìn đối phương thất thanh nói, người nói thật là vớ vẩn, là doanh sở bức ta tiến vào Việt Tây, cũng là hắn bức ta đến cùng đường, ta làm sao lại nguyện trung thành với hắn. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, nói, đúng vậy, chuyện không tưởng như vậy ta cũng không dám tin, nhưng đây lại là sự thật. Lãnh liên khó lắm mới ổn định tinh thần, cười nhạo một tiếng, ta thấy ngươi thật sự điên rồi, doanh sở là người bên cạnh bùi hậu, hắn vì sao lại muốn hãm hại thái tử chuyện này không phải là nói không thông sao. Lý Vị Ương lắc đầu, sau khi đến Việt Tây ta đã đụng rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, cũng gặp rất nhiều người không thể lý giải. Doanh sở chính là đối tượng ta không thể lý giải nổi, hắn rõ ràng nguyện trung thành với bùi hậu, nhưng lại luôn ngầm thăm dò nàng, hắn rõ ràng cần phải phụ tá thái tử, rồi lại luôn vạch trần hắn, người nói hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Lãnh liên không nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp của nàng trong thiên lao yên tĩnh phát ra ánh sáng u lãnh. Nàng không dám nói thêm một chữ nào nữa, bởi vì Lý Vị Ương sẽ thông qua ngôn ngữ của nàng từng bước khẳng định phán đoán trong lòng. Lý Vị Ương mỉm cười, kỳ thật ngươi không nói ta cũng đều rõ ràng. Chỉ là ngươi cùng doanh sở bắt đầu cấu kết từ lúc nào, là sau khi ngươi tiến vào Việt Tây, hay là lúc ngươi vẫn còn đang ở Đại Lịch. Lãnh liên rốt cục cũng nhịn không được nói, Lý Vị Ương, ngươi không thấy chính mình sức tưởng tượng rất phong phú sao. Thái tử có lẽ căm hận doanh sở, nhưng doanh sở lại không có ngu xuẩn như vậy Hắn sẽ không mưu hại thái tử, vì việc này sẽ chọc tức bùi hậu. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, không, hắn có lý do, bởi vì hắn nhìn ra bùi hậu tuy rằng lạnh lùng, vô tình, nhưng đối với thái tử trước sau vẫn vô cùng để ý cho nên hắn mới muốn thu dọn thái tử chỉ vì hắn không thể khoan dung việc trong lòng bùi hậu có người khác quan trọng hơn hắn. Hiện tại là thái tử tương lai có lẽ còn có một người khác nàng nói tới đây nhẹ nhàng một chút chăm chú nhìn vẻ mặt lãnh liên, lại nhìn thấy gương mặt thuyệt mỹ kia của đối phương đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ta đoán doanh sở nhất định đã hứa hẹn với ngươi, mặc kệ tĩnh vương dùng ra loại thủ đoạn nào, mặc kệ bệ hạ có phải muốn giết ngươi hay không, hắn đều có cách để thay xà đổi cuộc giúp ngươi trốn thoát đúng hay không. Lãnh liên không nghĩ đến ngay cả lời cam đoan của đối phương Lý Vị Ương cũng có thể đoán được. Lúc nàng nói chuyện hàm răng không khỏi run lên, ngươi, ngươi đến tận cùng còn biết chuyện gì nữa. Ánh mắt Lý Vị Ương đảo quanh một vòng ngục giam yên tĩnh, sau đó lại nhìn xuống trên mặt lãnh liên, nàng lặng lặng mà nói, lúc ngươi vừa mới bắt đầu tiến vào Việt Tây, ta cho rằng ngươi là nhằm về ta. Khi thật chuyện này cũng không sai, chỉ là sau đó doanh sở tựa hồ thay đổi kế hoạch hắn thông qua ta, đưa ngươi đến bên cạnh thái tử từng bước từng bước giành tín nhiệm của thái tử. Bây giờ ngươi đã là ái thiếp của thái tử kỳ quặc hơn là hắn lại không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử khiến cho thái tử cùng bùi hậu đều tin tưởng ngươi chỉ liên quan tới ta, mà không hề liên quan đến hắn. Tất cả bất quá là vì che giấu tai mắt người khác mà thôi. Nói cách khác hắn ngay cả ta cũng lợi dụng. Giọng nói lãnh liên không ngừng run rẩy, thậm chí thân thể của nàng cũng bắt đầu bất an run rẩy. ngươi có chứng cớ gì? Thấy đối phương u mê không tỉnh ngộ, Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, có khi chuyện này cũng không cần chứng cớ kỳ thật trước khi ta tới đây còn có rất nhiều băn khoăn cũng không có cách nào cười bỏ, hiện tại đều đã rõ ràng. Lãnh liên, doanh sở là người thông minh, hơn nữa là người thông minh nhất mà ta từng gặp qua, chỉ đáng tiếc người thông minh này quá mức si tình quả thực là đến cảnh giới điên cuồng, hắn vì thăm dò bùi hậu không tiếc hy sinh chính mình, vì thu dọn thái tử không tiếc lợi dụng tất cả mọi người trong thiên hạ, mà ngươi lại là vì cái gì mới trợ giúp hắn vậy. Lãnh liên biết tất cả đã không thể giấu giếm, nàng cười lạnh một tiếng, nói bởi vì doanh sở đáp ứng ta một chuyện. Lý vị ương truyền con mắt lên nhìn nàng, chuyện gì? Lãnh liên từng chữ từng chữ mà nói, hắn đáp ứng thay ta phục quốc. Lý vị ương nghe đến hai chữ này, chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng, phục quốc. Lãnh liên khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng vô cùng trịnh trọng, đúng vậy, phục quốc. Hắn đã nhận lời ta chờ đến khi hắn nắm giữ đại quyền, sẽ thay ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế, phù trợ ta làm nữ hoàng. Đến lúc đó ta chính là người đứng đầu một nước, rốt cuộc không cần dựa hơi người khác, càng không cần khom lưng khuỵu gối với ai cả. Lý vị ương trong lòng vô cùng chấn động, chỉ nhìn chăm chú lãnh liên mà không mở miệng. Khó trách đối phương không chút nào suy xét hậu quả chuyện thái tử bị vạch trần thì ra dụ hoặc lại lớn như vậy. Lãnh liên cười ha ha, Lý vị ương, ngươi nhất định không nghĩ đến ta còn có dã tâm như vậy, có phải không? Từ lúc tiến vào hoàng cung đại lịch ta đã cất giấu giấc mộng này. Một ngày nào đó ta muốn phục quốc. Lý vị ương lẳng lặng nhìn đối phương, nói: ngươi thực sự tin tưởng doanh sở sao? Hắn bất quá chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Lãnh liên lãnh đạm cười tuy rằng cô quốc của ta đã bị diệt vong, nhưng bây giờ Việt Tây, Đại Chu, Đại Lịch ba nước đều có suy nghĩ gian dối. Chiến tranh cả ngày, lòng người đã tan, chỉ cần có cơ hội ta sẽ lấy thân phận công chúa Hoàng thất vung tay hô một tiếng. Những văn võ anh hùng hào kiệt nhất định sẽ nghe lời đồn đến tham gia, đại nghiệp phục quốc cũng sẽ sắp tới. Lý vị ương hiểu được khơi mào ba quốc gia phân tranh, doanh sở cũng có chút bản lãnh, mà lãnh liên hoàn toàn đem chuyện này coi như một loại minh chứng cho lời hứa của đối phương đối với nàng. Lãnh liên từng chữ mà nói, những năm nay ta xấu hổ, nhẫn nhục, không có lúc nào là không nằm gai nếm mật ta không thể quên được trên thân mình chảy xuôi dòng máu cao quý, càng không quên được phụ mẫu, hoàng thì bọn hắn chết thảm ra sao. Từ đại lịch đến Việt Tây lại đến phù thái tử ta biết trung quy sẽ có một ngày hồi chung phục quốc sẽ gióng lên. Lý vị ương ta làm như vậy với ngươi cũng không hề xung đột thậm chí sau khi ta làm nữ hoàng còn có thể trợ giúp ngược lại cho ngươi cho nên ngươi cứ coi như không biết đi. Lý vị ương lẳng lặng nhìn đối phương lại đột nhiên cười lên. Lãnh liên không khỏi nhíu mày ngươi đang cười nhạo ta si tâm vọng tưởng sao. Lý vị ương khẽ lắc đầu, không, người có mộng tưởng luôn luôn tốt ta có lập trường của ta, người cũng có lập trường của người, chỉ là không cùng một chỗ cho nên thấy phong cảnh cũng sẽ không giống nhau, nhưng người tin tưởng doanh sở ta lại chẳng hề tin hắn. Hắn không phải là người hết lòng tuân thủ lời hứa, bất cứ lúc nào cũng đều khả năng bỏ qua người, giống như bây giờ, người cố ý rơi vào trong tay tĩnh vương, bất quá là hắn muốn mượn tay tĩnh vương thu dọn thái tử mà thôi, không phải sao. Sau khi chuyện thành công, doanh sở sẽ buông tha ngươi sao? Lãnh liên trong lòng chấn động, trên mặt lại tươi cười, không giao động mà nói, không, sẽ không, doanh sở sẽ không phản bội ta, bởi vì ta có thứ mà hắn muốn. Lý vị ương nhếch mày, có chút kinh ngạc, là cái gì khiến ngươi tự tin như thế? Lãnh liên ánh mắt tỏa sáng, năm đó phụ hoàng của ta đã từng lưu lại một bảo tàng, chỉ cần doanh sở phụ trợ ta đăng cơ ta sẽ đưa bảo tàng này chia đều cho hắn. Đến lúc đó hắn có thể có đủ tiền vốn cùng vật lực, sẽ có thể nắm bắt được người mà hắn hằng mong ước. Ánh mắt của Lý Vị Ương nhẹ nhàng mơ hồ, nàng không ngờ giữa doanh sở cùng lãnh liên lại có hiệp nghị như vậy, tâm niệm truyền tiếp đột ngột cuối cùng lại thở dài, nói, ngươi đã có chí hướng cao như vậy, ta cũng không có biện pháp xoay chuyển ý nghĩ của ngươi thôi, tốt xấu do ngươi quyết định, nhìn thấy ta và ngươi cũng đã từng quen biết, chỉ hy vọng ngươi có thể sớm đạt thành tâm nguyện. Nói xong, nàng đã xoay người đi ra ngoài. Lãnh liên đột nhiên lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, ngươi không tin ta sẽ thành công sao? Ta nhất định sẽ thành công, ta muốn chứng minh cho ngươi thấy ta sẽ thành công. Bước chân Lý Vị Ương đột nhiên dừng lại thật lâu sau nàng mới xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn lãnh liên, nói ta ở chỗ này cung chúc ngươi đạt thành tâm nguyện. Nói rồi, nàng nhẹ nhàng cười một cái, nhanh nhẹn đi xa. Lãnh liên phẫn nộ, nắm chặt lòng bàn tay, nàng biết Lý Vị Ương chẳng hề tin tưởng mình, đối phương tuy rằng tươi cười nhưng trong ánh mắt lại ngầm khinh miệt. Bằng cái gì mà Lý Vị Ương lại có nhiều người đi theo nàng như vậy, mà chính mình lại đem hết toàn lực thật không dễ dàng mới sợ được vào hoàng đế đại lịch thế mà ông già kia lại đột nhiên chết đi. Sau đó nàng lựa chọn thác bạt ngọc trong lòng đối phương cũng chỉ có một mình Lý Vị Ương, bất đắc dĩ nàng mới kết minh cùng doanh sở, hy vọng mượn lực lượng của đối phương giúp nàng leo lên cao. Lý Vị Ương đã nói, nàng sao lại không biết doanh sở là một tiểu nhân hai mặt ba lòng thay đổi thất thường, nhưng lãnh liên đã không còn lựa chọn nàng nhất định phải tín nhiệm hắn, bởi vì đây là cơ hội duy nhất nàng muốn đánh cược một lần. Sau giờ ngọ Lý Vị Ương rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi trong thư phòng ôm Mẫn Chi, đang dạy hắn đọc chữ. Mẫn Chi cắn môi có chút không kiên nhẫn lật qua một tờ, rất nhanh nhìn Lý Vị Ương một cái, nhỏ giọng nói tì tì cái này dùng để làm gì. Lý Vị Ương cười nói, như thế nào, Mẫn Chi không thích quyển sách này sao? Lý Mẫn Chi chớp mắt một chút nói, Mẫn Chi không thích văn chương, Mẫn Chi thích thứ khác cơ. Lý Vị Ương nhướng mày, hử, Tỷ như, Mẫn Chi nghĩ nghĩ, trịnh trọng mà nói, tỷ như những thứ xinh đẹp trong phòng ngũ ca, Mẫn Chi rất thích. Quách đạo thiên tính tự do bất kham, chán ghét nhất là văn chương đạo đức trong thư phòng thả không ít sơn xuyên ký sự này là gì nhỉ, Lý Vị Ương nhớ mày, có chút kinh ngạc nói, để thích những thứ đó sao? Mẫn chi khẽ gật đầu, lại nghe thấy Lý Vị Ương than thở. Mẫn chi có chút khẩn trương, nói tỷ tỷ, đệ có phải làm sai cái gì hay không? Lý Vị Ương sờ đầu của hắn, nói khẽ, đệ không có làm sai gì cả. Mẫn chi có chút buồn dầu, bắt trước Lý Vị Ương nhăn nhắn lông mày nhỏ nhắn, nói, đệ có phải làm cho tỷ tỷ rất thất vọng hay không? Tứ ca cũng nói đệ như vậy. Quách đôn, Lý Vị Ương cười cười, tứ ca nói đệ như thế nào? Mẫn chi do dự một chút mới nói, tứ ca nói, đệ là con cháu tướng môn cũng nên có mấy phần anh sắc khí nhọn cho nên tứ ca muốn dạy đệ dùng đao kiếm. Đúng là quách đồn sẽ nói những lời này, lý vị ương hòa hoãn, vậy Mẫn chi nghĩ như thế nào tương lai muốn làm thừa tướng hay muốn làm tướng quân? Mẫn chi tuổi tuy nhỏ. Nhưng vô cùng hiểu chuyện, ngọt ngào ngây thơ nói, mẫn chi đều không thích nhưng như vậy không được, mọi người đều nói đệ là đệ đệ của tỷ, không thể để cho tỷ thất vọng cho nên đệ sẽ cố gắng đọc sách tập viết còn muốn luyện võ nữa. Lý Vị Ương mỉm cười, day day khuôn mặt trắng nõn của hắn, rồi nói, mẫn chi tuy rằng đệ còn nhỏ, nhưng có chút chuyện tỷ thì, thì hy vọng đệ biết cuộc đời của mình đệ phải tự quyết định mọi chuyện đều sẽ qua đi. Không cần văn võ song toàn, cũng không cần học phú ngũ sa tỷ tỷ chỉ hy vọng đệ muốn làm ruộng hay muốn đi học ngư tiểu gì đó tùy đệ chọn. Nếu một người bị vinh hoa phú quý cùng ánh mắt của người khác chói buộc suốt đời, chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Mẫn chi kinh hỉ mà nói, thật sao? Vậy đệ có thể không cần đọc sách tập viết, không cần học võ sao? Lý vị ương âm trầm, nói, vậy cũng không phải, đệ dù sao cũng là nam hài tử Chẳng lẽ muốn biến thành một người rốt đặc cán mai, làm cái gì cũng sai người khác sao? Tỷ tỷ chỉ là nói cho đệ học văn là vì để đệ, đệ lòng dạ rộng rãi, học võ là vì cường kiện thân thể, không cần đệ phải đi tranh công danh, cũng không cần đệ đi cướp phú quý, cũng không nói đệ ăn bơ làm biếng như vậy. Mẫn chi gãi gãi đầu, một lát sau lại giống như đại nhân nghiêm túc mà nói, tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy đệ nhất định sẽ cố gắng tập võ luyện chữ. Lý Vị Ương cười tươi, vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe thấy Triệu Nguyệt đi vào bẩm báo tiểu thư, lãnh liên chết. Nghe nói nàng đập vỡ bát sứ đựng cơm, lấy mảnh sứ đâm vào cổ họng của mình, máu chảy lênh láng trên đất rồi tắt thở. Lý Vị Ương tươi cười nhẹ nhàng, người nói thật sao, xác định là lãnh liên mà không phải thế thân. Triệu Nguyệt khẽ gật đầu tiểu thư, nếu tin tức không chính xác, nô tỳ như thế nào sẽ lấy ra nói cho ngài, nô tỳ đã cho người đi xác nhận đó thật sự là lãnh liên Lý vị ương để Mẫn Chi xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu của hắn, nói, Mẫn Chi, đi tìm mẫu thân đi, tì cùng Triệu Nguyệt tì tì có lời muốn nói. Nói xong, đem điểm tâm trên bàn đưa cho hắn. Mẫn Chi yêu thích cắn một cái, trên mặt lấm lem vụn bánh, bước chân ngắn ngủn, chạy ra ngoài. Lý vị ương nhìn bóng lưng của hắn, trầm mặc một hồi, mới quay đầu lại, là chuyện phát sinh khi nào. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, sau khi tiểu thư rời đi không lâu. Lý vị ương chậm rãi, trầm ngâm, không, không thể nào. Lãnh Liên tuyệt đối sẽ không tự sát. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Triệu Nguyệt có chút nghi ngờ, nói tiểu thư làm sao khẳng định như thế, tình cảnh của nàng hiện tại vô cùng nguy hiểm, người bị bức đến cực điểm vì sao không thể tự sát? Lý Vị Ương mỉm cười, ngươi không nghe thấy đêm đó Lãnh Liên nói gì sao? Nàng một lòng trông cậy sau khi phục quốc có thể trở thành nữ hoàng trên vạn người, làm sao lại tự sát kỳ lạ như thế? Nếu nói là giả chết chuyện này cũng không thể, dù sao hình bộ cũng phải khám nghiệm tử thi. Triệu Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, ngày đó nàng đi theo Lý Vị Ương, vẻ mặt đối phương ẩn chứa sự phấn khởi, nàng vẫn nhớ được. Nàng thăm dò, suy đoán tiểu thư có thể là có người cố ý muốn lấy chuyện này làm nhược điểm hãm hại tiểu thư hay không? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, hãm hại ta lại có tác dụng gì? Nàng nói tới đây, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm quách ra. Lý vị ương quay đầu, nhìn thấy tĩnh vương đang nổi giận đùng đùng đứng ở ngưỡng cửa thư phòng, bên cạnh thì nữ cố gắng cản lại, lại bị hắn đẩy ra, hắn đi nhanh vào tới tức giận nói, ra nhi, ngươi vì sao lại muốn giết lãnh liên. Đôi mắt nàng chuyển lạnh tĩnh vương điện hạ, chưa qua thông báo đã xông vào, ngươi cho rằng đây là tĩnh vương phủ sao. Tĩnh vương thấy nàng như thế, chỉ xem như nàng đã ngầm thừa nhận, không khỏi càng thêm tức giận, ngươi đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy. Lý vị ương chẳng hề giải thích chỉ là chán ghét hắn ngang ngược như thế. Tĩnh vương điện hạ, ta có lý do gì phải giải thích với ngươi? Tĩnh vương tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến lên đánh người trước mắt, nhưng lại cứ không nỡ. Hắn ức chế không nổi, nói: Ngươi biết rõ ta muốn lợi dụng lãnh liên để đối phó thái tử. Dù cho ngươi thống hận lãnh liên phản bội ngươi cũng không nên bức nàng tự sát vào lúc này. Ngươi đây là làm hư toàn bộ kế hoạch của ta. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đối lập với ta sao? Người này quả thực là không thể nói được, lãnh liên chết cùng nàng lại có quan hệ gì. Thần sắc Lý Vị Ương chậm rãi trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào hắn, nói, nếu ta nói ta chưa từng bức bách lãnh liên tự sát ngươi tin tưởng sao. hô hấp của tĩnh vương bị kiềm hãm, hắn nhìn chằm chằm Lý Vị Ương thật lâu, không nói chuyện. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô biểu muội này, liền phá vỡ ký ức của quách ra trong lòng hắn. Trong tưởng tượng của hắn, biểu muội này theo lẽ phải giống như quách phu nhân dịu dàng hào phóng, hiền lành đoan trang, cũng là vị hôn thê tương lai của hắn, nhưng hắn trăm triệu lần cũng không thể ngờ quách gia trở về lại khác hoàn toàn so với hắn nghĩ. Không tệ, nàng mỹ lệ, mềm mại, nhưng lòng của nàng lại giá lạnh như thảng đá che thế nào cũng không nóng được. Mà kệ hắn lấy lòng ra sao ái mộ ra sao, đối phương đều thờ ơ ơ hờ. Hắn còn nhớ được lần đầu tiên thấy Lý Vị Ương ở cùng một chỗ với húc vương nguyên liệt, hắn chấn kinh cùng phẫn nộ cỡ nào. Hắn chỉ muốn biết vì sao Lý Vị Ương lại lựa chọn nguyên liệt mà bỏ qua hắn. Lúc này, hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhìn vào mắt Lý Vị Ương, nói, gia nhi ta đã tin tưởng ngươi. Nhưng từ hôm qua chỉ có một mình ngươi bí mật vào thiên lao để gặp lãnh liên, ngươi kêu ta tin tưởng ngươi như thế nào. Lý Vị Ương chẳng hề che giấu, hỏi lại, nếu ta thật sự muốn giết nàng, lại sẽ chờ ngươi đến bắt nàng trước sao? Sớm đã có thể động thủ, không phải sao? Tĩnh vương sừng sốt, hắn luôn luôn bình tĩnh kiềm chế, có thể nói là Thái Sơn có sập mặt không đổi sắc, nhưng giờ phút này vẻ mặt của hắn đã thay đổi lớn ý của ngươi, ngươi không có phá hoại kế hoạch của ta. Lý Vị Ương cười lạnh, dám hỏi một câu ta vì sao muốn phá hoại kế hoạch của ngươi? Ngươi đối phó Thái Tử cũng không phải là tâm nguyện của ta sao? Ngay cả nếu ta thật sự muốn lãnh liên chết đi, vì sao không dứt khoát chờ đến khi nàng chỉ chứng xong thái tử, mà nhất định phải vội vàng giết nàng vào lúc này, ta điên rồi sao? Tĩnh vương nhìn chằm chằm nàng, trong lòng suy đoán không ngừng, bởi vì ngươi chán ghét ta, không phải sao? Tuy rằng ngươi chưa từng thừa nhận, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi đã rất không thích ta, ta thực sự muốn hỏi một câu, vì sao? Lý vị ương yên lặng nhìn tĩnh vương Nguyên Anh, đúng nha, nàng vì sao không thích Nguyên Anh vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác chán ghét, cho dù nàng cẩn thận, rè rặt che giấu điểm này, cố gắng hết sức lạnh nhạt nhưng nàng vẫn không có biện pháp nảy sinh chút tình cảm nào đối với người này. Bây giờ đối phương lại hỏi tới, nàng mới giật mình, tĩnh vương Nguyên Anh cùng người nam đó có chút tương tự. Đúng, bọn hắn đều giống nhau, dã tâm bừng bừng, cẩn thận, liều mạng tranh đoạt long ỉ, liều mạng che giấu bản thân, rõ ràng là răng nanh tất hiện dã thú, lại thể hiện ra giống như nai con hiền lành ôn hòa, không kiêng nể gì, đem tất cả những người có thể lợi dụng dẫm đạp dưới chân, không chút lưu tình, điều này làm cho nàng thật sự không có cách nào nảy sinh hào cảm đối với hắn. Nhưng nàng không ngờ đối phương lại có thể phát hiện được điểm này khóe miệng lý vị ương nâng lên, bình thản nói tĩnh vương lo nghĩ nhiều rồi, ở trong lòng ta, ngươi cũng chỉ là biểu ca mà thôi, không có thiện ác gì đáng nói. Giọng nói tĩnh vương lạnh như băng, ngươi nói dối, ngươi chán ghét ta. Cho nên, ngươi luôn tìm mọi cách phá hoại kế hoạch của ta, nếu không, ngươi vì sao lại nói như thế với mẫu phi ta. Tim nàng bỗng đập mạnh, dương mắt lên nhìn tĩnh vương, nói, ngươi luôn có nhãn tuyến ở bên cạnh huệ phi nương nương. Ánh mắt hắn đỏ rực mang theo phẫn nộ cười lạnh một tiếng, không thể kêu là nhãn tuyến, chỉ là vì bảo hộ an nguy mẫu phi mà thôi. Giám thị mẫu thân của bản thân, hắn làm như hợp tình hợp lý như thế, không thẹn với lương tâm, lại không biết đã vô ý để lộ ra giã tâm cùng lạnh lùng của mình. Lý vị ương lắc đầu nói, cả mẫu thân mình mà ngươi cũng muốn hoài nghi, ngươi như vậy người khác làm sao có thể trợ giúp ngươi tín nhiệm ngươi. Tĩnh vương hơi hiếp mắt. Lạnh lẽo đánh giá nàng, nửa buổi mới chậm rãi, từng chữ từng câu mà nói ta đã nói qua, là vì bảo hộ mẫu phi mà thôi, không cần nói chuyện giật gân như vậy. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, nói đường hoàng như thế, người bất quá là lo lắng huệ phi sẽ vì lợi ích của quách gia mà bỏ qua người, không phải sao. Tĩnh vương như sắp trào giải ý giận vô hạn, vì để khắc chế bản thân không thất lễ tại đây, hắn lo âu xoay người đi nhanh hai bước, rồi đột nhiên quay đầu nhìn tròng chọc Lý vị ương, nói, đúng vậy, thế thì sao? Nàng đã từng vì gia tộc không tiếc buông tay người mình yêu người, đến thời khắc mấu chốt có thể hay không lại vì gia tộc mà bỏ qua đứa con trai ruột này, đây đều là điều không thể đoán trước ta bất quá là sớm có phòng bị mà thôi. Khóe miệng Lý Vị Ương treo lên nụ cười lạnh đầy mỉa mai, cho nên ngay cả mẫu thân thân sinh còn không tin tưởng, ngươi như vậy lại có tư cách gì yêu cầu ta thích ngươi, kính trọng ngươi. Quả thực là đầm rồng hang hổ, bước vào nguy hiểm. Tĩnh Vương chỉ thấy trong máu thân thể vì một câu này mà bắt đầu kêu gào phẫn nộ, kinh mạch chạy tán loạn, tự hồ muốn dâng trào ra ống tay áo hắn phất qua, tức giận đem bình hoa trên bàn ném vụn xuống đất nhất thời trên đất toàn tàn đỏ. Trong lòng nhảy qua biết bao suy nghĩ phức tạp, nhưng ngữ khí của Lý Vị Ương lại rất bình tĩnh, Tĩnh Vương điện hạ, người luôn cẩn thận rè dặt giấu mình, vì sao đều để lộ ở trước mặt ta? Từ sâu trong đôi mắt của Tĩnh Vương ẩn giấu hàn quang như máu, bởi vì ta muốn cho ngươi biết bản tính chân thật của ta là như thế nào. Lý Vị Ương dù con mắt xuống, khẽ mỉm cười, mặc kệ ngươi chân thật thế nào, cũng mặc kệ ngươi đối với ta phải hay không là thật lòng, ta cũng đều không thèm để ý. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, nhưng trong tư cười của hắn lại mang vài tia cuồng loạn, vì sao? Nguyên liệt sốt của con nơi tốt hơn ta, để ngươi vì hắn ngay cả liếc cũng không nhìn ta một cái. Lý Vị Ương nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh, người trước mắt này vì sao đối với mình lại cố chấp như thế? Từ đầu tới cuối, ngay cả một khuôn mặt tươi tắn nàng đều không dành cho hắn, vẫn là xa cách cùng lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ người này thích bị coi thường, càng là thứ không thể có được lại càng cố chấp vậy sao? Tĩnh Vương hít một hơi thật sâu, chậm rãi chỉnh lý tâm tình của mình, mỉm cười, ta biết ngươi lúc trước đối đãi Thác Bạt Ngọc ra sao, nhưng ngươi phải biết ta cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, ta không yếu đuối như hắn, cũng không vô năng như hắn. Ta chỉ biết tất cả cuối cùng đều sẽ là của ta, bao gồm ngôi vị hoàng đế còn có ngươi. Lý Vị Ương nhìn vào đôi mắt đối phương tĩnh vương trước giờ không ngừng nhớ nhung nàng, hắn chỉ là đang nhẫn nại, đang không ngừng kiềm chế, sẽ có một ngày mọi thứ phun trào, ánh lửa sáng quắc này chỉ sợ sẽ đem tất cả mọi người đốt thành một mảnh cho tàn. Nghĩ đến nơi này. Lý Vị Ương không có biểu cảm gì, chỉ nhìn đối phương, không khí giữa hai người có một loại sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt tựa hồ chạm vào là nổ ngay, mà lúc này lại nghe đến bên ngoài truyền tới một tiếng cười to, nói hôm nay bên ngoài ánh mặt trời tốt như vậy, hai người các ngươi không ra ngoài tàn bộ, lại ở chỗ này nói cái gì vậy. Lý Vị Ương quay đầu, quách đạo đang đứng ở cửa trên mặt vẫn là ý cười thật sâu, lông mày cũng nhẹ nhàng nhướng lên, hiển nhiên là đã nghe được đối thoại vừa rồi. Nhưng hắn xuất hiện đúng lúc đánh vỡ không khí cứng ngắt giữa Lý Vị Ương cùng Tĩnh Vương. Quách Đạo cực lực biểu hiện giống như thường ngày, tươi cười dường như không có việc gì, "Nguyên Anh, vừa rồi ta còn tìm ngươi khắp nơi, tổ mẫu đang muốn triệu kiến ngươi tự thoại, như thế nào liền chạy nhanh như vậy?" Nguyên Anh không cười, hai tròng mắt càng thêm âm trầm, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Quách Đạo. Cuối cùng, trên mặt hắn chậm rãi nổi lên một chút tươi cười, ngữ khí có vẻ lạnh lùng, "Không sao, ta bất quá là tới tìm Gia Nhi nói hai câu mà thôi." Quách đạo mỉm cười, "Được rồi, ngươi không cần giải thích thêm, tổ mẫu còn đang đợi ngươi, nhanh đi đi." Nghe Quách đạo nói như vậy, Tĩnh Vương quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương thật sâu. Lập tức, hắn như đội mặt nạ khiêm tốn nhã nhặn cười đáp lại một tiếng, quay đầu rời đi. Quách đạo nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, rồi lại quay đầu nhìn những mảnh vụn dưới đất tươi cười chậm rãi thu lại, "Gia Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Lý Vị Ương cười cười, thần sắc bình lặng, Tĩnh Vương điện hạ cảm thấy là muội giết lạnh liên. Quách đạo nhướng mày, chuyện này làm sao có khả năng, hắn điên rồi sao? Muội vì sao muốn giết chết lãnh liên? Lý Vị Ương lắc đầu, có lẽ đây là có người cố ý dẫn hắn đi sai đường, hy vọng hắn cùng muội đối lập lại có lẽ này chỉ là trùng hợp ai ngờ được. Lời nói của nàng lại có thêm mấy phần tự diễu. Quách đạo càng thêm nghi ngờ, hắn nhìn Lý Vị Ương, nói, muội nói là có người đang cố ý châm ngòi quan hệ giữa Tề Quốc Công phu cùng Tĩnh Vương. Lý Vị Ương thở dài, đứng lên nói kỳ thật từ lúc muội từ chối kết hôn tĩnh vương đã không tín nhiệm tề quốc công phủ, không phải sao? Quách đạo lộ vẻ mặt khó khăn, hắn do dự nửa buổi mới nói, gia nhi, muội chỉ cần dựa theo tâm ý của mình mà làm là được cái khác không cần suy xét. Lý Vị Ương mỉm cười, muội thân là nữ nhi của tề quốc công phủ, vốn nên vì phụ mẫu phân yêu. Chỉ là tĩnh vương người này thật sự không đáng để phó thác chung thân. Hắn ẩn giấu rất kỹ cho nên mọi người cùng hắn qua lại nhiều năm như vậy đều nhìn không thấu bộ mặt thật của hắn. Nếu không phải lần này hắn lộ ra một góc núi băng, chỉ sợ tất cả chúng ta còn bị hắn lừa gạt, không biết khi nào sẽ bị người này đâm một đao sau lưng, nghĩ tới ngày đó đúng là đáng cười nhạo Quách đạo nhướng mắt ẩn giấu bên trong vô số mũi nhọn, nói không sai, đúng là ta cảm thấy Nguyên Anh hiện tại càng lúc càng xa lạ, hắn căn bản không giống như bằng hữu tốt trước đây mà ta từng biết. Lý Vị Ương còn nhớ đến loại cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nguyên Anh cùng mọi người trong quách ra, hiện tại ấm áp như vậy không còn tồn tại nữa. Nguyên Anh không tiếc tất cả đại giới, lợi dụng tề quốc công phủ, lợi dụng Lý Vị Ương, khi hắn không có biện pháp lợi dụng được nữa, liền bày ra vẻ đối lập với tất cả mọi người. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, ngũ ca, muội nghĩ nên tha cho thái tử một lần. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, quách đạo hoàn toàn chấn kinh, muội nói cái gì? Tha cho hắn, muội có biết mình đang nói cái gì không? Lý vị ương tới gần hắn, muội đương nhiên là biết. Nếu như hiện tại thái tử ngã xuống ai sẽ là người đắc lợi chứ? Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể thấy lông mi nàng hơi rung động, trên khuôn mặt thanh lệ toát lên vẻ yên tĩnh. Quách đạo cảm thấy giật mình, vội tránh qua, muội lo lắng tĩnh vương sẽ thừa cơ lợi dụng chuyện này làm chuyện có lợi cho hắn. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài. Lúc trước muội chẳng hề đem người này để trong mắt nhưng hiện tại muội cảm thấy hắn thật sự là một người khó giải quyết có lẽ trình độ gai góc hơn xa thái tử. Quách đạo do dự tha cho thái tử, vậy còn bùi hậu. Này không phải cho nàng cơ hội xoay mình sao? Trong mắt lý vị ương chất chứa ý cười tha cho thái tử không có nghĩa là phải tha bùi hậu, hai người bọn hắn cũng không phải là một khối, huynh quên rồi sao? Quách đạo nghe đến câu nói này, càng cảm thấy hồ đồ, nhưng hắn không phản bác nàng, bởi vì hắn biết nhất cử nhất động của đối phương đều có lý do. Hắn chỉ lo lắng, nói, không biết tĩnh vương sau này sẽ làm như thế nào. Lý vị ương quay đầu nhìn về cây hoa đang nở rộ trong viện tử, nhẹ nhàng nói, muội cũng không biết hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ đúng lúc. Không biết vì sao trong lòng hắn khi nghe nàng hồi đáp phút chốc liền nhẹ nhàng trầm xuống. Lúc quách đạo cùng Lý Vị Ương tới đại sảnh, Trần lưu công chúa đang kéo tay Tĩnh Vương, cười tít mắt hỏi hắn, Vương Phi đã có quyết định rồi sao? Tĩnh Vương chỉ khẽ mỉm cười, nói, ngoại tổ mẫu lần nào cũng hỏi con vấn đề này, người gấp gáp như vậy, không bằng dứt khoát đem Gia Nhi gả cho con là xong rồi. Trần lưu công chúa sừng sốt, lập tức nàng nhìn về phía Lý Vị Ương, cười cười nói, Gia Nhi không được, nàng đã bị đính hôn cho húc Vương Điện Hạ, con vẫn nên chọn người khác đi. Đáng tiếc cửu mẫu con không sinh thêm nhiều nữ nhi, nếu đạo nhi cũng là nữ hài tử, khẳng định mi thanh mục tú, xinh đẹp cực kỳ ta sẽ làm chủ đem hắn gả cho con. Quách đạo nghe vậy, vừa mới ngậm xuống một ngụ trà thiếu chút nữa đã phun ra tổ mẫu, người thích nguyên anh cũng không thể mang con ra để vui vẻ như vậy rồi. Rõ ràng Trần lưu công chúa là đang cố ý ngắt lời, mà quách đạo phối hợp thự hồ cũng thêm ba phần hài hước, nhưng Giang Thị đứng ở một bên cũng có chút bất an. Nàng tuy rằng chỉ là nữ tử trong nhà, nhưng ngay cả nàng cũng phát hiện loại không khí bất an đang lưu truyền trong đại sảnh. Mỗi một người đều đang cười, nhưng đều che giấu vẻ bất an. Giang thị có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua Tĩnh Vương, cảm thấy đối phương khác với ngày thường, hắn tựa hồ vẫn dịu dàng thắm thiết tươi cười ấm áp, nhưng bên dưới đó lại khiến người ta cảm thấy một chút sát cơ. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, cũng cười nói: "Chiến sự đắc thắng, Húc Vương điện hạ có phải rất nhanh sẽ hồi kinh không?" hôn sự này nhà chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị này rõ ràng chính là nói cho tĩnh vương nghe trên mặt nguyên anh mang tươi cười hơi dương mắt trong con mắt trượt lóe lên ý tứ khiến người khác không thể đo lường được tựa hồ căn bản không có nhận lấy ảnh hưởng quách phu nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng còn lo lắng tĩnh vương sẽ không vui nói như thế nhưng nàng cũng phải có mấy phần cẩn thận quách phu nhân yên tâm nhưng trần lưu công chúa hiền nhiên lại không nghĩ như vậy nàng khá hiểu rõ tĩnh vương lập tức cười nói Húc Vương điện hạ sẽ không hồi kinh nhanh như vậy, con cần gì phải nóng vội đem gia nhi gả đi nhanh như vậy, con không đau lòng sao?" Quách phu nhân cười ôn hòa, chỉ cần gia nhi hạnh phúc khoái lạc, con lại có cái gì phải đau lòng. Nói xong, nàng quay đầu hướng Tĩnh Vương, nói, "Nói tới ta lại có sẵn một nhân tuyển vương phi muốn tiến cử cho con." Ánh mắt Tĩnh Vương chợt lóe động, nhưng chỉ chậm rãi mở miệng nói, cữu mẫu nói là tiểu thư nhà ai?" Quách phu nhân tùy mặt gửi lời, giọng nói nhanh nhẹn thiên kim vương gia tĩnh vương không phải biết rồi sao. Lý vị ương trong lòng hơi trầm xuống, thời gian gần đây vương tử khâm thường xuyên đến quách phủ, mọi người đều biết bây giờ vương tử khâm cùng đại tiểu thư quách gia của Tề quốc công phủ đã trở thành bằng hữu tốt. Chính vì như thế, vương tử khâm cùng quách phu nhân cũng có cảm tình tốt đẹp. Vương tử khâm tính tình hiền hòa, dung mạo mỹ lệ lại xuất thân cao quý. Lúc mới gặp cảm thấy nàng có ba phần tự sưng thanh cao, nhưng hiện tại khi tiếp xúc càng lúc càng dễ gần, khiến người khác vừa nhìn đã thích cho nên quách phu nhân mới đem vương tử khâm tiến cử cho tỉnh vương. Lý vị ương vô thức nhìn về phía quách đạo ích lại thấy hắn cúi đầu uống trà, lẳng lặng trong tâm sự của riêng mình cũng không biết đối với chuyện này hắn có cảm tưởng gì. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, mẫu thân à mẫu thân, người cũng thật là sơ ý, chẳng lẽ nhìn không ra vương tử khâm thích ngũ ca sao? Tĩnh Vương sừng sốt, buông chén trà trong tay, giọng nói không nóng không lạnh, "Vương tiểu thư đích xác là một danh môn thuộc nữ, chỉ đáng tiếc hôn sự của con đã có người làm chủ, không thích hợp nghênh cưới nàng làm vương phi." Nghe đến câu nói này, Quách phu nhân sừng sốt, đôi mắt chớp động bất an, "Nói như thế, là ta nhiều chuyện, hôn sự của Điện hạ tổng nên do bệ hạ cùng nương nương làm chủ." Nàng nói xong lời này, trên mặt có chút ngượng ngùng. Lý vị ương cười nói, mẫu thân, người bất quá cũng là có ý tốt, ánh mắt tĩnh vương điện hạ rất cao, không biết tương lai nữ tử nhà ai có vận may như vậy muốn làm biểu tẩu của con. Lý vị ương lấy nhỏ đánh lớn, phủ bỏ hoàn toàn những lời nói vừa rồi của tĩnh vương. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, thầm nghĩ quách ra, ngươi chẳng lẽ thật sự nghe không hiểu sao. Ta sở dĩ từ chối vương tử không còn không phải bởi vì ngươi, ngươi thật cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi gả cho Húc vương nguyên liệt. Nhưng hắn chỉ đem cái ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, không biểu lộ tí nào ra ngoài, trên mặt vẫn nhất phái nhẹ nhàng, bình tĩnh tươi cười kia cũng càng sâu. Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài, vương tiểu thư là một cô nương tốt tĩnh vương điện hạ ngay cả nàng cũng không vừa mắt thật sự là có chút đáng tiếc. Quách đạo mở miệng nói, mẫu thân, người không cần đau đầu vì người khác làm mai mối. Vương tiểu thư người ta vui sướng hay không còn chưa biết đâu. Nhất thời mọi người đều ngẩng đầu lên, sắc mặt cầu quái nhìn quách đạo. Quách đạo sừng sốt các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Quách phu nhân nheo mắt lại cười như không cười mà nói, nói tới vương tiểu thư, hình như nàng thường xuyên cùng con thường trà tâm sự, chẳng lẽ con đối nàng? Quách đạo không đợi quách phu nhân nói hết lời, nhảy dựng lên, liên tục khoát tay nói, người tha cho con đi mẫu thân, loại tiểu thư quý giá như vương tiểu thư nếu cưới về con làm gì có ngày nào tốt đây? Không cần, không cần, thà chết cũng không cần. Nói xong, như là sợ quách phu nhân sẽ đem người cứng rắn đưa cho hắn, bước nhanh xoay người rời đi. Quách phu nhân ngạc nhiên quay đầu đối trần lưu công chúa, nói, hải tử này, rốt cuộc là như thế nào? Lý vị ương lắc đầu, may mắn vương tử khâm hôm nay không ở đây, tĩnh vương không cần nàng, quách đạo lại tránh nàng như rắn rết dựa theo cái tính khí kia của đối phương không thể không tức chết đi. Quách phu nhân tiếc hận vương tiểu thư là cô nương tốt ta còn thực có ý cho nàng làm con dâu của ta đấy. Lý Vị Ương cười cười, nếu có duyên tương lai tự sẽ có cơ hội này, nếu không có duyên, mẫu thân người cũng không cần cưỡng cầu. Quách phu nhân khẽ gật đầu, lại nghe thấy Tĩnh Vương bùi ngùi cười nói, gia nhi nói không sai, nếu có duyên tương lai người tự nhiên sẽ đi đến cùng nhau, mặc kệ ngươi kháng cự ra sao, kết cục đều giống nhau. Lý vị ương chăm chú nhìn tĩnh vương, hắn nói câu này tựa hồ có mụ ý, nhưng tĩnh vương chỉ bình tĩnh nhìn nàng, dáng vẻ thản nhiên, lý vị ương cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười nói tổ mẫu, mẫu thân con muốn trở về đọc sách tiễn tĩnh vương. Nói xong, nàng đã đứng dậy, xoay người rời đi. Việt Tây hiếu minh đến năm 32, bầu trời Tây Bắc đột nhiên xuất hiện một giải trường tinh màu trắng, đuôi sao chổi kéo thật dài chậm rãi xẹt qua chân trời, lúc ấy chính là ban ngày, tất cả mọi người đều nhìn thấy một rõ hai ràng, sự khác thường này khiến cho toàn bộ văn võ bách quan cùng dân chúng đều tràn đầy sợ hãi. Việt Tây vừa mới thoát khỏi thiên tai, sau đó lại gặp phải nhân họa liên tiếp hưng khởi chiến tranh tuy rằng giành được thắng lợi nhưng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì cũng không ai biết. Trước mắt mọi người đều đang cho rằng mọi thứ cuối cùng đã chấm dứt, nhưng hiện tại lại đột nhiên gặp phải dị tượng này, khiến cả nước đều lâm vào một loại không khí bất an. Hoàng đế khẩn cấp triệu tập Khâm Thiên Giám cùng tất cả văn võ đại thần để bàn bạc. Khâm Thiên Giám Vương Đại Nhân nói, Bệ Hạ xin ngài thứ thần vô lễ, nhưng thần thân là Khâm Thiên Giám tất nhiên phải nhắc nhở Bệ Hạ. Dị tượng này chính là chứng minh Bệ Hạ có chỗ thất đức. Sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi, các triều đại trước khi nói về thiên tượng dị thường đều lý giải là do hoàng đế có chỗ thất đức ngay cả hắn muốn chém đầu tên gia hỏa này cũng không có biện pháp phản bác điểm này. Hoàng đế lạnh lẽo nói, theo ý vương đại nhân, muốn chấm tự mình chiếu tội sao? Vương đại nhân gắt gao cúi đầu nói, vi thần không dám, vi thần chỉ là nói. Hoàng đế tức giận cắt lời tốt ngươi từ đầu cái gì cũng đều không biết, còn nói quan sát cái gì quả thực là không biết nên gọi là gì. Vương Đại Nhân cúi đầu xuống thật sâu, hắn càng thêm sợ hãi. Sự thật là, mỗi lần gặp phải hiện tượng kỳ lạ này, mọi người đều sẽ giải thích như vậy, không phải Hoàng đế có chỗ thất đức, vì sao Lão Thiên Gia muốn báo hiệu đây. Nhưng những lời này hắn không dám nói trước mặt Hoàng đế. Sợ rằng hiện tại Hoàng đế sẽ cảm thấy là người khác phạm sai, Lão Thiên Gia mới giận lây sang quân chủ. Quả nhiên, liền nghe thấy hoàng đế ngữ khí băng hàn mà nói các ngươi còn có ý kiến gì khác hay không, có phải mọi người đều cho rằng chuyện này chính là lỗi của trẫm Các triều thần đều nhao nhao nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương phúc như đông hải ân trạch thâm hậu cho nên chiến sự mới liên tục thắng lợi, đây là ông trời muốn cứu vớt ngàn vạn dân chúng của ta, bệ hạ như thế nào lại có chỗ thất đức. Khẳng định là không có. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, a hát hát, nói như vậy các ngươi không cho là trẫm thất đức. Lúc này doanh sở đột nhiên đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, vi thần đêm xem thiên tượng thực sự phát hiện chỗ kỳ lạ. Nhưng bệ hạ văn thao võ lực tài đức vẹn toàn, cả nước không ai không kính ngưỡng. Cho nên ông trời báo hiệu tất cùng đức hạnh bệ hạ không quan hệ. Đôi mắt đen lay lay của hoàng đế lạnh giá nhìn tròng chọc hắn, nói không quan hệ đến chấm, vậy cùng ai có liên quan. Doanh sở cất cao giọng nói thái tử điện hạ. Trước tiên điện hạ bị bệ hạ nhốt lại chính là bởi vì điện hạ có chỗ thất đức nhưng hiện tại nhìn thấy ông trời rõ ràng muốn báo hiệu cho bệ hạ cùng mọi người, điện hạ tuyệt đối là vô tội bị liên lụy, nếu không như thế cũng sẽ không có loại thiên tượng kỳ lạ này. Ánh mắt hoàng đế đột nhiên mang theo một chút trào phúng vi diệu, hắn nhìn bùi hậu mà bùi hậu lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ dáng không chút để ý. Hoàng đế không khỏi cười lạnh nói như vậy, ngươi cho là chấm xử trí sai. Doanh sở bất động thanh sắc vi thần không dám vọng nghị quyết định của ngài, chỉ là thái tử điện hạ đích xác bị oan. Ông trời đã báo hiệu, nếu bệ hạ khư khư cố chấp như trước, sợ rằng sẽ liên lụy hàng vạn hàng nghìn dân chúng. Hoàng đế tươi cười càng thêm giá lạnh, vớ vẩn. Hai sự tình không liên quan, sao có thể nói như vậy rõ ràng thái tử thất đức chứng cớ vô cùng xác thực, chấm lại không thể xử trí chi hắn, chiếu theo ngươi nói, chấm cần phải lập tức phóng thích thái tử. Doanh Sở ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hoàng đế, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, dựa theo quy củ trong cung mà nói, hắn nhìn chằm chọc hoàng đế như vậy là trái ngược với quy tắc quân thần, có vẻ cực kỳ to gan. Hoàng đế ngược lại có chút kinh ngạc, chỉ nghe thấy Doanh Sở giọng điệu bằng phẳng, ngữ khí kiên quyết báo hiệu này tuyệt đối không sai, mời bệ hạ đừng quên tiền triều cũng có hoàng đế sai phạt trung thần mà dẫn tới tháng 6 tuyết bay dị thường xin thứ cho vi thần cả gan nói thẳng, giam thái tử dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Hoàng đế bình tĩnh nói, vậy theo ý kiến của ngươi, phải xử lý ra sao? Doanh sở nói, lập công trục tội. Hoàng đế xoa xoa ấn đường, bật cười, hắn hiện tại đã bị chẫm nhốt lại, làm sao có thể lập công trục tội? Lúc này, bùi hậu mới nhẹ nhàng thở dài, tuy là thái tử không hiểu được tu thân dưỡng đức mới biến thành bộ dạng này, nhưng doanh đại nhân nói cũng không sai, bầu trời dị thường như vậy không thể không có lý do. Bệ hạ ngài lấy đức quản lý thiên hạ có thể khoan dung vạn dân, vì sao không thể khoan dung con trai ruột của mình. Thái tử đích xác là phạm sai, nhưng bệ hạ cũng phải cho hắn một cơ hội hối cải lập công trục tội. Hoàng đế cười cười, nhìn bùi hậu vậy theo lời hoàng hậu nói, muốn chấm cho cơ hội ra sao. Ánh mắt bùi hậu chậm rãi trở nên yên lặng, nàng mỉm cười, xin bệ hạ lập tức hạ chỉ cho thái tử đi tới tiền tuyến, sớm lập hạ chiến công rửa sạch sai lầm hắn đã từng phạm phải. Ngón tay hoàng đế nhẹ nhàng gõ trên long án bàn, ánh mắt của hắn cũng hướng về các triều thần bên dưới, khẽ mỉm cười, "Lời hoàng hậu nói ý kiến chư vị ra sao?" Mọi người liếc nhau, nhao nhao cúi đầu, "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, thái tử điện hạ sợ rằng thật sự có oan khuất, nếu không ông trời cũng sẽ không báo hiệu cho bệ hạ." Đã bệ hạ không thể lập tức ra quyết đoán, không ngại cho thái tử một cơ hội, lập tức cho hắn đi tiền tuyến lập công chuộc tội. Nếu hắn có khả năng đắc thắng trở về, là do ông trời tuyển định thái tử. Nếu không thể, chứng minh điểm báo chỉ là một lời nói vô căn cứ. Hoàng đế nghe đến đó, liền biết trước đó tất cả đều được bùi hậu sắp xếp kỹ càng, nàng xảo diệu lợi dụng thiên tượng biến hóa hướng hoàng đế tạo áp lực, biết rõ giờ phút này không thể thả thái tử, liền dùng phương pháp để hắn đi ra chiến trường lập công chụp tội, đến lúc đó nếu thái tử lập công lao, đắc thắng trở về, hoàng đế cũng sẽ không trách móc quá nặng nề. Bùi hậu có thể tính là nghĩ ra một biện pháp quanh co, vừa cho hoàng đế một cái bậc thang, lại vừa có thể bảo trụ thái tử. Hoàng đế nheo mắt tinh tế đánh giá bùi hậu một hồi, nói hoàng hậu đã thay chẫm quyết định, vậy thì xử lý như vậy đi, hy vọng thái tử có khả năng đắc thắng trở về. Hoàng hậu nhìn hoàng đế, mỉm cười nói, vậy theo lời bệ hạ, muốn đem thái tử phái tới nơi nào? Hoàng đế lạnh lẽo nói, mặt đông chiến sự đang cần người cho thái tử đi trợ thủ cho tề quốc công đi. Nói xong, hắn cô tay, nói, hôm nay nghị sự dừng ở đây, bãi chiều. Nhìn theo hoàng đế đi xa, ánh mắt bùi hậu chậm rãi bình tĩnh lại, nàng đứng lên, cũng xoay người rời đi, các triều thần đều ngơ ngác nhìn nhau. tẩm cung hoàng hậu thái tử khóc lóc nức nở quỳ trên mặt đất bùi hoàng hậu càng mất bình tĩnh, nói, được rồi, ngươi bày ra bộ mặt như vậy là cho ai nhìn. Thái tử sừng sốt nhìn hoàng hậu cầu xin, mẫu hậu nhi thần không muốn ra chiến trường. Hoàng hậu nhìn đối phương thần sắc chê cười, nói không muốn ra chiến trường, vậy ngươi lại muốn thế nào? Chết sao, trên chán hắn mồ hôi lạnh cuồn cuộn cúi đầu quỳ xuống dưới chân nàng, nhi thần đồng ý ở lại đại đô hầu hạ mẫu hậu. Bùi hậu cười, nàng nhìn nhi tử anh Tuấn Phi phàm dưới chân, đây là hài tử do nàng một tay bồi dưỡng lớn lên tuy rằng không có tâm kế, nhưng không đến mức là hạng người yếu đuối vô năng, nhưng hôm nay thấy hắn thậm chí ngay cả lên chiến trường cũng kinh sợ, lần đầu tiên tự đáy lòng nàng cảm thấy buồn cười. Nàng lãnh đạm mà nói, đây là cách duy nhất có thể cứu của ngươi, nếu ngươi không chịu đi, vậy cũng chỉ có ngồi đó không làm gì cả đợi người khác mang đao chặt bỏ đầu ngươi. Thái tử lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn mẫu hậu của mình cơ hồ nói không ra lời. Bùi hậu nhẹ nhàng, bâng cô nói, ngươi không có kiến thức thì thôi, như thế nào ngay cả dũng khí của người bình thường cũng không có. Lần này mẫu hậu phí bao nhiêu tâm lực mới có thể đem ngươi cứu ra, ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút phải làm như thế nào. Nói xong, nàng đứng lên, muốn đi vào nội cung, thái tử vội vàng quỳ gối đi lên, bắt được làn váy nàng, nói, mẫu hậu, nhi thần không phải sợ chết, nhi thần chỉ là lo lắng chuyến đi này núi cao đường xa, sợ là không về được. Bùi hậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn trong chọc đối phương, nói, là có ý gì. Thái tử lấy lại bình tĩnh mới nói, phía đông chiến trường tất cả đều là người của tế quốc công, các tướng lĩnh có thân phận, có bối cảnh, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến, bọn hắn sớm đã khống chế tất cả quân lính, lần này phụ hoàng chỉ chịu đưa cho nhi thần 5 vạn người, đối phương lại có đầy đủ 30 vạn đội quân, mẫu hậu chẳng lẽ tế quốc công sẽ không nhân cơ hội này thu dọn nhi thần sao? Nói đi nói lại vẫn sợ chết, bùi hậu đột nhiên cười lên, nàng nhìn thái tử, rốt cục nhịn không được nói ta cho rằng ngươi là lão hổ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ trở thành bách thú chi vương, nhưng bây giờ mới phát hiện ngươi bất quá chỉ là một con trâu mà thôi. Thái tử nhìn bùi hậu, không biết đối phương đến tổt cùng là có ý gì, bùi hậu kỳ quái châm chọc châu bò cường tráng, cả một đời chỉ có thể bị người khác lợi dụng, đến chết mới cũng không thể làm chủ chính mình. Thái tử nhìn bùi hậu, hoàn toàn giật mình, nhiều năm như vậy đều được che chở trong đôi cánh của bùi hậu, ngay cả hắn văn thao võ lực tài trí song toàn cũng không có biện pháp nào có thể rèn luyện thực tiễn cuộc sống dưới hoàn cảnh gia tộc bùi thị nắm giữ triều chính, khiến cho hắn không thể ra đối mặt với mưa gió bên ngoài, hơn nữa lo lắng của hắn không phải không có lý. tề quốc công dù sao cũng là cữu phụ của tĩnh vương, hắn vô cùng có khả năng quay giáo một kích khiến cho thái tử hắn không có biện pháp trở lại đại đô. Mà cái gọi là lập công trục tội của phụ hoàng càng là lời nói vô căn cứ. Hắn trước sau đều khắc sâu hoài nghi, phụ hoàng chỉ muốn đem hắn điều đi, mượn cơ hội thu dọn hắn. Đến lúc đó núi cao, hoàng đế xa, hắn với không tới bùi hậu cũng không có biện pháp dựa vào vẻn vẹn vẻ năm vạn người chống cự 30 vạn đại quân của tề quốc công kia, đối phương có thể tùy ý viện một cớ liền có thể thu dọn hắn, hắn làm sao có thể không khẩn trương đây. Không cần trách hắn vô năng, hắn chỉ là đối sinh mệnh của mình cảm thấy thập phần bất an. Nhưng vẻ mặt bùi hậu trào phúng như vậy, trong nháy mắt kích thích sự kiêu ngạo của huyết thống đế vương sống lại. Hắn dù sao cũng là thái tử tuy rằng nhiều năm qua đều luôn liều mạng kiềm chế bản thân, nhưng ca tính của hắn vẫn như trước cũng có một phần kiêu ngạo. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn bùi hậu nói, mẫu hậu ta không phải trâu bò, ta là mãnh hổ. Bùi hậu nhìn vào mắt đối phương từng chữ từng chữ mà nói, đã là mãnh hổ, như thế nào có thể khó khăn ở chỗ này. Mẫu hậu đã sắp xếp cho ngươi lên chiến trường, nhất định sẽ cho ngươi bình an trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hiểu chưa, thái tử nhìn đối phương trong mắt mơ hồ có pha lẫn một chút lửa giận. Bùi hậu nhìn hắn một cái, đem tay nhẹ nhàng để ở đầu vai của hắn. Thái tử nhìn mẫu thân, hắn có lúc không rõ cái nào là chân thật nào mới là giả dối. Vẻ mặt bùi hậu luôn bình tĩnh như vậy, mà tâm tư của nàng lại như biển khơi, sâu không lường được mà kệ hắn làm như thế nào cũng không có cách đạt được niềm vui của đối phương, hắn cho rằng cả đời cũng như thế, nhưng hiện tại bùi hậu lại đột nhiên đối hắn dịu dàng như vậy, như là một mẫu thân tầm thường hướng dẫn hắn từng bước liều mạng muốn khích lệ dũng khí của hắn. Hắn đột nhiên phát hiện thời gian gần đây bùi hậu đã khó mà khống chế sự già cả gương mặt mỹ lệ tuyệt sắc kia của nàng cũng chậm rãi trũng xuống tựa hồ dần dần nhiễm nên vết tích già nua tuy rằng suy nghĩ của nàng vẫn nhanh nhẹn chu đáo như trước ra lệnh cũng quả quyết thanh thoát nhưng thân thể rõ ràng đã không chịu nổi việc chính trị hao phí sức lực lâu dài. Thái tử chậm rãi nói mẫu hậu nhi thần nhất định sẽ bình an trở về. Bùi hậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười người lui ra đi. Thái tử nhẹ nhàng kho người lui xuống. Thời điểm bước ra, vừa lúc đụng phải doanh sở, hắn nhìn thái tử cúi đầu hành lễ. Thái tử cũng cười tự giễu hiện tại bên cạnh mẫu hậu chỉ còn lại ngươi, ngươi phải cố gắng chăm sóc nàng. Doanh sở ngẩng đầu lên nhìn thái tử, sững sờ trong phút chốc. Thái tử nhẹ nhàng nói ân oán giữa ngươi và ta bất quá là vì tranh thủ tình cảm, nhưng một khi ta không ở bên cạnh mẫu hậu, người có khả năng bảo hộ nàng chỉ thừa lại ngươi. Doanh anh có chút giật mình nhìn Thái Tử ở trong lòng hắn, Thái Tử là một người khiếp nhược vô năng, hơn nữa lại bởi vì thiên tính đa nghi khiến cho hắn không chịu tin tưởng mẫu thân thân sinh của mình, mới dễ dàng rơi vào cạm bẫy của Lý Vị Ương, nhưng hiện tại nhìn tới kỳ thật hắn đã nhìn sai về Thái Tử, hoặc là nói hắn quá xem thường người này, Thái Tử chẳng hề ngu xuẩn như hắn nghĩ, có lẽ có chút chuyện đối phương đều là đã tính trước. Vậy vì sao hắn lại suy sụp tinh thần như thế? Thấy doanh sở khó hiểu, Thái tử mỉm cười nói, rất nhiều người đều biết phải làm như thế nào, nhưng nội tâm của chúng ta lại sợ hãi sâu sắc, nếu không thể khắc phục sợ hãi này cũng sẽ trở thành kẻ thất bại, ta chính là một kẻ thất bại, biết rõ rành rành lãnh liên có ý đồ riêng, nhưng vì một chút ôn tồn kia ta vẫn đem nàng giữ lại bên cạnh thậm chí sùng ái mọi điều, biết rõ rành rành bất luận ta làm như thế nào cũng không có cách khiến cho mẫu hậu vui vẻ, nhưng ta vẫn liều mạng nỗ lực hy vọng có thể dựa vào năng lực của mình giữ được ánh mắt nàng. Biết rõ rành rành trong lòng phụ hoàng sớm đã có nhân tuyển kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng ta vẫn không cam lòng, gắt gao bắt lấy vị trí thái tử không chịu buông tay. Biết rõ rành rành tất cả đều có người ngầm làm khó dễ, nhưng ta vẫn nhịn không được đều tin tưởng. Nói xong hắn quay đầu, nhìn doanh sờ cười cười, người có phải cảm thấy ta đặc biệt ngu xuẩn hay không? Bởi vì ta nguyện tin tưởng một lời đồn đãi ngu xuẩn cũng không chịu tin tưởng nàng là mẫu thân thân sinh của ta. Đây cũng chính là chuyện mà Doanh Sở luôn canh cánh trong lòng, Thái Tử không thể xem như người ngu xuẩn, nhưng vì sao hắn lại dễ dàng tin tưởng lời đồn đại ấy như vậy? Thái Tử than thở một hơi, ta chỉ là không nguyện tin tưởng mẫu thân thân sinh cũng sẽ đối đãi ta như vậy, cho nên mới vẫn cảm thấy có lẽ nàng cùng ta không có quan hệ huyết thống trực tiếp, đây mới là nguyên nhân khiến nàng lạnh lùng như vậy, nhưng hiện tại ta đột nhiên rõ ràng. Doanh sở nhìn đối phương, trong mắt có một chút kinh ngạc, lại nghe thấy thái tử tiếp tục nói, có lẽ mẫu hậu vốn là người không hiểu về tình yêu, nàng không biết nên yêu thương nhi tử của mình ra sao, nhưng lần này nàng đã dốc hết toàn lực tới bảo hộ ta, nghĩ cho ta xa rời khỏi phiến chiến trường này. Tuy rằng hắn dừng một chút mới nói, đã muộn, doanh sở chưa hề gặp qua thái tử như vậy, tựa hồ sau khi cởi bỏ quầng sáng của vị trí thái tử, hắn có vẻ đặc biệt nghiêm túc hơn nữa vô cùng tịch mịch. Doanh sở nhẹ nhàng cười nói, thái tử điện hạ, lần đi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng có nương nương tỉ mỉ sắp xếp, ngài sẽ bình an vô sự trở về. Thái tử nhẹ nhàng cười, ta biết mình sẽ đi tới đâu, nhưng doanh đại nhân, người biết vận mệnh của chính mình sao? Doanh sở không khỏi nhíu mày, điện hạ, trên đời này ai có thể biết con đường phía trước như thế nào? Ngay cả ta có thể tính ra số mệnh người khác, nhưng chính ta cũng trống rỗng. Thái tử đột nhiên cười vang lên, đúng a, doanh đại nhân đối với tương lai của mình còn hoàn toàn không biết gì cả Huống chi ta lại là người bình thường. Hy vọng sau này người có thể ở bên cạnh mẫu hậu có thể khiến nàng thoải mái, không đến mức quá cô đơn. Nói xong, thái tử xoay người rời đi. Doanh sở vô thức đi hai bước lớn tiếng nói, điện hạ. Thái tử quay đầu ở dưới ánh mặt trời, gương mặt tuấn Mỹ kia hiện ra một chút tang thương. Doanh sở ta biết ngươi cầu cái gì, nhưng trên đời này không phải mỗi người đều có thể như ý nguyện ta cầu hơn 20 năm, cũng không đạt được chú ý của mẫu hậu ngươi lại có thể tốt hơn ta ở chỗ nào. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, thái tử xoay người đi. Lưu lại doanh sở một mình dưới trời chiều, lẳng lặng đứng rất lâu, có lẽ hắn cùng thái tử tranh giành câu xé lẫn nhau lâu như vậy. Hôm nay hắn mới là lần đầu tiên hiểu rõ đối phương, một người trong lòng lại có thể giấu kín yêu tư phức tạp như vậy, biết rõ rành rành tất cả lại còn muốn ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả có lẽ thái tử cũng như hắn đều là người đáng thương. Doanh sở nghĩ nghĩ cuối cùng cười lên, nhưng mà chờ khi hắn quay đầu lại, lúc đẩy cửa tiến vào tầm cung của hoàng hậu trên mặt đã khôi phục vẻ mặt nhất phái bình tĩnh. Trên đời này có lẽ có người biết bông tay, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người như vậy, dù đi đến bên Hoàng Hà, hắn cũng tuyệt đối không trở về. Audio truyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 294. Đại kết cục hạ vương tử khâm tới gặp Lý Vị Ương, triệu nguyệt nói với nàng tiểu thư đang ở thư phòng, mời vương tiểu thư vào trong. Vương tử khâm đi vào thư phòng, Lý Vị Ương đang an tĩnh ngồi trên ghế, nâng một quyển sách lên xem. Vẻ mặt chuyên chú, phảng phất không chú ý Vương Tử Khâm đến, sau khi Triệu Nguyệt rời khỏi, ngồi trong thư phòng chỉ còn lại Vương Tử Khâm cùng Lý Vị Ương hai người. Vương Tử Khâm chăm chú nhìn đối phương, nhưng Lý Vị Ương vẫn như trước không mở miệng, thế là nàng liền quay đầu nhìn hướng bên cạnh gian thư phòng này chẳng hề lớn, nhưng rất lịch sự tao nhã, mỗi một vật được trang trí ở đây đều vô cùng quý báu. những bộ sách có hơn phân nửa trang sách đã vàng, được đánh dấu tinh tế, có thể nhìn ra Lý Vị Ương đã đọc qua rất nhiều lần Bên tai chỉ nghe thấy tiếng lật giấy nhẹ nhàng, vương tử khâm không khỏi nghĩ, đối phương rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của mình, nhưng vì sao còn muốn ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ mình đã làm gì sai, lại chọc giận quách ra. Vương tử khâm suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định tiếp tục nhẫn nại, nàng chủ động ngồi xuống một cái ghế theo dài ở trong thư phòng, lẳng lặng đợi lý vị ương hơn một canh giờ. Mà trong hơn một canh giờ này, Vương Tử Khâm nhận ra, Lý Vị Ương chẳng hề cố ý lãnh đạm nàng, vẻ mặt đối phương cực kỳ nghiêm túc, mỗi lần mở một quyển sách ánh mắt đều không truyền, thậm chí còn cân nhắc từng câu từng chữ viết xuống lời bình. Thời gian từng khắc cứ thế mà qua, thẳng đến khi mặt trời chậm rãi nghiêng về phía tây, tất cả ánh sáng trong thư phòng đã ảm đạm xuống, Lý Vị Ương mới khép trang sách lại, đứng dậy. "Tử Khâm," Lý Vị Ương cười nói, người tới bao lâu ta lại không có thấy, thật là thất lễ." Vương Tử Khâm mỉm cười, Lúc này ánh trời chiều bên ngoài thư phòng vừa lúc rơi xuống trên người Lý Vị Ương, khuôn mặt của nàng giống như thủy tinh lóng lánh trong sáng, mái tóc như mây tinh tế, tỉ mỉ kéo lên, da thịt như băng tuyết, nhưng trên mặt mộc mạc, không nhiễm son phấn. Tử Khâm, ngươi đang nghĩ cái gì? Vương Tử Khâm mỉm cười một chút ta đang nghĩ ngươi đang nhìn sách gì, vì sao nghiêm túc như vậy? Lý Vị Ương liền đem quyển sách vừa rồi đưa cho nàng, Vương Tử Khâm nhìn lên, tên sách gọi là Thất Lực chính là một quyển sách do tiền triều lưu lại Nàng nhẹ nhàng cười, nói, nghĩ không đến gia nhi đối với việc trị quốc cũng rất có hứng thú. Khi nàng nói những lời này, có chút thăm dò không để lại dấu vết. Lý Vị Ương cười, thần sắc bình tĩnh như nước, ở chỗ này, mỗi một quyển sách đều do phụ thân cùng Ngũ Ca đưa tới, mỗi người đều có dụng ý, nên ta cũng nhìn một cái. Vương Từ Khâm chỉ bộ Trâm Hoa Tiểu Khải bên cạnh Trâm Hoa Tiểu Khải, là bộ bút pháp viết chữ khải nét nhỏ chuyên dùng cho nữ, mỉm cười nói, đâu chỉ nhìn một cái còn nghiêm túc phê bình chú giải nữa. Lý Vị Ương đem quyển sách trong tay nàng rút ra tiện tay để trên thư án, ngữ khí thập phần bình thản, ta đọc sách đã sớm dưỡng thành thói quen từ lâu, sửa cũng sửa không được. Tử Khâm hôm nay đến đây, là có chuyện gì sao? Vương Tử Khâm thu hồi hoài nghi, mỉm cười, nói cũng không có cái gì đại sự, chỉ là gần đây không có nhìn thấy ngươi, cho nên đặc ý đến thăm. Lý Vị Ương cười như không cười, nhìn hướng Vương Tử Khâm, nói, hôn sự của Vương gia cùng tĩnh Vương Điện hạ quyết định rồi sao? Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương kinh ngạc hôn sự, hôn sự cái gì? Lý Vị Ương yên lặng nhìn Vương Tử Khâm, nhất thời không mở miệng, nàng muốn biết Vương Tử Khâm là cố ý ra vẻ không biết hay thật sự không biết? Vẻ mặt của Lý Vị Ương khiến Vương Tử Khâm nhíu mày thật sâu, gia nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, nhìn tới Tử Khâm là không muốn nói thật với ta. Đời cười của vương tử khâm dần dần biến mất nàng nhìn Lý Vị Ương, nói, gia nhi ta đối ngươi có lẽ có điều giấu giếm, nhưng nặng nhẹ ta vẫn biết vương gia muốn cùng tĩnh vương kết thân, loại đại sự này bất luận ra sao cũng giấu giếm không xong, ta cần gì phải uổng làm tiểu nhân. Lý Vị Ương thần sắc khẽ động, nói như vậy, đại tướng quân vương cung luôn giấu ngươi Thần sắc vương tử khâm xoát một cái liền thay đổi, nàng tiến lên một bước bắt lấy tay Lý Vị Ương nói tin tức này rốt cuộc là người từ đâu mà có, là thật sao? Lý vị ương lãnh đạm nói ta nghĩ là thật, huyết sắc trên mặt vương tử khâm lập tức thối lui, nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ở trong thư phòng đi vội mấy bước chân, đột nhiên ngừng lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hoài nghi, không ta không tin. Phụ thân cùng đại bá phụ tuyệt đối sẽ không mang ta ra để giao dịch chuyện này ta căn bản đều không hiểu rõ. Lý vị ương bật cười ta cũng cho rằng ngươi là cố ý ra vẻ không biết, nhưng hiện tại xem ra ngay cả ngươi cũng chẳng hay biết gì. đại tướng quân thật khiến người khác không dám coi thường, bất động thanh sắc liền sắp xếp tất cả đâu vào đấy. vương tử khâm chậm rãi ngồi xuống trên ghế theo dài thần sắc của nàng thay đổi vô cùng tịch mịch. lý vị ương không có quấy giày đối phương, nàng nhận thất trong lòng vương tử khâm đang giao chiến kịch liệt, nàng không biết cảm giác bị người nhà bán đứng là thế nào, chỉ biết đối phương hiện tại nhất định cực kỳ bi thương. Lý Vị Ương quay đầu, nhẹ giọng phân phó triệu nguyệt nói, mang cốc trà cho Vương Tiểu Thư. Chờ đến khi trà nóng mang ra, Vương Tử không uống một ngụm mới cảm thấy thân thể lạnh cứng mới khôi phục một chút nhiệt độ. Nàng lắc đầu, nói ta thật không ngờ ngay cả người trí thân cũng sẽ mang ta ra giao dịch ta vẫn tưởng rằng. Lời của nàng còn chưa dứt Lý Vị Ương liền cười nói, ngươi vẫn tưởng rằng bản thân liều mạng nỗ lực đều vì lợi ích của gia tộc sẽ không thể bị hy sinh nhanh như vậy, không phải sao. Vương tử khâm muốn phản bác lại không có lời nào để nói, không thể không cắn răng nói, đại bá phụ bọn hắn rõ ràng đã đáp ứng ta, sẽ không mang hôn sự của ta đi giao dịch. Lý vị ương mỉm cười, cho nên ta rất muốn biết lần này tĩnh vương lại có thể hứa hẹn như thế nào, có thể khiến đại tướng quân cũng động tâm. Vương tử khâm ngồi trên ghế thêu dài thật lâu, mãi đến khi chén trà trong tay đã giá lạnh mà bên ngoài sắc trời cũng đã đen nhánh một mảnh. Triệu Nguyệt vào tới điểm thêm ánh nến, sau đó lại yên tĩnh lui xuống. Mặt mũi Vương Tử Khâm dưới ánh nến trở nên trắng thuần, thân thể run lẩy bẩy, hiển nhiên là nhận lấy đả kích thật lớn. Chờ đến khi bình tĩnh lại, mới hướng Lý Vị Ương nói, "Gia nhi ta nên đi." Nói xong, nàng đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Lý Vị Ương đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi có quyết định gì?" Vương Tử Khâm quay đầu, nhìn Lý Vị Ương, "Mặc kệ như thế nào ta sẽ không gả cho Tĩnh Vương." Lý Vị Ương đột nhiên cười. Vương Tử Khâm nhìn nàng nói, "Ngươi không tin tưởng?" Lý Vị Ương khẽ lắc đầu ta chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ. Nơi nào kỳ lạ, Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, trong ấn tượng của ta, Vương Tử Khâm tự xưng là thanh cao trước mắt vô trần, có khả năng xứng đôi với ngươi, nhất định là nam tử ưu tú nhất đẳng trong thiên hạ, lúc trước ngươi nhìn chúng nguyên liệt, nhưng chẳng hề ái mộ hắn, chỉ là cảm thấy hắn có thể xứng đôi với ngươi. Hiện tại mà nói tĩnh Vương Điện Hạ cũng là một lựa chọn rất tốt. Nếu như tĩnh vương có thể thuận lợi đăng cơ, nếu như hắn có thể thực hiện được hứa hẹn với vương gia, đến lúc đó ngươi chính là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ là dụ hoặc khỡ nào. Tử khâm, ngươi có thể từ chối dụ hoặc như vậy sao? Vương tử khâm bất giác biến sắc ra nhi, chúng ta kết giao lâu ngày, ngươi nhìn thấy ta là người như vậy sao? Khóe miệng lý vị ương vẽ ra nụ cười, ta không phải đang cố ý thăm dò ngươi, chỉ là xem ngươi là bằng hữu mới nói mấy câu thật lòng, nếu như ngươi không muốn nghe, vậy ta sẽ không nói. Vương Từ Khâm hơi hơi động dung, nàng tiện tay đóng cửa lại, trịnh trọng nói, "Gia nhi ta chỉ nói một lần, ngươi nghiêm túc nghe là được." Lý Vị Ương dương mắt lên lẳng lặng nhìn đối phương, dưới ánh nến, mắt của nàng lấp lánh tỏa sáng, khiến cho lòng người phát run. Vương Từ Khâm nghiêm túc nói, "Ta thích Ngũ Ca Quách Đạo của ngươi, ta muốn gả cho hắn làm thê tử." Lý Vị Ương ngẩn ra, Vương tử khâm tâm cơ thâm trầm thủ đoạn có chút giả dối, sứt khoát không phải là người thẳng thắn thành khẩn như thế, nhưng hôm nay nàng lại nói ra lời tâm huyết này, khiến Lý vị ương nhất thời có chút ngạc nhiên. Thấy Lý vị ương trợn mắt há mồm, vương tử khâm mỉm cười, nói ta từ lúc sinh ra, đã định trước hiến dâng cả đời cho vương gia Ngón tay của nàng chỉ vào nơi trái tim, vương gia có được tất cả mọi thứ, nhưng ta vẫn cảm thấy bản thân lại thiếu đi cái gì đó, hiện tại ta mới rõ ràng, ta thiếu đi một người yêu thật lòng. Sau khi gặp được quách đạo ta luôn cùng hắn tranh cãi, nhưng dần dần ta phát hiện ánh mắt của mình luôn dõi theo hắn. Mà hôm nay ngươi nói về hôn sự giữa ta cùng tĩnh vương, ta mới đột nhiên giật mình, trong lòng ta sớm đã thích ngũ ca của ngươi tuyệt đối sẽ không thích người khác, càng thêm sẽ không vì lợi ích của gia tộc mà gả cho tĩnh vương điện hạ. Lý vị ương vẫn cho là trên đời này bất kỳ người nào cũng đều có khả năng nói như vậy, chỉ riêng vương tử khâm không thể, bởi vì đối phương cũng bình tĩnh, vô tình như mình. Nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ đến vương từ khâm lại nói thật lòng, bình tĩnh như vậy, không hề che lấp. Nàng là một nữ tử yêu tú tại sao lại xem trọng ngũ ca. Lý vị ương nhẹ nhàng thu liễm, nàng nhìn đối phương, giọng nói mềm mại từ khâm ngươi phải biết tĩnh vương điện hạ nếu như nhất định phải ngânh cưới ngươi, sợ rằng ngay cả vương đại tướng quân cũng không thể cự tuyệt. Sợ là sợ tĩnh vương Nguyên Anh một mặt ở trước mặt tề quốc công phủ biểu hiện không có hứng thú với vương tử khâm, nhưng quay lưng lại cùng giao dịch cùng với vương gia, nếu không những quan viên thuộc vương gia ở phái trung lập vì sao ở trước. Mặt hoàng đế lại ra sức vì tĩnh vương đây. Vương tử khâm cười lạnh một tiếng nói, gia nhi, nói thật thì, người tĩnh vương chân chính muốn cưới ngươi, sở dĩ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, bất quá là vì để đoạt được ngôi vị hoàng đế ta chỉ là đá cây chân của hắn mà thôi. Nhưng vương tử khâm ta tuyệt đối sẽ không cam tâm làm đá cây chân của người khác càng sẽ không để cho hắn có cơ hội đạp sớt ta để cưới người khác sau khi thành công. Quan trọng nhất là ta chẳng hề thích hắn, lời cầu hôn của hắn ta cũng sẽ không để ý. Lý vị ương cười, nói có lẽ hôm nay xem như là ngày đầu tiên ta mới nhận thức được ngươi. Nàng dừng một chút đột nhiên nghĩ đến thời gian gần đây, vương tử khâm luôn như thiên lôi vì mình sai đầu đánh đó, thậm chí mọi chuyện đều tới hỏi ý kiến của mình, chẳng lẽ là... Thấy vẻ mặt Lý Vị Ương, sắc mặt vương tử khâm không khỏi hơi đỏ ửng Nàng nhẹ giọng nói, ngũ công tử luôn rất thích ngươi, nếu ta có thể khiến cho ngươi yêu thích tương lai gả tới đây, cũng có thể ở chung hòa thuận, không phải sao. Lý Vị Ương bật cười, nàng không nghĩ đến vương tử khâm còn có ý nghĩ thế này, không tiếc ở trước mặt quách đạo tìm mọi cách lấy lòng mình, chỉ hy vọng đối phương yêu ai yêu cả đường đi, chuyện này quả thực không giống như ca tính đối phương. Vương tử khâm chào đón, ánh mắt lóng lánh, nhẹ nhàng cầm tay Lý Vị Ương, nói, ra nhi ta biết người trong lòng của ngũ ca ngươi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhăn đầu mày, vương tử khâm mỉm cười vỗ vỗ tay của nàng, nói, nhưng ta có tự tin, rồi sẽ có một ngày hắn yêu ta cho nên ta nhất định sẽ nghiêm túc chờ đợi. Về phần tĩnh vương, hắn yêu ai, cưới ai thì cưới, cho dù đại bá phụ ta đáp ứng hôn sự này, vậy thì hắn tự đi mà gả. A lệ công chúa có thể vì tình yêu vứt bỏ tất cả mọi thứ để tới đại đô ta cũng có thể vì ngũ ca ngươi mà làm như vậy. Ngươi chỉ cần biết người ta yêu thích là hắn cho nên ta cũng sẽ không hại ngươi, chỉ nhiêu đây là đủ. Nói xong, nàng xoay người liền muốn rời đi. Lý vị ương đột nhiên gọi nàng lại từ khâm, ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc từ chối cửa hôn sự này chưa? Vương từ khâm không quay lại, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới ta đương nhiên biết ta cũng đồng ý gánh vác. Lý Vị Ương nhìn theo bóng dáng vương từ Khâm rời đi, chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa Triệu Nguyệt bưng trà vào tới, nhìn thấy thần sắc nàng lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi nói, tiểu thư, ngài đây là... Lý Vị Ương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Nguyệt nhẹ nhàng cười, có lúc ta thật sự hoài nghi khả năng nhìn người của mình có chuẩn thật hay không? Triệu Nguyệt nghe vậy cảm thấy kỳ quặc nói, tiểu thư là đang nói vương tiểu thư sao? Lý vị ương hít một hơi thật sâu, ta cho rằng nàng là một nữ tử vô cùng kiêu ngạo, phàm là loại nữ nhân này sẽ không cam tâm ở bên cạnh ngũ ca, nhưng thấy nàng dũng cảm như vậy ta mới cảm thấy lúc trước bản thân đã nhìn sai nàng. Triệu Nguyệt gật đầu nói, nô tỳ cũng cảm thấy vương tiểu thư không giống với lúc trước. Lý vị ương hơi nâng mắt, nhìn vào hư vô, đối với nàng, mọi chuyện đều muốn trên cơ người khác trước giờ không chịu cúi đầu, nhưng gần đây mọi chuyện đều nghe theo ta, đủ để thấy nàng thật lòng muốn khiến cho ngũ ca yêu thích nhưng ngũ ca rõ ràng đã biết lại làm như không hiểu phong tình thật là khiến người khác thay hắn gấp gáp. lời của nàng còn chưa dứt bên ngoài cửa sổ lại có người nói vì sao muốn thay ta gấp gáp? ta nơi nào lại chọc đến muội? vừa dứt lời quách đạo đã đi vào tới. hắn một thân áo choàng màu trắng phong thần tuấn lãng thần thái sáng lắng lý vị ương nhìn đối phương cũng cười huynh lần nào cũng đều thích trốn tránh bên ngoài cửa sổ nghe trộm cũng không bị người khác phát hiện bất quá người kia chân trước vừa mới đi huynh chân sau liền vào tới thật là tâm tư tương thông quách đạo sừng sốt tươi cười cứng ở trên mặt mũi nói vương từ khâm lý vị ương nhìn đối phương tươi cười hơi bỡn cợt huynh không phải đều đã biết vì sao còn ra vẻ hồ đồ thần sắc quách đạo hơi trầm xuống vương tiểu thư như thế nào lại nhìn chúng người tàn phế như ta lý vị ương nhíu mày ngũ ca vì sao lại nói bản thân như vậy Quách đạo không sao cả, nhún vai nói ta không phải là coi thường bản thân, chỉ là vương tiểu thư không phải lương phối của ta. Ta chỉ có thể cô phụ nàng. Lý vị Ưng giận tái mặt, muội không tin huynh thật sự không có chút nào hiểu rõ tâm ý của từ khâm thay đổi của nàng huynh đều nhìn thấy cả, vì sao lại coi như không nhìn thấy. Nàng cùng huynh tranh cãi cùng huynh đối lập toàn là bởi vì nàng thích huynh, chẳng lẽ huynh thật không biết. Quách đạo chậm rãi ngồi xuống ghế, tiếng của hắn xa xa truyền tới, mang theo một chút thanh lãnh ta đương nhiên đều biết, nhưng kia lại ra sao? Nữ tử như nàng tổng sẽ có một ngày bay vọt lên cao. Lý Vị Ương im lặng thật lâu, rồi nói, như thế muội cùng Ngũ Ca đánh cược một ván đi. Quách đạo thần sắc kinh ngạc, đánh cược cược cái gì? Lý Vị Ương dương mắt chân thành nhìn hắn, nói, muội cược Vương Tử Khâm sẽ vì huynh mà buông bỏ tất cả, mà cuối cùng người làm bạn bên cạnh huynh cũng nhất định là nàng. Bởi vì vương tử khâm có quyết tâm, có nghị lực hơn nữa có dũng khí. Điểm này, ngay cả Lý Vị Ương đều tự thẹn không bằng. Quách đạo giật mình nhìn Lý Vị Ương, hắn không biết đối phương từ đâu mà tự tin như vậy, theo ý hắn, vương tử khâm bất quá chỉ là một nữ tử thanh cao được chiều chuộng, trên đời này nam tử yêu tú nhất mới có thể xứng đôi với nàng. Như húc vương, tĩnh vương, mà quách đạo hắn chẳng qua chỉ là một phế vật cả đời đều không thể cầm kiếm, làm sao xứng đôi với thiên kim vương gia. Chỉ là hắn không phản bác Lý Vị Ương, hắn chỉ cười nhạt nói, như vậy ván cược này muội nhất định sẽ thua. Lý Vị Ương mỉm cười, chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Hai ngày sau, Lý Vị Ương lại tự mình đi một chuyến đến vương phủ cùng vương tử Khâm nói chuyện trong thư phòng tới hai canh giờ. Từ vương gia đi ra, nàng hít một luồng không khí tươi mới thật sâu, nhất thời mỉm cười. Bây giờ nàng đã có trăm phần nắm chắc Vương Tử Khâm là thật lòng thích quách đạo, hơn nữa nàng cũng tuyệt đối không muốn gả cho tĩnh Vương, kể từ đó, bản tính của tĩnh Vương sẽ không được như ý muốn. Vương Tử Khâm là người có đầu óc, chỉ cần nàng kiên quyết phản đối, Vương Đại Tướng Quân cũng phải suy xét đến ý nguyện của nàng. Nàng vừa muốn lên xe ngựa, lại đột nhiên nhìn thấy một người đứng ở chỗ không xa trong đám người lẳng lặng nhìn nàng, người kia ăn mặc một thân nỉ bào màu đen, ngay cả đầu cũng mang mạng che mặt. Lý Vị Ương lạnh lẽo nhìn đối phương, người kia hiền nhiên phát hiện ánh mắt của nàng, đột nhiên tăng tốc nhanh chân rời đi. Lý Vị Ương nhìn tấm lưng kia, làm nàng cảm thấy dị thường quen thuộc, lập tức quay đầu hướng Triệu Nguyệt nói, đuổi theo đi. Xe ngựa một đường đi theo người kia, vòng qua đám người đi tới một đầu ngõ trống trải. Đứng lại, Lý Vị Ương lạnh lùng nói. Người kia nhìn thấy phía trước là một cái ngõ cụt giật mình, sau đó chậm rãi quay đầu lại, đem áo choàng màu đen trên người cởi ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Lý Tiểu Thư, không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt ở chỗ này. Ta cũng không ngờ, Lý Vị Ương sau khi kinh ngạc trong giây lát, giọng nói lạnh lùng, hoàng hậu đại lịch lại chạy đến đại đô của Việt Tây, ngươi thật là to gan lớn mật. Phích Đình không cho là đúng, trái lại cười lên, vì ta yêu thích phu quân, làm tất cả đều là đáng giá. Nàng cất cao giọng nói, Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi là vì thắc bạt ngọc mà đi tới đây. Phích Đình khẽ gật đầu thần sắc đột nhiên nhiễm sự cô đơn, Lý Vị Ương, ngươi có biết phu quân của ta vì ngươi đã làm cái gì không? Lý Vị Ương lạnh nhạt nói, hắn làm cái gì có liên quan gì đến ta? Sắc mặt Phích Đình trầm xuống, nàng nhìn Lý Vị Ương che giấu không được ghen tị trong đôi mắt ta không ngờ ngươi lại vô tình như thế. Lý Vị Ương cười cười, bây giờ Phích Đình quận chúa sớm đã không còn là bằng hữu trợ giúp nàng ngày đó. Phích Đình trong mắt tràn ngập đố kỵ còn có lo lắng vô hạn. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, Hoàng hậu nưng nưng, nơi này là nước đối địch ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời khỏi. Phích Đình bỗng nhiên lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói, không ta không đi. Lý Vị Ương nhìn nàng, ngươi đi hay không đi đều không thể thay đổi được gì, chỉ cần ngươi cố gắng hết sức liền có khả năng xoay chuyển tất cả thế cục sao. Phích Đình cắn môi nhìn lại nàng, tựa hồ chẳng hề nghĩ lùi bước, người có biết vì ngươi hắn không tiếc phát động cuộc chiến tranh này, vì ngươi hắn thậm chí còn cầm tù hoàng hậu ta, sai người áp giải ta về nước. Nếu không phải ta nửa đường chạy trốn, hiện tại sợ rằng chỉ có thể bị cầm tù tại lãnh cung, hoàng hậu như vậy lại có ý tứ gì? Còn không bằng đến chỗ này, đánh cược tánh mạng gặp ngươi một lần cũng để hỏi cho rõ ràng. Lý Vị Ương nhìn thấy đối phương vô cùng đau khổ, liền nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Phích Đình nghiêm túc mà nói ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc ngươi cho hắn dùng thứ gì, vì sao hắn đối ngươi nhớ mãi không quên. Lý Vị Ương đột nhiên cười lên, nàng nhìn Phích Đình nói, người sống trên đời này đều có một tâm bệnh đối với thứ mà mình không chiếm được sẽ nhớ mãi không quên, một khi có được lại không chân quý. Đừng ngốc như vậy, hắn là một nam nhân càng là một đế vương, hắn biết chính mình đang làm cái gì. Bùi hậu nhất định đã đáp ứng hắn đầy đủ điều kiện khởi binh nên hắn mới làm như vậy, không phải chỉ vì một nữ nhân đâu. Cái nhìn của nam và nữ đều không giống nhau, trong mắt Phích Đỉnh, mười toa thành trì không đáng kể chút nào, nàng không dao động cho rằng Thác Bạc Ngọc chính là vì muốn có được Lý Vị Ương nên mới làm như vậy, cho nên nghe thấy Lý Vị Ương bình tĩnh phân tích cùng phán đoán, nàng căn bản không tin, chỉ lạnh giọng mà nói, "Lý Vị Ương, ngươi nhất định phải cùng ta trở về gặp hắn." Thật không thể tin được, sau đó Lý Vị Ương đột nhiên lộ ra tươi cười chào phúng, Phích Đỉnh nói, "Ngươi cười cái gì?" Lý Vị Ương chậm rãi nói, "Ta đang cười một người buồn cười." Nhìn thấy đối phương nhìn mình tựa như đinh sắt chém vào làm đau đớn mắt nàng, Phích Đình nhịn không được nói ta nơi nào buồn cười. Lý Vị Ương lẳng lặng nói, Phích Đình ta trở lại bên cạnh hắn, ngươi còn có chỗ dừng chân sao? Trên mặt Phích Đình lôi ra một cái biểu tình buồn cười, hai hàng lông mày nâng lên, như cười lại như khóc dù không có nơi dừng chân ta cũng không thể nhìn hắn vì ngươi điên cuồng như vậy. Ánh mắt Lý Vị Ương như thiên quân xếp lại đỉnh không khiến hắn điên cuồng là tâm ma của hắn mà không phải ta. Phích Đình nói, ngươi thực không muốn đi cùng ta. Ngươi ở chỗ này bất quá chỉ là nữ nhi của thần tử, nhưng một khi ngươi trở về cùng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi muốn vị trí như thế nào cho dù là hoàng hậu ta đều có thể nhường lại cho ngươi. Lý Vị Ương nhìn Phích Đình, trong ánh mắt dần dần có một chút khó tin, Phích Đình thật là đánh cực tánh mạng đi yêu thác Bạt Ngọc thiếu nữ lúc trước thiên chân lãng mạn theo như lời nói rõ mồn một trước mắt, Lý Vị Ương lại cảm thấy đối phương không hiểu chuyện, bây giờ nhìn tới Phích Đình căn bản tình sâu như biển nữ nhân như thế nào mới có thể đem nam tử mình yêu thích nhường lại, thậm chí cam tâm tình nguyện vượt mọi nguy hiểm chạy đến nước đối địch chỉ vì mời tình địch trở về. Chỉ đáng tiếc nàng không thể trở lại bên cạnh thác Bạt Ngọc cho nên nàng chỉ có thể quả quyết từ chối. Rất xin lỗi Phích Đình, ta tuy rằng đã từng coi ngươi là bằng hữu, nhưng chuyện này lại khác ta sẽ không trở về với ngươi cũng sẽ không trở thành phi tần của thác bạt ngọc chỉ có thể để ngươi uổng công đi một chuyến. Nói xong, Lý Vị Ương quơ quơ tay, ra hiệu phu xe rời đi. Lý Vị Ương, ngươi đứng lại. Phích Đình lạnh lẽo ra lệnh. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày, lời nên nói ta đã nói xong ta sẽ không cùng ngươi đến đại lịch mời ngươi trở về đi. Vậy ta chỉ có thể không khách khí với ngươi. Phích Đình lạnh lùng nói. Lý vị ương ngẩn ra, sau đó chậm rãi cười nói, thật không, nhìn tới ngươi đến đã có chuẩn bị, không ngờ phích đình hiền lành hoạt bát lúc trước lại biến thành hình dạng như thế này. Ta cũng không ngờ, phích đình ánh mắt lợi hại, không ngờ trong lòng ngươi còn lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của ta quả thực là lạnh lùng tới cực điểm. Lý vị ương chẳng hề tức giận, ngược lại cười khẽ lên, ngươi cho rằng có thể giữ được ta sao. Phích đình cắn răng cười, nói ta không thể, nhưng có người có thể làm được. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện phía sau Phích Đình. Nhìn rõ người phía sau, con người Lý Vị Ương ngưng tụ lại, thì ra là doanh đại nhân Phích Đình, người có biết chính mình đang giao tiếp cùng loại người gì không? Phích Đình ngẩng đầu nói, ta đương nhiên biết. Doanh đại nhân, hy vọng người có thể tuân thủ ước định đem Lý Vị Ương giao cho ta. Doanh sở lại lắc đầu, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai Phích Đình, đa tạ người, nếu người không cố ý lộ mặt dẫn nàng tới, nàng sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Phích Đình biến sắc ngươi không phải nói. Doanh Sở co co tay, bên cạnh lè ra hai tên hắc y nhân, một trái một phải kẹp chặt Phích Đình, Phích Đình thốt nhiên biến sắc. Lý Vị Ương than thở ta đã sớm nói qua cho ngươi, lột ra lão hổ là một chuyện rất nguy hiểm. Phích Đình kinh hãi vạn phần, rốt cục tỉnh ngộ lại, đáng tiếc đã rất muộn, hắc y nhân che miệng mũi kéo nàng đi xuống. Trước mắt Lý Vị Ương vài thước Doanh Sở đang lẳng lặng đứng ở chỗ ấy. Khoảng cách gần như thế, Lý Vị Ương phát hiện mặt mũi doanh sở có chút cầu quái tuổi của hắn chỉ ít khoảng 3-40 tuổi, nhưng bên mặt lộ ra lại như một thiếu niên tuấn tú. Trên đời này có lẽ có người biết thuật dưỡng nhan, tỷ như bùi hậu tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nào mà không già cả trừ phi là quái vật trong lòng Lý Vị Ương trợt lạnh. Doanh sở cười nhẹ một tiếng. Lý Vị Ương, nếu không phải cho phích đỉnh dẫn ngươi ra, ngươi sẽ không tới ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Vị Ương xuống xe ngựa, bình tĩnh đứng tại chỗ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi liền có thể giết ta. Đương nhiên không ta biết ngươi thiên sinh phượng cách điểm này bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Nếu ta muốn tánh mạng của ngươi chính là người trí trời tương lai phải nhận lấy sự trừng phạt đây chính là nguyên nhân ta từ trước tới nay đều án binh bất động. Vớ vẩn Lý Vị Ương lạnh lẽo nói. Doanh Sở tựa như nhìn thấu tâm tư của nàng, mỉm cười nói: "Ta cũng cảm thấy rất vớ vẩn, người như ngươi vì sao có thể đồng mệnh Phượng cách giống Hoài Trinh quả thực khiến ta không dám tin tưởng." Cũng không biết vì sao, mệnh cách của ngươi lại kỳ lạ xoay chuyển, trở nên không thể nắm bắt, này có lẽ do ngươi giết người qua nhiều, lệ khí rất nặng. Lý Vị Ương rất rõ ràng, nếu như nàng dựa theo tiến trình kiếp trước gả cho Thác Bạt Chân, mệnh cách của nàng sẽ giống như Doanh Sở đã nói, nhưng nàng xoay chuyển vận mệnh chính mình, đương nhiên mệnh cách này cũng thay đổi theo. Trong nháy mắt một đoàn ngọn lửa màu xanh trong suốt từ lòng bàn tay hắn dâng lên tung bay trước mắt Lý Vị Ương, ngữ khí của hắn cực kỳ lạnh lùng, do dự, không quyết đoán sẽ sinh ra hậu hoạn, cho dù là nghị trí trời ta cũng muốn bảo hộ người trong lòng mình, cho nên ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Triệu Nguyệt cảnh giác nhìn tròng chọc đối phương, trong miệng nhẹ nhàng hô lên một tiếng, chung quanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh màu đen, lặng yên không một tiếng động vòng vây doanh sở, nhưng mà đối phương chỉ khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ tay, ngọn lửa bay cao trong nháy mắt tản ra từng trận xương khói, các thân ảnh đen này lay động một chút quỳ trên đất cả đám đều không thể động đậy mất đi ý thức. Sắc mặt lý vị ương nhẹ nhàng biến đổi, nguyên lai doanh đại nhân là sớm có chuẩn bị. Doanh sờ cười nhạt nói, người không có võ công, đụng xương khói này sẽ vô sự, càng là cao thủ càng sẽ không thể chịu đựng được trừ phi trước đó đã ăn giải dược ta biết tử sĩ mà húc vương phái tới đều là người lợi hại, đành phải chuẩn bị vẹn toàn. Ngươi là nữ nhân cực kỳ thông minh, ngay cả ta cũng không đấu lại ngươi, đáng tiếc ngươi dù thông minh cũng chỉ là người bình thường triệu nguyệt. Triệu nguyệt trầm mặc từ bên hông rút ra trường kiếm, lúc Lý Vị Ương nghe hắn nói việc ăn giải dược liền hơi biến sắc đợi thấy một màn này, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân lập tức trở nên giá lạnh. Doanh sờ than thở, ngươi khả năng không ngờ huynh muội triệu gia sớm đã bị ta khống chế. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì nữ ngươi tin cậy nhất đã là người của ta cũng là ta tìm mọi cách đem huynh muội bọn hắn đưa đến bên cạnh ngươi, bất cứ lúc nào cũng dám thị nhất cử nhất động của ngươi. Cho nên tất cả đều là âm mưu của ngươi, Lý Vị Ương thấp giọng nói. Như vậy trải qua thời gian dài triệu nguyệt luôn án binh bất động chỉ là vì đến thời khắc mấu chốt này cho ta một kích trí mạng sao. Khóe miệng doanh sở lộ ra tươi cười sâu xa khó hiểu. Lý Vị Ương hiểu được nếu như Triệu Nguyệt luôn ngầm truyền lại tin tức cho doanh sở, bản thân không thể không phát hiện quan trọng nhất chính là đối phương luôn ẩn nút bên cạnh mình, chưa hề trợ giúp doanh sở, cũng chưa hề tiếp xúc qua bất kỳ người nào, gian tế như vậy tại thời điểm quan trọng nhất mới phát huy tác dụng kiệt suất. Chính mình luôn đa nghi, lâu ngày tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác với Triệu Nguyệt hơn nữa đối phương cùng nàng một đường đi tới Việt Tây, thậm chí thiên tân vạn khổ bảo hộ nàng. Triệu Nguyệt giết nàng. Ánh mắt triệu nguyệt sâu thẳng, động tác nhanh chóng, nhưng trường kiếm của nàng nhắm vào không phải Lý Vị Ương mà là đánh về phía doanh sở, doanh sở đang trong lúc vội vã, bất ngờ không phòng ngự, lại bị nàng lấn đến gần thân đâm một kiếm, nhất thời máu tươi chảy ròng. Triệu nguyệt ngươi điên rồi sao? Doanh sở nghiêm nghị gầm lên. Ngươi không nhận ra ai là chủ nhân của ngươi sao? Rất xin lỗi, triệu nguyệt lớn tiếng nói. Chủ nhân của ta là Lý Vị Ương. Một màn này đột nhiên phát sinh, cấm chế của doanh sở trong nháy mắt được cởi bỏ, sương khói lập tức biến mất nguyên bản, những hộ vệ lúc nãy ngã xuống đều đứng lên, bọn hắn liếc nhau, đồng loạt hướng doanh sở bổ nhào qua, doanh sở phất tay áo một cái, Triệu Nguyệt cùng những hộ vệ khác đều bị một trường này khiến lảo đảo lui về phía sau. Doanh Sở thét lên một tiếng, trong tay áo xuất hiện một thanh trường kiếm, múa may vào nhát tất cả hộ vệ đều ngã xuống, có ba người bị một kiếm chém tới rơi đầu, máu tươi văng khắp nơi, nguyên bản ngõ phố yên tĩnh đã biến thành một trận tàn sát đầy huyết tinh. Doanh Sở một kiếm bước lui Triệu Nguyệt trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Vị Ương, nàng lui về phía sau, trường kiếm đối phương dĩ nhiên hướng đầu nàng chém xuống, Triệu Nguyệt không chút do dự liều mạng đánh tới, lập tức che ở trước mặt Lý Vị Ương, trường kiếm chảm phá phía sau lưng của nàng, cắt qua cánh tay Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt mềm mại ngã xuống, mà chút hộ vệ kia đã rất nhanh đánh tới, doanh sở đang muốn đem bọn hắn đánh chết lại đột nhiên dùng tay áo bịt miệng, ho khan không thôi, trong dây lát cổ tay áo đã hiện ra vết máu đỏ thẫm, hiển nhiên vừa rồi cũng bị thương. Lý vị ương hơi giật mình, doanh sở thấy không thể ra tay, cười lạnh một tiếng, hoảng loạn thối lui. Triệu Nguyệt ngơ ngẩn bị Lý Vị Ương ôm lấy, tự hồ hoàn toàn không ý thức được phát sinh cái gì, trên mặt nước mắt cũng chảy xuống, Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói với hộ vệ trở về đi. Trở lại trước cửa quách phủ, vết thương trên người Triệu Nguyệt máu chảy không ngừng, trên mặt nước mắt thập phần mơ hồ. Lý Vị Ương thản nhiên nói, sau này trở về cái gì cũng đều không cần nói. Triệu Nguyệt hiểu được ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ tiểu thư, ngài chịu tha thứ nô tỳ. Lý Vị Ương nhìn phía miệng vết thương của nàng, ngầm thở dài, mỗi người đều có lập trường của mình, người có thể kịp thời thua tay, ta rất cao hứng. Chỉ là đại ca ngươi, Triệu Nguyệt cắn răng, nô tỳ sẽ lập tức tìm mọi cách thông chi chủ nhân. Lý Vị Ương khẽ lắc đầu ta nghĩ sợ rằng đã muộn. Triệu Nguyệt cả kinh trên mặt lộ ra thần sắc hoảng loạn tiểu thư. Lý Vị Ương nhìn nàng, thản nhiên nói, người lúc trước bán đứng nơi ở của mẫu thân ta, là các ngươi gây nên sao? triệu nguyệt cúi đầu giọng nói càng thêm hồ thẹn không không phải tiểu thư làm việc bí ẩn đại ca cũng không thể nào biết được mà doanh đại nhân chỉ kêu nô tỳ đi theo tiểu thư không cho nô tỳ nhúng tay vào chuyện này lý vị ương nhẹ nhàng thở ra chuyện này từ nay cứ để trong bụng không được nói ra lý vị ương ở trong mộng tiếng kêu kia lúc xa lúc gần như ẩn như hiện từng tiếng từng tiếng khiến cho tinh thần nàng dao động kỳ lạ là chỉ cảm thấy thân thể của mình ngày càng trở nên giá lạnh lý vị ương Thanh âm kia rõ ràng lên, Lý Vị Ương mở to hai mắt nhìn thấy một người đang ngồi lẳng lặng ở đầu giường. Hắn đang mỉm cười, mặt mũi đáng lẽ thập phần anh Tuấn, nhưng trên mặt lại toàn vết đau tung hoành, phá hoại khuôn mặt quen thuộc. Thác bạch chân, nàng tuyệt đối sẽ không quên mất gương mặt này. Như thế nào, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi ta sao? Thác bạch chân mỉm cười, khuôn mặt dữ tợn kia lại lộ ra tươi cười vô cùng kỳ lạ, giọng nói kéo dài. Ta đang chờ ngươi tới. Một ngày nào đó ngươi sẽ tới. Kỳ thật ngươi vẫn chưa quên ta có phải không, dù ngươi đêm khuya mộng mị cũng thường xuyên thấy mặt của ta. Tóc đen của hắn được buộc đôi lông mày cũng nhếch lên, ánh mắt mê ly, nếu như không phải khóe miệng có một chút ý cười lạnh buốt, mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi ẩn sau khuôn mặt này lại chứa đủ loại bí mật cùng tâm cơ. Không ta đã thoát khỏi ngươi, ngươi đã thua. Lý vị ương đột nhiên ngồi dậy tay phải rút ra dao găm dưới gối, hàn quang lóe ra, dao găm kia đâm thật sâu vào bộ ngực đối phương. Xuống tay vô cùng ác độc cắm thẳng vào ngực máu tươi phun trào, trên tay trắng thuần tràn đầy đỏ tươi, dao găm lạnh bút cùng máu tươi ấm áp giao nhau, Lý vị ương chỉ cảm thấy thân thể phát run, đáy lòng hận ý điên cuồng. Nàng đã thoát khỏi, đã thoát khỏi. Thác bạc chân gục đầu xuống, mấy sợi tóc xù đến trước mặt trên khuôn mặt yếu ớt vẫn bảo trì thần sắc kích động đến điên khùng. Ngươi cả đời này đều không có biện pháp thoát khỏi ta, dù ngươi gả cho người khác, dù ngươi lần nữa bắt đầu, đều chỉ là tự lừa dối bản thân, tự lừa dối bản thân." Hắn điên cuồng, ngang ngược cười ha hả, Lý Vị Ương bỗng nhiên tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu khắp cả căn phòng, màn trồng chất lưu hương tỏa ra hương thơm khiến cho nàng nhất thời không phân biệt rõ mình đang ở chỗ nào. Liên ngẫu nhấc rèm lên, "Tiểu thư, ngài tỉnh." Lý Vị Ương vô thức sờ sờ trán, cảm thấy có chút oi bức nói, "Hiện tại là canh giờ gì?" Liên ngẫu thấy sắc mặt Lý Vị Ương không tốt vội vàng nói, đã giờ thì nô thì nguyên bản muốn đánh thức tiểu thư, nhưng phu nhân tới nhìn qua, nói tiểu thư gần đây rất mệt mỏi, bảo nô thì không cần đánh thức ngài. Đã qua giờ ăn điểm tâm sáng, mình lại ngủ sâu như vậy. Lý Vị Ương nhíu mày, đây là chuyện chưa bao giờ có. Liên ngẫu vươn tay ra, Lý Vị Ương lại đột nhiên lạnh giọng, nói, ngươi làm cái gì? liên ngẫu giật này mình khăn gấm trong tay dừng ở giữa không chung tiểu thư nô tỳ nô tỳ chỉ muốn thay ngài lau mồ hôi lý vị ương khẽ lắc đầu như là muốn để bản thân tỉnh táo một chút ta không có chuyện gì liên ngẫu cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua lý vị ương chỉ cảm thấy nàng có chút không thích hợp tầm mắt vô thức rủ xuống không khỏi nhỏ giọng nói tiểu thư nô tỳ thay ngài đổi dược Ngày hôm qua xe ngựa Lý Vị Ương bị tập kích, dọa sợ quách phu nhân, tuy rằng Triệu Nguyệt Liều chết bảo vệ chủ, Lý Vị Ương cũng vẫn bị thương nhẹ, trên cánh tay lưu lại vết thương. Lý Vị Ương nhìn Liên Ngẫu, thản nhiên nói, không cần. Nói xong trực tiếp đi thẳng xuống giường. Liên Ngẫu lại nói, phu nhân cùng đại thiếu phu nhân, ngũ thiếu gia đều phái người tới hỏi thăm. Nô tỳ nói với mọi người chủ tử còn chưa tỉnh, không nên kinh động. Bọn họ đều nói không ngại, tiểu thư khi nào tỉnh, lại mời qua đại sảnh. Lý Vị Ương nhìn qua chính mình trong gương, cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn sôi trào, lại không biết đến tụt cùng là nguyên nhân gì, dùng một ngụm trà cưỡng ép áp xuống, nàng lạnh lùng nói ta biết ngươi đi đi. Liên ngẫu nhìn vẻ mặt Lý Vị Ương, càng phát giác được nàng hôm nay thập phần cổ quái, mặt mũi thân thiết ngày xưa tựa hồ giống như đông lạnh thành băng, trong lòng thấp thỏm cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống. Đại sảnh, Vương Tử Khâm đã đến, Quách Đạo đang cùng nàng nói chuyện, thấy Lý Vị Ương tới, A Lệ công chúa là người đầu tiên đứng lên nói, Gia Nhi thân thể đã khỏe nhiều rồi sao? Ta không có chuyện gì. Lý Vị Ương nhẹ nhàng trả lời, lập tức ngồi xuống một bên. Vương Tử Khâm quan tâm nói, Gia Nhi ta mời một vị đại phu, đặc biệt trị liệu ngoại thương tương lai cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại vết sẹo. Lý Vị Ương lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói, không cần. Vương tử khâm lắp bắp kinh hãi, nàng chưa từng thấy Lý Vị Ương lộ ra biểu tình giá lạnh như vậy. Trên mặt Lý Vị Ương vĩnh viễn mang tươi cười, nhưng hôm nay biểu tình của nàng lại lạnh lùng, như là không có một chút tình cảm. Quách đạo nhìn ra điểm không đúng, nói, Gia nhi, muội có nơi nào không thoải mái, sao sắc mặt lại khó coi như thế. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, tình lình lại nghe đến câu nói này, không khỏi mày nhíu chặt hơn, Muội nói, muội không có chuyện gì. A lệ quan tâm tiến lên muốn giữ chặt lý vị ương ai ngờ lý vị ương lại đột nhiên đẩy ra nàng A lệ công chúa trợn mắt há mồm, gia nhi, ngươi như thế nào Lý vị ương chỉ cảm thấy nơi vừa rồi bị A lệ công chúa động tới đau đớn như lửa thiêu đốt Nàng cắn răng, lắc lắc đầu, không có chuyện gì Quách đạo vội vàng nói, hôm nay thái tử phải khởi hành, muội đã không thoải mái, liền đi nghỉ trước đi Lý vị ương lắc đầu nói, không, muội muốn đi nhìn xem Thấy nàng cố chấp như thế, Vương Tử Khâm dịu dàng khuyên giải có cái gì quan trọng bằng thân thể của ngươi. Ngươi vẫn, ta đã nói qua ta nhất định muốn đi. Giọng nói của nàng lạnh như băng, khiến Vương Tử Khâm không khỏi sừng sốt. Lý Vị Ương ý thức được mình không thỏa đáng, thần sắc hơi hoãn, xin lỗi, ta chỉ là có chút không thích, xin lỗi, đi trước. Nhìn Lý Vị Ương xoay người rời đi, Vương Tử Khâm quay lại nhìn Quách Đạo cùng A Lệ Công Chúa kinh ngạc nói, nàng đây là như thế nào? Quách đạo cũng đang thất thần, nghe vậy không khỏi liền chấn động, sau đó mỉm cười, có thể là tâm tình không tốt. Nhưng sâu trong đáy mắt lại không cười, Lý Vị Ương đối với yêu tư của mình luôn khống chế cực tốt, chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, biểu hiện vừa rồi của nàng như là căn bản không thể khống chế chính mình. Này quả thực là rất không giống nàng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quách trần hai nhà đối với chuyện thái Tử thân chinh cũng không có nhiều phản ứng, ngược lại nhóm quan lại thuộc phe bùi hậu lại bắt đầu cho đại quân tạo thế còn chưa xuất phát tựa hồ đã có thể dự kiến được thắng lợi trở về. Xe ngựa quách ra một đường đến ngoại thành, bầu trời mây đen cuồn cuộn thỉnh thoảng truyền tới từng trận tiếng sấm. Lý vị ương vén màn xe, xa xa nhìn thấy thái tử đứng trong đám người, những người khác tới tiễn đưa đều chỉ có thể đứng ở chỗ xa, mà lúc này màn mưa giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống ánh mắt nàng xuyên qua đám người hỗn loạn rơi xuống trên người một nam tử mặc hắc bào ở phía trước không xa. Là doanh sở, hắn uy nghiêm xem kỹ đội ngũ trước mắt bình thản ông dung mỉm cười. Hắn cũng tới, lý vị ương chăm chú nhìn đối phương ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy doanh sở thần sắc uy nghiêm giơ cao tay trái chỉ lên trời. Trong giây lát đầy trời lôi vân đột nhiên quay cuồng tán đi, nước mưa biến mất ánh mặt trời sau tầng mây dần lộ ra. Mọi người đều chấn kinh nhìn một màn này. Liên ngẫu không khỏi liếu lưỡi tiểu thư, người này thực sự thần thông. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, thần thông. Bất quá là đoán ra canh giờ mà thôi. Một vị côn thần, sớm đáng chết. Liên ngẫu bị ngữ khí tràn đầy sát khí của đối phương làm cho sừng sốt kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng càng thêm âm trầm, sắc mặt cũng trở nên rất yếu ớt, sắc môi càng không có chút huyết sắc nào. Doanh sở mặt mũi bình tĩnh, không lộ vẻ kiêu ngạo, hắn cất cao giọng nói ông trời phù hộ, mây đen tan hết việc này nhất định thắng ngay từ trận đầu. Cùng tiễn thái từ điện hạ, đại quân tiếp tục đi lên phía trước. Hai bên đường có không ít dân chúng vây xem náo nhiệt trong đội ngũ, ung văn thái tử tỏa sáng nhất bộ mặt tuấn Mỹ cùng tư thế hoài hùng hiên ngang đã đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt ái mộ của nữ tử chính hắn ngồi trên lưng ngựa, mặt mỉm cười, trong đầu lại suy tư về những chuyện xảy ra trước đây, dần dần nhận thấy có một chút không thích hợp nhưng trước mắt chỉ có thể tiếp tục đi tới, không thể hối hận nghĩ đến bùi hậu đã đi trước sắp xếp mọi thứ, hắn lại khôi phục lòng tin. Xe ngựa quách phủ đã trở lại trước cửa tề quốc công phủ, quách đạo là người đầu tiên ra nghênh đón, tươi cười đầy mặt nói, gia nhi, húc vương lập tức muốn trở về đại đô. Lý vị ương vừa mới xuống xe ngựa tinh thần chấn động, vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên phun ra một mụn máu, quách đạo biến sắc vội vàng đi lên đỡ nàng, tức giận nói, liên ngẫu, đây là như thế nào? Liên ngẫu còn chưa kịp biện giải, Lý Vị Ương đã hôn mê, sắc mặt quách đạo cực kỳ khó coi, đồng thời ôm chặt nàng, lớn tiếng nói, còn sững sờ làm cái gì, nhanh đi mời đại phu. Doanh sở vừa mới trở lại chỗ ở của mình. Hắn không có mua nhà cửa, ngược lại luôn ở trong cung, bùi hậu đặc ý khai ân thưởng tứ một cái sân riêng cho hắn, tọa lạc trong khu viện đều không thấy một cây hoa mềm mại, ngược lại cây cối thì có mấy cây, trong đó có một cây cổ mà cần mấy người ôm hết mới có thể ôm hết, cũng chính vì như thế, khu viện đều bị không khí tối tăm bao phủ, dù cho ánh mặt trời tươi sáng cũng khó mà chiếu dọi vào. Lúc Doanh sở đi vào cửa viện, có một tên tiểu thái giám đang quét sân, thấy hắn vào tới, vội cung kính đứng vững, hành lễ nói, Doanh đại nhân, ngài đã trở về Doanh Sở ừ một tiếng, bước chân chưa từng dừng lại, trực tiếp đi qua thẳng vào chính phòng. Hắn tùy ý cười ngoại bào, bưng một tách nước ở bên cạnh đang khói nghi ngút uống một ngụm. Hương thơm tràn ngập trong miệng, nam tử hồi tưởng lại đoạn đối thoại lúc trước cùng Lý Vị Ương. Hắn có chút suy nghĩ nhắm mắt lại, cẩn thận đem ký ức lặp lại mấy lần, lúc mở to mắt, trên mặt đã hiện ra vẻ âm ngoan. Lý Vị Ương, đại nạn của ngươi đã đến, Tề Quốc công phủ, đại phu, nữ nhi của ta như thế nào? Quách phu nhân gấp gáp hỏi, đại phu trầm ngâm giây lát mới nói, quách phu nhân yên tâm, chỉ là thời tiết khô nóng, quách tiểu thư lại yêu thư quá mức, mới đột nhiên hộp máu, không có gì trở ngại, ta kê hai đơn thuốc uống vào là khỏi. Quách phu nhân nhẹ nhàng thở ra, liền phân phó hạ nhân đưa đại phu rời đi. Quách đạo vội vàng nói, mẫu thân tiểu muội đây là. Quách phu nhân lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chỉ là rất mệt mỏi. Trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi, nói, vậy sau này chúng ta phải cẩn thận một chút. Quách phu nhân tất nhiên biết điểm này, nàng ngồi xuống bên giường Lý Vị Ương, sờ lên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, càng thêm lo lắng, đứa bé này tâm tư rất nặng. Liên ngẫu đứng ở một bên, sắc mặt có điểm không tốt, nàng vẫn cảm thấy tiểu thư đột nhiên tính tình thay đổi, táo bạo dễ giận hơn nữa không có dấu hiệu gì lại đột nhiên ngã xuống, không giống như sinh bệnh, ngược lại như bị chúng tà Đại phu nói không sai, thân thể Lý Vị Ương rất nhanh khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng mời rất nhiều đại phu, đều nói không đáng ngại, quách phu nhân cũng chỉ có thể phân phó nàng cẩn thận một chút. Thời tiết càng ngày càng nóng, Lý Vị Ương ở trong phòng lại thấy phiền, dứt khoát ra ngoài tàn bộ, liên Ngẫu cùng liên diệp y theo phân phó của nàng đứng cách đó không xa, Lý Vị Ương đi hai bước, phía trước trên cầu lại xuất hiện một người. Tĩnh vương nguyên anh liền đứng ở chỗ không xa trường bào mềm mại trắng mịn vạt áo trong gió hơi hơi rung động như nước chảy quay cuồng khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng đôi mắt nhìn nàng lộ vẻ yêu tư sâu thẳm cơ hồ có thể hãm sâu bóng hình của nàng bước chân lý vị ương không ngừng đi tới dừng lại trước mặt hắn nghe nói ngươi thân thể không khỏe ta mời riêng viện phán làm thanh tâm hoàn cách đây mấy ngày nguyên anh phảng phất đã sớm hoàn toàn quên mất đợt từ biệt không vui lần trước tươi cười duỗi tay ra lộ ra một bình sứ màu trắng. Vừa nghe đến nàng không thoải mái lập tức xuất hiện dụng tâm như vậy nếu như đổi thành nữ tử khác có thể sử thật cảm động không thôi. Lý Vị Ương nhìn bình sứ kia, bỗng nhiên cười cảm ơn, ta sẽ nhận bất quá trên mặt nàng tuy cười, nhưng khóe miệng lại lộ vẻ trào phúng, ngươi không phải đã biết rõ rành rành sao. Mà kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không cảm động. Nguyên Anh ngẩn ra, nhìn đối phương không nói, mắt thấy một mảnh lá cây theo gió rơi xuống trên tóc nàng, liền muốn duỗi tay gỡ xuống, lại thấy nàng tránh qua. Lý Vị Ương cực kỳ lạnh nhạt nói, điện hạ đã không có chuyện gì, Gia nhi cáo lui trước, về sau có cơ hội sẽ hoàn lễ cho điện hạ. Nói xong, Gia hiệu liên ngẫu một bên nhận lấy bình sứ, hướng tĩnh vương Nguyên Anh hành lễ, xoay người rời đi. Nguyên Anh vươn tay muốn giữ chặt nàng, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thượng phong tay rơi xuống. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ, Lý Vị Ương, rốt cuộc thế nào mới có thể cảm hóa ý chí sắt đá của ngươi, chẳng lẽ bất luận ta làm cái gì, ngươi đều không để trong mắt sao Trên mặt hiện lên vẻ chán nản, thống khổ, hắn đứng ngây tại chỗ, mãi đến khi có người vỗ nhẹ lên bờ vai, Nguyên Anh mới kịp phản ứng, là ngươi. Quách đạo đứng ở phía sau hắn, đồng tình nhìn hắn, nói cùng nhau uống hai cốc đi. Nguyên Anh khẽ mỉm cười, nói, được, hai người cùng nhau rời đi, Quách đạo lại vô thức quay lại nhìn bóng lưng Lý Vị Ương, lộ vẻ nghi ngờ. Các ngươi lùi xuống trước đi, không cho các ngươi vào thì đừng vào. Lý Vị Ương trở lại gian phòng. Mới vừa vào cửa, liền phân phó liên ngẫu cùng liên diệp. Hai nha hoàn rất biết điều, đáp tiếng liền trực tiếp rời khỏi, ra đến cửa còn đem cửa phòng khép hờ. Lúc này Lý Vị Ương mới đem ánh mắt nhìn xuống cái hộp nhỏ trên bàn, chung quanh im ắng, phảng phất chưa từng có người tới qua, nhưng trên mặt nàng lại tươi cười như không cười. Như thế nào ngày thường gan rất lớn, hôm nay lại trốn không gặp người. Lý Vị Ương mở miệng nói, bốn phía im ắng, không có người đáp lại, Lý Vị Ương nhíu mày, đi tới trước bàn xung quanh như trước không hề có động tĩnh, hộp gỗ trên bàn được thắt nút tinh xảo, Lý Vị Ương vươn ngón tay thon dài kéo một đường, nút thắt tự nhiên được gỡ ra. Vật bên trong hộp rơi vào tầm mắt của nàng. Đây là một đôi hình nộm cực kỳ dễ thương, mây thơ, không biết có bao nhiêu tinh xảo, mặt mày thần thái lại cực kỳ có thần, Lý Vị Ương nhìn tới, thấy có năm sáu phần giống mình, để ngay trước mắt hứng thú ngắm một hồi, sau đó lại để xuống, lại lấy tới một hình nộm khác ra nhìn, cái này rõ ràng chính là nguyên liệt phiên bản thu nhỏ đem hình nộm này cầm ở trong tay, lý vị ương nói, nếu không ra ta sẽ vứt nó xuống. vừa dứt lời, liền có một người từ trên trần nhà nhảy xuống, người kia lập tức sắp xếp tới đây nhìn nàng, biểu tình muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất, đôi mắt sáng long lanh chứa đựng vẻ chân thành, cái này do ta tự làm, nàng không thích sao? thấy cái bình sứ bị lý vị ương tiện tay để trên bàn, trong mắt của hắn liền mang vẻ yêu tư. cái gì đây, bình sứ này so với hình nộm của mình còn không bằng, vì sao lại muốn nhận lấy? Lý vị ương đến lúc này nơi nào còn không rõ tâm tư của hắn Nàng nghiêm mặt nhìn thật kỹ nguyên liệt, nhẹ nhàng nói, đừng nói với ta, hình nộm này là quà tặng cho ta Nguyên liệt phản phất giống như giống cho cỡ lớn, ở trước mặt nàng cúi cúi lỗ tai để biểu hiện chính mình bị ủy khuất, đương nhiên không phải Lý vị ương nhìn chòng chọc hắn chừng một phút thấy hắn vẫn cúi đầu như trước cuối cùng, đành phải bất đắc dĩ vươn tay muốn xoa đầu hắn một phen, lại bị đối phương nhanh tay bắt được tay nàng Nguyên liệt nghiêm túc nhìn nàng, ta rất nhớ nàng, mặt Lý Vị Ương có chút nóng lên, buông tay, không muốn, giọng nói dầu dĩ từ trong miệng hắn truyền ra, lúc nói câu này, hắn đã vùi đầu trên vai nàng, cánh tay dài đột nhiên kéo eo của nàng, đem nàng gắt gao ôm lấy. Đến cuối cùng, Lý Vị Ương không thể không kiên nhẫn vỗ vỗ phía sau lưng hắn, dịu dàng nói, như thế nào đột nhiên trở về. Bởi vì rất nhớ nàng, cho nên thấy tình huống tiền tuyến chuyển biến tốt đẹp, ta liền lập tức thỉnh chỉ trở về. Hắn trầm mặc trong dây lát nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Giờ này khắc này, trong hô hấp đều là hơi thở của nguyên liệt Lý Vị Ương có chút hoảng loạn khi bị bao bọc trong bầu không khí ấm áp này, rất lâu sau, mới nhếch môi, nói tính ra chàng trở về kịp lúc. Kỳ thật bất luận chàng đưa cho ta quà gì, ta đều sẽ thích chỉ vì chàng không giống những người khác. Vừa về đến liền nghe nói nàng bị thương, đưa cho ta xem nguyên liệt đem tiểu oa nhi để ở một bên, sau đó nhẹ nhàng xúc tay áo của nàng, cởi bỏ mảnh vải cuốn quanh, nhíu mi nói: doanh sờ thật là to gan lớn mật. lý vị ương mỉm cười nói: chỉ bị thương ngoài da mà thôi. nguyên liệt lại cao giọng nói: đem thuốc chữa thương mang ra đây. liên ngẫu ưng tiếng nói: dạ. chỉ chốc lát sau liền đưa cái hòm thuốc tới. Nguyên Liệt cẩn thận, dè dặt để Lý Vị Ương ngồi xuống, dùng bông vải sạch xính rượu thủy thanh rửa miệng vết thương của nàng, lại cẩn thận lấy thuốc xoa lên vết thương cuốn mảnh vải lại. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, lòng không có việc khác. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy sao động yêu tư bất an như hòa dịu một ít ôn nhu nói chàng ở tiền tuyến, rất tài giỏi. Nguyên Liệt ngẩng đầu lên, không khỏi bật cười, là bọn hắn rất vô năng. Bất quá ta đánh thắng trận phải hay không nên cho ta phần thưởng. Hắn nhẹ nhàng cười còn chưa kịp lên tiếng liền rào hoạt hạ một nụ hôn dịu dàng trên mặt nàng, lưu luyến nói. Ta tiến cùng nói hắn một cái, sau đó trở về cùng nàng ăn cơm. Lý vị ương mỉm cười nhìn hắn rời đi, nhưng hắn vừa mới đi, thần sắc của nàng liền chậm rãi phát sinh biến hóa. Nàng không khỏe toàn thân máu sôi trào không thôi, trái tim bang bang nhảy lên, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngày thứ hai, Lý vị ương cùng quách phu nhân đi thắp nhang, lúc trở về luôn dựa vào xe ngựa mệt mỏi muốn ngủ. A lệ công chúa hiếu kỳ nói, Gia Nhi, ngươi gần đây như thế nào tinh thần đều rất không tốt. Lý vị ương mở to mắt, lắc lắc đầu ta không có chuyện gì. A lệ công chúa cùng quách phu nhân lo lắng liếc nhau một cái, quách phu nhân nói, trở về lại mời đại phu tới nhìn xem đi. Không cần, mẫu thân, bọn hắn nói đều giống nhau, đơn giản là mệt nhọc quá độ. Lý vị ương hoàn toàn từ chối. Thẳng đến khi xe ngựa ngừng ở trước cửa Tề Quốc công phủ, Quách phu nhân duỗi tay thay Lý Vị Ương đem tóc rơi xuống trên chán tóc kéo ra sau tay, nói: "Nếu con không khỏe, cơm chiều liền cho người đưa đến phòng con, con cũng không cần đến tiền viện trực tiếp nghỉ ngơi là được." Lý Vị Ương miễn cưỡng cười, nói: "Dạ." Quách đạo đang ngồi ở trong hoa viên đọc sách thấy mẫu thân cùng muội muội trở về vội vàng chào đón, vừa muốn nói đùa mấy câu, liền phát hiện biểu tình của Lý Vị Ương tựa hồ có chút khổ quái. Quách đạo quan tâm nói: "Muội sao vậy?" Quách phu nhân cũng quay lại nhìn nàng, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt nữ nhi không tốt trong lòng lột bột một chút nói, gia nhi thân thể con không thoải mái sao. Lý Vị Ương thấy hai người cứ nhìn chằm chằm mình, nói thật sự không có chuyện gì, mọi người không cần quá lo lắng. Quách phu nhân lại không chịu từ bỏ, trực tiếp kêu liên ngẫu tới, phân phó nói, đi sắc cho tiểu thư một chén dược. Lại quay đầu gặng hỏi Lý Vị Ương nhiều lần, Lý Vị Ương cười ôm nàng, nói, mẫu thân, dạo này người cũng luôn bận rộn mệt mỏi, không cần lo lắng cho con. Đối với người phụ nữ này, nàng vĩnh viễn không thể từ chối thẳng thừng, loại quan tâm kia là phát từ nội tâm, vừa khiến nàng lo sợ tiếp nhận lại cảm thấy nhẹ nhẹ ấm áp. Quách Đạo cũng đối quách phu nhân nói, mẫu thân, muội muội cần nghỉ ngơi, chúng ta liền đi trước đi, ngài cũng mệt mỏi cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút mới được. A lệ công chúa cũng thân thiết khuyên nhủ, phu nhân, người đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta rồi. Quách phu nhân thấy mình không đi, Lý Vị Ương cũng không chịu trở về nghỉ ngơi, đành phải gật đầu nói, được thôi. Lại có chút không yên tâm nhìn Lý Vị Ương, ra Nhi à, vậy mẫu thân đi trước, nếu không thoải mái không được giấu đâu đấy. A lệ công chúa cùng Lý Vị Ương trở về, sau nhiều lần nhắc nhở mới rời khỏi. Lý Vị Ương ngồi lại trước bàn, uống một bụng trà liên ngẫu đưa qua trên mặt hiện ra chút suy nghĩ, triệu nguyệt sao rồi. Bẩm báo tiểu thư triệu nguyệt tỷ tỷ thương thế tốt hơn nhiều qua hai ngày liền có thể tới hầu hạ. Lý vị ương khẽ gật đầu, gần đây mọi người đều truy vấn nàng nơi nào không thoải mái, kỳ thật không phải nàng không muốn nói, chỉ là nàng cũng không biết nên nói như thế nào trong lòng bất an vì một nguy cơ sờ không được nhìn không thấu, đó là trực giác mẫn cảm sau khi trải qua sinh tử, hoàn toàn không tìm ra manh mối, nên nàng không biết nói như thế nào với bọn họ lúc này liên ngẫu tiến lên phía trước nói tiểu thư phải chăng nên tắm gội thay quần áo trước lý vị ương rất ưa sạch nếu từ bên ngoài trở về dưới điều kiện tình huống cho phép tất sẽ tắm gội thay quần áo trước thay đổi quần áo sạch sẽ lại làm chuyện khác điểm này liên ngẫu vô cùng rõ ràng lý vị ương gật gật đầu nói đi chuẩn bị đi đợi khi thùng gỗ đựng nước ấm mang tới lý vị ương cởi quần áo đi vào trầm người xuống nhắm mắt lại tùy ý để nước ấm tràn qua lồng ngực cổ mắt trán của nàng Thử buông lòng tất cả những chuyện phát sinh gần đây nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra sơ suất, nếu chỉ dựa vào trực giác làm việc rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy của người khác, nhưng xem nhẹ cảm giác bất an dưới đáy lòng lại cảm thấy không thỏa, Lý Vị Ương cảm thấy bản thân phải nghĩ kỹ lại một chút để bắt cho được điểm bất an kia. Không biết là ở trong nước ấm bao lâu, khí huyết nơi lồng ngực bốc lên khiến cho nàng nảy sinh một loại ảo giác cả người sắp nổ mạnh. Liên Diệp ở bên ngoài rất lâu không nghe thấy Lý Vị Ương lên tiếng, hoảng hốt đẩy cửa bước vào tiểu thư. Rầm một tiếng, Lý Vị Ương từ trong nước lộ ra khuôn mặt yếu ớt, nói khẽ ta không có chuyện gì. Liên Diệp trong lòng hơi buông lỏng, nhanh chóng lấy quần áo sạch sẽ tới hầu hạ Lý Vị Ương thay y phục. Ngoài cửa sổ chim chóc xíu rít âm thanh thanh thúy, người trong phòng đến hiện tại còn chưa tỉnh. Bên ngoài gian ngoài, liên ngẫu vừa mới đem xiêm y sạch sẽ mang tới, đã dùng hương nhang hôn qua, mùi hương thanh nhã lại dễ chịu, liên diệp lúc này từ bên ngoài đi tới thăm hỏi tiểu thư còn chưa tỉnh. Liên ngẫu thuận miệng đáp tiểu thư hôm qua thân thể rất không thoải mái, dậy muộn chút cũng là bình thường. Lá diệp nhìn trong phòng một cái, thấy nơi đó nửa điểm động tĩnh hoàn toàn không có áp chế bất an nơi đáy lòng, nói, liên ngẫu. Không biết tại sao, hôm nay mí mắt của ta lại nhảy liên tục tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, người có thuốc an thần hay không, cho ta một cái đi. Liên ngẫu nhịn không được duỗi tay nắn bóp khuôn mặt của nàng, nói, người đúng là nhiều chuyện, trong phòng ta không phải có cách ngăn tủ màu hồng sao, thuốc an thần để ở trong một cái bình sứ nhũ màu trắng, đó là do tiểu thư ban thưởng đó, hết sức chân quý, người nếu muốn ăn thì tự mà ăn đi. Biết rồi, ta đi lấy một viên, ăn xong rồi làm việc. Liên Diệp cười hì hì cảm ơn, xoay người vén rèm đi ra. Liên Ngẫu thấy nàng rời khỏi cũng nhịn không được nhìn vào trong phòng một cái, lầm bầm lầu bầu mà nói, hay nói thế nào, mình vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nghĩ đến tiểu thư tới giờ còn chưa thức thật sự có không giống với thói quen thường ngày của nàng. Liên Ngẫu bỏ công việc nhẹ chân nhẹ tay đi vào, chỉ thấy trong phòng màn tre dù tinh mỹ mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Liên Ngẫu đứng ở bên giường, nhịn không được thấp giọng kêu tiểu thư. Giọng nói của Lý Vị Ương có chút khàn khàn, ừ trời đã sáng sao. Liên ngẫu cùng kính nói, trời đã sáng trưng, vừa rồi phu nhân phái người tới nhìn qua một lần, biết tiểu thư chưa dậy liền đi trước. Phía sau mảnh mỏng truyền tới tiếng vang, Lý Vị Ương ngồi xuống, ta biết. Lý Vị Ương xoa xoa đầu, không biết có phải hai ngày này rất lạnh hay không, đầu có chút đau. Liên ngẫu vội ra gian ngoài lấy một bộ xiêm y mang tới, lại hầu hạ Lý Vị Ương mặc vào, Lý Vị Ương nhìn vào gương đồng, bên trong hiện ra một gương mặt tái nhợt dị thường, nàng nhẹ nhàng điểm thêm một chút son phấn ở trên hai gò má, mới thản nhiên nói, Liên ngẫu, một hồi ngươi đi tiền viện mời đại phu tới đây, đầu ta bị đau, đại khái là cảm thấy lạnh. Thấy trên mặt Liên ngẫu hiện vẻ nôn nóng, nàng an ủi nói, không phải chuyện quan trọng gì, không cần nói cho mọi người đều biết, đợi đại phu mờ kê thuốc uống vào là được. Đây chính là nói không cần kinh động phu nhân liên ngẫu nhìn nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình có chút tái nhợt có thể là thật sự bị lạnh trái tim lúc này mới thả lòng, nói tiểu thư ngài yên tâm, nô no tỳ biết làm như thế nào. Sau khi đại phu xem bệnh cho nàng cũng chỉ kê một đơn thuốc bình thường, lý vị ương cho người sắc thuốc uống hết cảm giác tốt hơn một chút. Nguyên tưởng rằng chỉ là phong hàn bình thường, nhưng cách một ngày, lúc rời giường bị nhức đầu càng lợi hại. Lần này liên ngẫu không dám giấu giếm nhanh chóng mời quách phu nhân tới. Quách phu nhân ngồi ở bên giường, nước mắt đều chảy xuống, da nhi con thấy sao rồi, đầu còn đau không? Đây là như thế nào, đang tốt đẹp làm sao lại bệnh thế này sau đó lại hướng về liên ngẫu, liên diệp cùng triệu nguyệt vội vàng vội vàng trách móc các ngươi hầu hạ tiểu thư như thế nào? Tiểu thư bệnh thành như vậy mới nói, lúc trước cư nhiên lại dám giấu. Lý vị ương nằm trên giường, giọng nói yếu ớt mẫu thân, đừng trách các nàng là nữ nhi, là nữ nhi không muốn ngài lo lắng cho nên không cho các nàng nói. Liên ngẫu phù phù một tiếng quỳ xuống, khóc nức nở nói, phu nhân, đều là nô tỳ sai, xin phu nhân trách phạt. Chủ tử quách gia đối với hạ nhân luôn luôn khoan hậu, nhưng xảy ra chuyện như vậy, lại không xem như chuyện nhỏ. Quách phu nhân nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, rốt cuộc vẫn không trách phạt các nàng, không phải không muốn, một là bệnh của nữ nhi đích sắc xảy ra quá nhanh, ai cũng đều không ngờ tới. Hai là các nàng bây giờ đã là tỷ nữ của quách gia, muốn phạt cũng phải do nữ nhi làm chủ mới phải. Nghĩ đến đây, quách phu nhân nói, tạm thời lui sang một bên, chớ để chậm chế đại phu chẩn đoán bệnh. Khi nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngoài đại phu được mời bên ngoài, trong phủ cũng có mấy gian phòng dành cho đại phu, bọn họ cùng nhay sách hòm thuốc đi tới. Đại phu kiểm tra một phen, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói, làm sao có thể. Hôm qua tiểu thư chỉ là hơi bệnh, làm sao trong vòng một đêm trở nên nghiêm trọng như thế. Quách phu nhân vậy, sớm đã sợ đến khuôn mặt trắng bệch. quách đạo bên cạnh cũng cả kinh, vội hỏi, đại phu, sáng muội thân thể đến tột cùng ra sao. Những vị đại phu này có thể nói truyền thừa viên bác, có tuyệt chiêu riêng. Quan trọng nhất là mấy người bọn hắn đều được tề quốc công thông qua tìm đủ mọi cách mời tới, bất luận là gia thế hay bối cảnh đều được điều tra rành mạch rõ ràng, toàn bộ tính mạng người nhà đều nằm trong khống chế của tề quốc công phủ, khó mà bị người khác thu mua cho nên luôn yên tâm về họ. Có thể đại phu đang cân nhắc dùng từ một chút nói, theo mạch tượng mà nói, mạch giống như bị phù căng, thật là chứng bệnh phong hàn. Quách phu nhân cùng quách đạo nghe nói chỉ có thể nhìn ra là phong hàn bình thường đã rất hoài nghi, lại nhìn đến thiếu nữ yếu ớt trên giường, vô cùng căng thẳng. Quách phu nhân bất an hỏi han đã là phong hàn, làm sao nghiêm trọng như thế? Vừa rồi liên ngẫy cũng đã nói, rõ ràng hôm qua đã tìm đại phu trần bệnh kê thuốc vì sao trong vòng một đêm bệnh tình liền đột nhiên tăng thêm. Chẳng lẽ là do dược kia không đúng? Quách đạo cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng cho người đi đem phần dược còn thừa mang tới cho đại phu khác cùng nhau xem kỹ kết luận cũng là đúng bệnh thật khiến người ta càng thêm nghi ngờ. Lý Vị Ương đột nhiên bị bệnh, ngay cả Trần Lưu công chúa cũng bị kinh động, đặc ý mời Thái Y trong cung xem bệnh cho nàng, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là phong hàn, khiến cho mọi người không còn cách nào khác. Phong hàn rõ ràng phải rất nhanh liền có thể tốt lên, nhưng cơ thể nàng trước sau đều không khởi sắc, chỉ qua một ngày một đêm, Lý Vị Ương đột nhiên mê man. Nguyên liệt cứ như vậy đứng ở trước giường, không nói một lời, nhìn nữ tử trên giường, bàn tay dần dần nắm chặt đầu ngón tay đều ghim vào lòng bàn tay. Bên cạnh hắn, quách đạo vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt tơ máu chảy rộng, cả người suy sút hắn cúi đầu nói, hai canh giờ trước nàng mới tỉnh qua một lần, nhưng ngay cả cháu đều không thể uống vào tính cả hôm nay là đúng hai ngày chưa ăn uống gì cả, ngay cả thái y đều nói đều nói là chứng bệnh phong hàn, nhưng nếu chỉ bị phong hàn, làm sao lại biến thành bộ dáng này. Ánh mắt nguyên liệt thâm trầm, phảng phất thô tóm cả đêm tối, một lát sau, hắn khàn giọng nói ta nhất định sẽ nghĩ cách. Tư Tề quốc công phủ vừa về đến, Nguyên Liệt trực tiếp vào thư phòng, hắn ngồi trên ghế dựa làm như đang chờ cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa có tiếng đập cửa truyền tới, Nguyên Liệt lạnh lùng nói, vào đi. Mấy tên hắc y nhân như hình với bóng bước vào, quỳ dạp xuống đất. Nguyên Liệt ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn hắn, hỏi, "Tra được gì chưa? Trong đó, một người cung kính trả lời thưa bẩm vương gia thuộc hạ cẩn thận điều tra thời gian gần đây không chỉ bên trong tề quốc công phủ không có gì khác thường, mà ngay cả trung quanh phủ cũng thế. Nguyên liệt hạ mắt xuống, sắc mặt âm trầm. Lý vị ương vừa mới bắt đầu chỉ bị đau đầu, dần dần nằm giường không dậy nổi, bây giờ thậm chí ngay cả tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể uống một ngụm nước hay ăn một miếng cháo, bệnh như vậy chính là phong hàn sao. Cười nhạo Bọn hắn đều cho rằng nàng sinh bệnh nặng, Nguyên Liệt lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải sinh bệnh đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một người. Nheo đôi mắt màu hổ phách lại, Nguyên Liệt lạnh lùng nói, "Nạp Lan Tuyết người này các ngươi cũng không xa lạ. Hiện tại, bản vương ra lệnh các ngươi lập tức đi đến trước mộ của nàng, đem cho cốt của nàng đào ra." Trong đó một người chấn kinh, nhưng người kia cho cốt rõ ràng đã bị quách gia nhị công tử mang đi. Nguyên liệt cười lạnh, nói, mang đi, người khác cũng không biết, dù sao vị ương thay nàng xây cái mộ trôn quần áo và di vật các ngươi hãy tìm cách giả vờ giả vịt đi. Chờ bọn hắn đi ra ngoài, Nguyên liệt nhìn chiếc nhẫn trên tay, cúi đầu nói, vị ương ta nhất định sẽ cứu nàng. Chuyện này dặn dò không đến nửa ngày, liền có tin tức truyền tới, nói đã hoàn thành. Nguyên liệt sau khi nghe được ngữ khí cực kỳ giá lạnh mà nói, cho cốt phải phái người canh giữ suốt đêm, nếu người kia còn không tới, đem cho cốt đổ xuống sông đi. Kết quả, lúc trạng vạng tối liền có hộ vệ mang khách trở về húc vương phủ, đem người ném trên mặt đất thủ lĩnh hộ vệ bẩm báo, vương gia chính là người này ở bên ngoài vương phủ lén lút vụng trộm. Nam tử bị ném xuống đất có điểm hung ác dễ dụa một hồi, mới bộ mặt chậm gì gì ngẩng đầu, kết quả liền đối mắt trực tiếp với Nguyên Liệt biểu tình nhất thời ngạc nhiên cực kỳ, như thế nào là ngươi? Nguyên Liệt cười lạnh nói, như thế nào không thể là ta? Tưởng công tử! Tưởng Thiên cực kỳ cay đắng, nói: "Húc Vương, tại hạ từ sau khi rời khỏi luôn cần thủ bổn phận qua ngày, chưa bao giờ tham dự vào chuyện của Tưởng gia, Húc Vương vì sao không thể buông tha tại hạ?" Nguyên Liệt cười như không cười, gắt gao nhìn trong chọc Tưởng Thiên, thấy đối phương thần sắc yếu ớt, châm chọc nói: "Tưởng Thiên, nên nói ngươi thông minh, hay còn phải nói ngươi hồ đồ?" "Ngươi cho rằng chuyện giữa ngươi cùng Nạp Lan Tuyết ngươi không nói, ta sẽ không biết sao?" Từ khi nạp lan tuyết bắt đầu cứu người, Gia Nhi liền nói thủ pháp của nàng rất quen thuộc, chẳng qua thấy nàng không có ác ý cho nên không muốn vạch trần thôi. ngươi còn giả bộ cái gì? Tưởng thiên vốn yếu ớt lần này ngay cả nửa điểm huyết sắc cũng không thấy, trong con người của hắn chứa đựng sợ hãi thật sâu, nhắm mắt lại, một hồi giống như giải thoát nói, đúng vậy, y thuật của nạp lan tuyết là ta dạy sau đó, liền biến thành bộ dáng tùy ý sâu xé. Nguyên liệt lại đột nhiên xoay người, níu chặt vạt áo trước của hắn, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, ánh mắt như là đang nhìn một người chết, ngươi cho rằng ta phí nhiều công sức như vậy mới bắt được ngươi, vì muốn giết chết ngươi sao? Tưởng thiên à tưởng thiên, không cần quá đề cao mạng của mình. Nói xong, đem hắn hung hăng ném ở trên mặt đất. Tưởng thiên hò khan một hồi, lúc này mới chấp nhận số phận, nhìn biểu tình âm lãnh của nguyên liệt mang một chút khẩn cầu nói, chỉ cần ngươi buông tha cho cốt của nạp lan tuyết, ngươi bảo ta làm cái gì ta đều đồng ý Nguyên liệt lạnh lẽo nói tốt này là do ngươi nói. Người đâu chuẩn bị xe, đợi tưởng thiên lên xe ngựa ngồi đối diện với ánh mắt lạnh băng của nguyên liệt dũng khí của hắn đều thoái lui tưởng thiên chỉ có sợ hãi. Cái kia hắn muốn hỏi một câu là đi nơi nào, muốn làm cái gì kết quả bị ánh mắt âm lãnh kia đảo qua lập tức sụt đầu. Nguyên liệt cũng không để ý đến hắn, một đường bên trong xe ngựa yên tĩnh có thể nghe đến tiếng tim đập bang bang tưởng thiên cố gắng hết sức sụt người, sợ chọc tức người đang mang sát khí này. Thẳng đến khi xe ngựa dừng lại, Nguyên Liệt mới mở miệng lần nữa, chỉ hai chữ, đi xuống. Tưởng Thiên đã dịch dung, hiện tại hắn xem ra là một lão già ngoài 50 tuổi, râu tóc bạc phơ. Nguyên Liệt cũng không sợ bị người khác thấy, trực tiếp một cước đá văng cửa xe ngựa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Tưởng Thiên run rẩy đi ra ngoài, Nguyên Liệt nhảy xuống xe ngựa, hắn bước nhanh vào cửa lớn. Bên cạnh bọn hắn còn có thị vệ của húc vương phù quay quanh Tưởng Thiên ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có đến bây giờ. Hắn cũng quyết định không chạy, mà chạy cũng chạy không thoát ngược lại không bằng làm tốt mọi chuyện có khi sẽ được châm trước. Nghĩ là như vậy, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa, bốn chữ tây quốc công phù to đùng làm cho ánh mắt hắn ngưng tụ, bất chi bất giác sau lưng liền ướt một mảng. Thấy nguyên liệt nhìn mình tưởng thiên vội đi theo quản gia trên dưới đánh giá hắn một phen, trên mặt mang vẻ thích thú, húc vương điện hạ, sự tình khẩn cấp mời ngài trực tiếp đến phía sau cùng phu nhân nói chuyện. Quách phu nhân đã sớm trông mòn con mắt nhìn thấy Nguyên Liệt lập tức đi tới, Húc vương điện hạ mời tới thần y ở nơi nào. Nguyên Liệt hướng đối phương chỉ vào hắn, nói quách phu nhân chính là hắn. Không đợi tưởng thiên nói cái gì, đã bị quách đạo kéo vào trong viện, đã là như vậy còn mời thần y nhanh chút nhìn xá muội một cái. Tưởng thiên không nói gì cường bạo bị kéo vào trong phòng, vừa vào cửa liền bị càng nhiều người nhìn chăm chú. Bất quá, người không liên quan rất nhanh liền bị thanh lý ra ngoài, trong gian phòng cũng chỉ còn lại tưởng thiên, nguyên liệt quách phu nhân cùng với vị thiếu gia quách vua vừa mới kéo hắn vào. Nhìn nữ tử nhắm mắt vẫn không nhúc nhích trên giường, tưởng thiên nhất thời này sinh một loại cảm giác không chân thật, một nữ nhân lợi hại như thế cư nhiên cũng có lúc yếu ớt như vậy, khó mà tưởng tượng Hắn vươn tay phủ mạch xem bệnh cho Lý Vị Ương, một bên mọi người như ngừng thở, lặng lặng đợi chờ kết quả của hắn, một lát sau, đôi mắt đang khép hờ của tưởng thiên đột nhiên mở ra, biểu tình có vẻ thập phần cổ quái. Quách phu nhân vội hỏi, đại phu, nữ nhi của ta rốt cuộc bị bệnh gì? Tưởng thiên nhìn quách phu nhân, lại nhìn Nguyên Liệt đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Nguyên Liệt trong lòng trầm xuống, lạnh lẽo nhìn tưởng thiên, nói, người cứ nói thẳng đi thấy vậy, tường thiên đành phải thở dài một tiếng, chậm rãi nói: thực không dám giấu, vị tiểu thư này cũng không phải là bệnh thứ tại hạ vô năng vô lực, ta thật sự không thể chữa khỏi cho vị tiểu thư này. cái gì? không phải bệnh? chẳng những là quách phu nhân kinh sợ, ngay cả nguyên liệt sớm có phán đoán, trên mặt cũng trở nên âm trầm. hắn truy vấn: không phải bệnh? chẳng lẽ là trúng độc? ngươi không phải có thể giải độc sao? Tưởng Thiên cười khổ, lắc đầu, nói, nếu là độc ngược lại có thể xử lý, đáng tiếc đã không phải là bệnh cũng không phải chúng độc Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy, ta thật sự không biết. Bên trong gian phòng vô cùng tĩnh mịch, bọn họ đều bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc đợi khi thanh tỉnh lại, quách phu nhân lập tức cầu cứu nhìn về phía nguyên liệt. Có bệnh thì vái tứ phương, câu nói này dùng để chỉ vị phu nhân quốc công này đối với ái nữ là người thích hợp nhất. Nguyên liệt gắt gao nhìn trong chọc tưởng thiên tựa hồ đang phán đoán lời nói của hắn có chính xác hay không, nhưng hắn nhìn không thấy một chút ý tứ vui đùa trong lòng phảng phất bị thạch nặng ngàn cân đè xuống, nghi ngờ, nói trước khi nàng tỉnh lại, người không thể rời khỏi nơi này, ăn ở đi lại tự sẽ có người sắp xếp, về phần người có thể giữ được tánh mạng hay không, còn phải coi nàng có khỏi hẳn không, nên làm như thế nào ta nhớ ngươi phải rõ ràng đúng không? Tưởng thiên cười khổ, mình còn có cái gì không minh bạch? Sự tình đã đến bước này, sớm đã không thể tự làm chủ, vì thế gật đầu nói, yên tâm đi, ta tuy không thể khiến vị tiểu thư này khỏi hẳn, nhưng kéo dài một ít thời gian, vẫn có thể. Cẩn ý, muốn nàng tỉnh lại, các ngươi cần phải tỉnh người cao minh khác, hắn có thể làm nhưng chỉ là hữu hạn mà thôi. Nguyên liệt không liếc hắn một cái, xoay mặt nhìn quách phu nhân, ngài thấy như thế nào? Quách phu nhân nhìn nữ Nhi nằm ở trên giường, ẩn dưới biểu tình ảm đạm là yêu tư sắp phát điên, nàng thấp giọng nói, Húc vương điện hạ thần y có thể hứa hẹn như vậy đã vui mừng lắm rồi. Cứ như vậy đi, có thể kéo dài một ngày là một ngày, chỉ cần có thể mau chóng tìm được biện pháp, Gia Nhi vẫn có thể tỉnh lại, đúng hay không? Đạo Nhi, ngươi quen biết nhiều kỳ nhân dị sĩ, trước mắt đại phu không thể chữa cho Gia Nhi, vẫn phải nghĩ cách khác mới được, không thể không thể cuối cùng vẫn không nói ra lời. Quách đạo mím chặt môi thông minh như hắn càng nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng khác thấp giọng nói, mẫu thân, Húc vương điện hạ chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu thật sự có bàn tay đen ở phía sau một khi bị họ phát hiện chúng ta có hành động, sợ là sẽ ở giữa làm khó dễ trái lại đối với việc cứu ra nhi sẽ có điều trở ngại, chuyện này cần phải bí mật tiến hành. Quách phu nhân gật đầu, nắm chặt khăn tay, đạo nhi nói đúng lắm ta sẽ ước thúc hạ nhân. Nếu nói không có bàn tay đen phía sau, ngay cả nàng cũng sẽ không tin. Không phải bệnh không phải độc đang an ổn trong tề quốc công phủ lại đột nhiên bị bệnh không tỉnh Vì sao không phải người khác ngã xuống mà cứ là gia nhi của nàng xảy ra chuyện. Trong này nhất định là có người gian lận đáng tiếc bọn hắn hao hết tâm tư lại không thể tìm ra dấu vết để lại thật sự khiến cho người khác giá lạnh. Nếu để cho nàng biết là ai ra tay nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nguyên liệt lúc này mở miệng, mang khẩu khí chắc nịch chuyện này giao cho ta đi, dù trả giá thế nào ta cũng nhất định sẽ nghĩ được phương pháp. Nguyên liệt đi ra khỏi gian phòng, triệu nguyệt đột nhiên đuổi theo trù tử, đại ca nô thị, hắn. Nguyên liệt quay đầu ánh mắt giá lạnh nhìn nàng. Triệu nguyệt hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, nô tỳ nô tỳ tuyệt đối không có mưu hại tiểu thư. Ta đương nhiên biết điểm này, vị ương luôn giữ lại người ở bên người, chắc hẳn cái gì cũng đều biết. Triệu Nguyệt cắn răng, lần này Triệu Nam không trở về cùng nguyên liệt, nàng liền thấp thoáng đoán được cái gì, đúng vậy, chủ tử cùng tiểu thư đều thông minh như vậy, như thế nào lại không biết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói chủ tử, nô tỳ phán đoán tiểu thư bị trúng khổ độc. Đại quân liên tiếp đi 7-8 ngày, cỏ xanh ven đường đều bị chiến mã gặm sạch từ xa nhìn lại một mảnh thanh vàng, bùi hiếu thư thái ngồi bên trong xe ngựa rộng rãi. Hắn là người dòng dõi bùi thị được điều tới giúp đỡ thái tử, được phong sương quốc tướng quân, bởi vì không thạo đường đi, ngoài ý muốn té gãy chân, đặc ý từ nơi dân ở tìm tới một thiếu nữ đi theo chăm sóc, lúc hắn đang cười hì hì muốn hôn mỹ nhân, bên ngoài chợt có binh lính bẩm báo thưa bẩm tướng quân, phó tướng cầu kiến. Bùi hiếu nghe vậy nhất thời nặng mặt trong lòng lại nghĩ Trương Liêm Bình thường xem ra rất cơ trí, như thế nào lại không có mắt nhìn như vậy. Hắn đẩy màn xe ra từ bên trong thò người ra chuyện gì. Trường Liêm đang đợi, trên mặt hoảng hốt thấy Bùi Hiếu từ trong xe ngựa nhô đầu ra, vội vàng nói tướng quân, xảy ra chuyện. Bùi Hiếu không vui liếc hắn một cách, chậm rãi nói, xảy ra chuyện có thể xảy ra chuyện gì. Không nói bọn hắn nơi này có năm vạn tinh binh, phía sau chịu trách nhiệm đôn đốc thái tử điện hạ đã đủ khiến bọn đạo trích thấy sợ hãi, khoảng cách chỉ ít còn một nửa lộ trình, lúc này có thể xảy ra chuyện gì. Phó tướng nhìn trên nhìn dưới, vội vàng nói, lúc này phải bí mật bẩm báo với ngài. Bùi Hiếu nhăn mày, đối phương vội vã không giống làm giả, chẳng lẽ thật sự xảy ra đại sự gì hay sao? Ngươi sợ cái gì, nơi này không có người ngoài, nói đi. Thấy thế, phó tướng rốt cục cũng đem tin tức mình vừa nghe được một năm một mười nói lại, Bùi Hiếu sau khi nghe, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bùi hiếu năm đó đi theo bùi huyên bốn phía chinh chiến, đích xác lập hạ không ít công lao, nhưng những năm gần đây, hoàng đế triệu hồi hắn về đại đô ăn uống đầy đủ cuộc sống sung sướng, hắn xa vào hưởng lạc sớm đã không còn hùng tâm tráng trí kiến công lập nghiệp. Hơn nữa ngày thường chi phí tăng thêm nhiều, hắn toàn dùng cho việc thêu hoa bắt bướm lần này bị hoàng đế cắt cử trinh phạt, ban phát quân lương xuống dưới, thực khiến cho hắn đỏ mắt, vốn bùi hiếu còn nhất thời không nghĩ đến thượng diện này sẽ tới, nhưng phó tướng bên cạnh hắn đã khơi gợi tâm tư, xúi dục bùi hiếu giỗi tay trong quân lương. Mà trước mắt có người đem chuyện này truyền ra ngoài, trong quân đội, lời đồn đãi đang lan rộng. Tướng quân, việc khẩn cấp trước mắt chính là phải ngăn chặn lời đồn này, không thể để nó tiếp tục truyền bá xuống, nếu không đối ngài, đối thái tử điện hạ đều cực kỳ bất lợi. Phó tướng vội la lên: Bùi Hiếu có chút hối hận, hắn không nên động vào đống lương thảo này, nói, sớm biết đã không cần đụng đến đống lương thảo này rồi. Phó tướng nói, ở trong này, ai cũng làm như vậy, không riêng gì một mình tướng quân, ngài sợ cái gì? Sợ là bên trong này có quỷ, đang châm ngòi khiến sĩ tốt bất mãn với tướng quân ngài. Bùi Hiếu trong lòng trầm xuống, cảm thấy phó tướng nói đích xác không sai, trong quân đôi Việt Tây có được mấy vị tướng quân không tham ô lương thảo. Như thế nào hắn cắt xén một ít liền lập tức đưa tới phiền toái chuyện này không bình thường. Nếu như Trương Liêm nói như thế là có người ở trong tối phá rối như thế càng thêm hợp lý. Bùi hiếu nghĩ đến đây, liền đối Trương Liêm nói, người nói không phải không có đạo lý, trong chuyện này sợ là có người của tĩnh vương đang nhúng tay vào, người hãy mang những binh lính bịa đặt chuyện này bắt lại hết đi. Nếu bọn hắn không chịu nói ra là ai sai khiến, giết ngay tại chỗ. Phó tướng chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Mang theo phân phó của Bùi Hiếu liền đi xuống bắt người. Bùi Hiếu ngáp một cái, đối binh lính xung quanh nói, được rồi tiếp tục hành quân. Sau đó liền chui vào xe ngựa tiếp tục cùng thiếu nữ kiểu mị ma sát lẫn nhau, cũng không có đem lời nói của cấp dưới để trong lòng. Hắn không biết là, ngay sau khi hắn phái người bốn phía bắt người, lời đồn bùi hiếu cắt xén quân lương để bỏ túi riêng như quả cầu tuyết nhanh chóng vỡ ra, đồng thời còn truyền bá thêm chuyện bùi hiếu hạ lệnh chua sát quân sĩ vô tội trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ hành quân dần dần chậm lại, mà oán khí lại đang không ngừng tăng lên. Thời điểm thái tử biết chuyện hiển nhiên là kết quả đã không thể kiểm soát, vì vậy, hắn hơi có chút hồn hền. Hắn đây là đầu óc vào nước sao? Cương nhiên có thể ở trong thời điểm này làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không phản đối bùi gia tham ô tiền, nhưng người muốn tham ô cũng phải xem xét hoàn cảnh cùng thời gian chứ. Hiện tại là lúc để đốt túi riêng sao. Tĩnh vương cùng những người khác đều đang mở to hai mắt vội vã đợi bắt lấy nhược điểm của bọn hắn, bùi hiếu lại đem chứng cứ dâng đến trên tay người ta. Ở lại đại đô lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả đầu óc đều đã gì xét sao? Thái tử quả thực liền bắt đầu hoài nghi, phụ hoàng vì sao lại đem một người như vậy phái tới, nói ra cho ai là cho bùi ra cơ hội xuất đầu, hiện tại nhìn thấy rõ ràng là cố ý khiến hắn khó chịu. Thái tử điện hạ trước mắt không phải thời điểm tức giận bực bội, phải kiềm chế lời đồn này, ngăn cản họ lan truyền mới phải. Tướng lãnh bên canh thái tử khuyên nhủ, này rõ ràng là có người cố ý kiếm cơ quấy nhiễu lòng quân, dù không phải vì này chuyện tất nhiên cũng sẽ tìm ra cơ khác. Thái tử biểu tình âm lãnh, nói truyền lệnh của ta, đem xương quốc tướng quân giam cầm. Chờ ta điều tra rõ nguyên nhân, chắc chắn sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho các tướng sĩ. Thái tử đây là muốn trước tiên an ủi lòng người, làm ra một bộ dáng trí công vô tư cho mọi người tới nhìn. Nhưng không đợi bọn hắn đi xuống bố trí chuyện này, đã thấy một con ngựa rất nhanh chạy tới, người cưỡi ngựa phù phù một tiếng ngã xuống mặt đất, vừa lăn vừa bò tới trước mặt thái tử, nói, báo. Thái tử điện hạ. Phía trước đội ngũ bất ngờ làm phản, bất ngờ làm phản, bốn chữ kia vừa ra khỏi miệng, bao gồm thái tử cùng tất cả những người ở bên trong nghe thấy người đều biến sắc. Đây chính là tình huống xấu nhất, thái tử âm trầm, giọng biến điệu, nói, nhanh nói. Phía trước rốt cuộc là tình huống gì? Đợi nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, nếu như bùi hiếu lúc này ở trước mặt hắn, thái tử thực sẽ rút bảo kiếm hung hăng đâm chọc hắn mấy lần, thật là phế vật thời khắc mấu chốt như vậy lại chọn biện pháp này để xử lý, chẳng lẽ là muốn diệt trừ bùi gia hay sao? Quân lính bất ngờ làm phản giống như tuyết sơn bùng nổ, trong khoảng khắc liền rầm rà lăn thành một mảnh, khi nói chuyện phương xa tiếng huyên náo ở bên này đều có thể nghe đến, cảm giác đến trong không khí kia là loại sao động bất an. Thái tử lạnh giọng nói, đi theo ta tới phía trước nhìn xem. Nhưng mà chờ hắn đến triển núi cúi đầu nhìn lại toàn là núi đồi, như rừng rậm vậy, bỗng nhiên dựng thẳng lên lá cờ đế vương, hò hét đến nỗi đất rung núi chuyển. Mấy vạn quân đội, một mảnh hỗn loạn, vô số tướng lĩnh cùng quân lính bốn phía xung phong liều chết điên cuồng chém giết muốn mở một con đường máu. Thái tử nắm thời cơ, lập tức hạ lệnh rút lui. Lập tức lui lại, nếu như muộn, sợ là ngay cả thân tín của hắn cũng phải bỏ thay ở chỗ này. Trong lòng tuy rằng hận chết Bùi Hiếu, nhưng dù sao hắn vẫn là người của gia tộc Bùi Thị, sau khi trải qua thiên nhân giao chiến trong đầu thái tử cắn răng một cái quay ngựa lại mang người bỏ chạy về phía đại đô. Bùi Hiếu lúc này thấy sự tình cực kỳ hỏng bét bất ngờ làm phản vừa xuất hiện, hắn liền bị dọa sợ. Xe ngựa chạy trốn bị phản quân bất ngờ vây quanh, hắn còn cố gắng bày ra thân phận tướng quân nhằm hù dọa bọn họ ai ngờ trái lại kích thích quân sĩ càng thêm phẫn nộ. Các ngươi không thể giết ta, ta là tướng quân Ta là hoàng thân quốc thích, các người nếu giết chết ta tất cả đều phải mất đầu. Bị người đồng loạt xông lên kéo xuống xe ngựa dùng dây thường trói chặt bùi hiếu mắt thấy trong mắt bọn hắn đều đỏ quạch biết chính mình thật sự sẽ chết ở chỗ này cũng chẳng quan tâm đến thể diện tướng quân rớt khoát lớn tiếng quát lên. Bùi hiếu hô một tiếng, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Bất ngờ khiến phản quân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đích xác trong đáy lòng có một chút do dự, đúng vậy, bùi hoàng hậu cùng ông Văn Thái tử là huyết mạch thân nhân của tên gia hỏa này, nếu bọn hắn thực giết hắn, sợ là thân tộc đều phải bị phạt. Còn không nhanh đem bản tướng quân buông ra bùi hiếu thấy thế, nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không đợi hắn đắc ý bao lâu trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn, nói mọi người không nên bị hắn lừa. Pháp không trách chúng, chỉ cần hắn chết hoàng đế không thể giết toàn bộ chúng ta. Nhưng nếu để cho hắn sống rời khỏi, hắn sẽ không buông tha chúng ta. Chứ vị ở đây chết thì chết liên lụy thân quyến mới là thực. Giết hắn, sau đó, đám người vốn đang an tĩnh lần nữa huyên náo lên. Đúng là Pháp không trách chúng, cho dù Hoàng đế muốn xử phạt, cho dù bùi gia cùng Thái tử muốn tìm người tính sổ, nhiều người như vậy, bọn hắn có thể giết ai. Ngược lại, nếu như bọn hắn đem người này thả đi, hắn đã nhìn rõ những người chung quanh, đợi khi trở về làm sao có thể buông tha bọn hắn. Vốn trong xe ngựa đang an tĩnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng nữ nhân thét chói tai của nữ nhân, sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp bị người kéo ra từ trong xe ngựa ngã xuống đất. Các ngươi nhìn xem, huynh đệ chúng ta phải đi tiền tuyến giết địch chiến đấu hăng hái đẫm máu tên rùa rụt đầu này không những cắt xén tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta còn mang theo Mỹ thiếp hành quân hưởng lạc. Nhìn xem trên thân nữ nhân này không phải giải lụa tơ hồng, mà chính là vàng bạc mã não. Bọn hắn uống rượu dùng cốc đều giá trị thiên kim. Lại nhìn xem trên thân chúng ta mặc gì, giáp trụ đều là hạng cũ nhất, ăn uống tất cả đều vô cùng cực khổ. Ngay cả ăn no bụng cũng không thể. Các ngươi nói, tướng quân như vậy có nên giết hay không? Nên giết, giết hắn, giết đôi cầu nam nữa này. Thấy Bùi Hiếu bên trong xe ngựa thật sự giấu nữ nhân, nhiều quân sĩ nhất thời bừng bừng lửa giận, bọn họ không cầu hắn làm gương cho binh sĩ, nhưng cầm tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ để chơi nữ nhân, lại còn coi thường sống chết của họ tướng quân như vậy không giết không đủ để bình ổn lửa giận trong lòng. Một người dẫn đầu lùi một đao băng xuống, Bùi Hiếu hét lên một tiếng, máu tué lên cao bảy thước phun ở trên mặt hắn, nhưng hắn còn chưa chặt đầu Bùi Hiếu, đã bị những hộ vệ khác loạn kiếm chém chết. Càng nhiều phản binh bất ngờ bổ nhào qua, một người nhanh chóng giữ chặt thi thể, một người khác giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, một cái đầu người to như vậy liền ngã nhào trên đất thiếu nữ bên cạnh bịt tai thét chói tai, không kịp chạy trốn cũng bị người khác một đao chém lật. Chuyện này khiến cho phản quân triệt để điên cuồng. Thái tử giờ phút này đã mang hai vạn người hướng đại đô chạy trốn chết một đường đi trái tim cơ hồ muốn nhảy vọt lên cổ họng, mãi đến khi tiếng hét hò phía sau dần không còn nghe thấy. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, khi thanh tỉnh lại oán hận đối với bùi hiếu rốt cuộc không thể khống chế được nữa bạo phát ra ngoài. Thật là thành việc thì ít thư việc thì nhiều, ngay cả hắn không chết cũng không thể dễ dàng quay về. Nghĩ đến bùi hiếu vô năng ngu xuẩn, thái tử cơ hồ cắn nát răng, nhưng trước mắt vẫn phải bận tâm một chút mặt mũi của bùi gia thái tử lập tức nói với thân tín, lần này bất ngờ làm phản chính là do mật thám ở giữa châm ngòi truyền lệnh xuống, nếu phát hiện tung tích mật thám, giết chết không tha. Này còn chưa xong, hắn lại kéo một tờ giấy từ bên trong tay áo, dùng ngón tay nhúng máu, viết một phong huyết thư, giao cho một tên thân tín, đem phong thư này lập tức đưa đến đại đô, giao đến tận tay mẫu hậu ta, không được sai lầm. Có bùi hoàng hậu trấn thủ chua toàn ở đại đô, dù chuyện lần này bùi gia cùng hắn đều không thể thoát khỏi trách phạt tối thiểu cũng sẽ không rơi xuống kết thúc thê thảm. Thái tử giờ phút này không khỏi âm thầm vui mừng, mẫu hậu sớm đã sắp xếp thỏa đáng nhân thủ bên cạnh hắn, hai vạn người này là bùa hộ mệnh của hắn. Nếu không bọn phải họ bảo hộ đúng lúc, hắn không thể nào chạy thoát khỏi cạm bẫy kia. Kỵ binh vừa mới phái đi, liền có người từ phía sau chật vật chạy tới, một người một ngựa, một thân áo giáp thân vệ quân, thấy rốt cục cũng đuổi theo được thái tử trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ, nhưng lại bị người khác ngăn cách bên ngoài, không được tới gần. Cho hắn tới đây, thái tử nói một người một ngựa đi tới trước ngựa thái tử còn chưa mở miệng nói chuyện đã khóc giống thất thanh. Thấy người này có chút quen thuộc từ tế nhìn kỹ, lại là một tên con cháu Bùi gia đi theo Bùi Hiếu, trong lòng thái tử lục bục một chút. Vẻ mặt hắn âm ngươi, trừng mắt nhìn, thấy người nọ còn chưa khóc xong, không nhịn được lộ ra vẻ mất bình tĩnh, nói, khóc lóc sướt mướt như thế nào. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người này mới ngẩng đầu, còn mang nước mắt, đầy mặt hận ý nói, là tướng quân hắn hắn bị đặc nhân hại chết. Thái tử điện hạ, xin ngài nhất định phải báo thù cho tướng quân. Hắn chết rất thảm, chết không toàn thây Mà tướng liều mạng mới trốn thoát, người khác đều đều chết. Thái tử nhất thời lập tức đứng ngây, một lát sau mới tỉnh lại. Tuy rằng đối với hành vi ngu xuẩn của Bùi Hiếu, lúc trước hắn đã thập phần oán hận, nhưng trước mắt thực nghe đến tin đối phương đã chết trái lại có chút khó mà tiếp nhận. Kia dẫu sao cũng là một thành viên quan trọng của Bùi Gia, buồn cười là còn chưa trinh phạt đã chết trong một trận phản loạn, nếu mẫu hậu biết có thể hay không trách mình không có năng lực. Nhưng giây lát lại nghĩ lại, trận làm phản bất ngờ này vẫn phải có một người tới gánh tội thay, Bùi Hiếu chết vừa lúc. Thái tử càng phát giác được ở lại chỗ này rất không an toàn, trực tiếp nói, người lui sang một bên đi. Chuyện này tự ta có chừng mực, hắn gìm ngựa ngắm nhìn bốn phía, gương mặt tuấn Mỹ kia cực kỳ âm trầm. Nơi này có gì đó không đúng truyền lệnh xuống tức khắp trở về đại đô vừa dứt lời khắp nơi bỗng nhiên run rẩy phía trước thấp thoáng có tiếng võ ngựa cường ngạnh thanh thúy vang lên tựa như có vô số thiết kỵ cuồn cuộn vọt tới một lát sau liền thấy một đạo nhân mã trong bụi đất mịt mù ngăn trở đường đi của bọn hắn tại hàng ngũ đầu tiên một tên trang phục nam tử tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi trên con ngựa cao to đang cười lạnh nhìn mình tấn vương hắn như thế nào lại ở chỗ này thái tử lập tức liền nhận ra người tới cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt không chờ hắn nói chuyện tấn vương đã dương cao một đạo thánh chỉ đối thái tử cùng với hai vạn binh tướng phía sau hắn lớn tiếng nói các vị tướng sĩ nghe lệnh thái tử dung túng bùi hiếu cắt xén quân lương chua sát trung lương bệ hạ hạ chỉ gạt bỏ vị trí thái tử đem họ áp giải đến đại đô đợi thẩm giọng nói tấn vương cực có sức xuyên thấu mọi người kinh hãi thánh chỉ chẳng lẽ lời đồn đãi lúc trước là thực các binh lính, tướng sĩ nhìn vị thông soái của mình, ánh mắt cũng có chút quái dị. Thái tử nhìn Tấn Vương Phảng phất từ trên trời giáng xuống, trong lòng đã rối một nùi. Tấn Vương không phải phụ thuộc Mẫu hậu sao? Hắn không phải cùng Tần Vương đi nhờ và Mẫu hậu sao vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thấy đối phương đọc xong thánh chỉ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, Thái tử cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, Tấn Vương, ta còn cho rằng các ngươi có thể dùng ra cái quỷ kế gì tới. Nguyên lai like không gì hơn cái này, nghĩ dùng ngụy chiếu lừa ta thúc thủ chịu trói sao? Các ngươi có chú ý hay, đáng tiếc ta sẽ không mắc lừa. Ngươi bất quá chỉ là vương gia, ta đường đường là thái tử Việt Tây. Nếu phụ hoàng thực sự muốn gạt bỏ thái tử này cũng không tới phiên ngươi tới tuyên chỉ. Ngươi nói ngươi cầm là thánh chỉ ai có thể chứng minh cho ngươi. Đến đại đô tự ta sẽ hướng phụ hoàng giải thích rõ ràng. Tấn vương khẽ mỉm cười, thái tử, phụ hoàng chẳng hề muốn tánh mạng của ngươi, ngươi cần gì phải chống lại thánh chỉ, xảo ngôn ngụy biện đâu. Thái tử nhíu mày, lạnh giọng nói, tấn vương, nếu ngươi dám ngăn cản ta trở về đại đô, đừng trách ta trở mặt. Sắc mặt tấn vương vô cùng bình tĩnh, nói, nói như vậy, thái tử điện hạ là khăng khăng muốn kháng chỉ. Thái tử cả giận nói, cái gì kháng chỉ, đó là ngụy chiếu. Thái tử thấy tấn vương cùng binh mã của hắn không có ý tránh đường, trong lòng sốt ruột, sợ trở về muộn. Bên kia lại phát sinh thay đổi, rứt khoát trực tiếp ra lệnh hai vạn người chua sát tấn vương. Hắn ra lệnh một tiếng, tình huống càng hỏng bét, sốt cục đã xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả mọi người đều không nhúc nhích, phảng phất vô chi vô giác. Tấn vương ở đối diện mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ là tại cười nhạo hắn vô chi ngu muội. Thái tử sững sờ một lát, đối tướng lãnh trên dưới không nhúc nhích tí nào quát to, các ngươi còn sững sờ làm cái gì? Nhanh bắt hắn, bốn phía như trước tĩnh lặng thần kỳ, những khuôn mặt quen thuộc kia phảng phất đều biến thành xa lạ, bọn hắn đều dùng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn mình, thái tử nhìn bọn hắn, cảm thấy lòng mình lập tức sớt vào trong kẽ băng, rét lạnh cực độ. Các ngươi hắn đã mơ hồ phát hiện được điều gì đó, nhưng trong lòng vẫn mong đợi, hy vọng là chính mình đoán sai. Thái tử ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi tiếp tục không tiếp chỉ đối diện với tấn vương một tay nâng thánh chỉ hắn đã thu lại biểu tình vừa rồi nghiêm túc nhìn về phía thái tử thái tử cúi đầu thấp giọng cười sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn cười đến cuối cùng thái tử ngẩng đầu nước mắt đều chảy xuống nếu như lúc này hắn vẫn không rõ kia hắn thật là ngu xuẩn tới cực điểm hắn đến hiện tại mới rõ ràng phụ hoàng nhiều năm trôi qua dung túng bùi ra như vậy dung túng bùi hoàng hậu căn bản là vì để bọn hắn dần biến chất tự mình đi đến diệt vong, bao gồm cả lần này bùi Hiếu Tham Lam trong quân bất ngờ làm phản, bàn tay phía sau màn kia đó là phụ hoàng tốt của hắn. Hắn đã từng cho rằng, hận hắn nhất, muốn sắp xếp hắn, sắp xếp bùi gia dồn vào chỗ chết là Tĩnh Vương, là Quách gia, bây giờ hắn mới rõ ràng, hận bùi gia nhất, hy vọng bùi gia diệt vong nhất là đương kim hoàng đế. Mà hai vạn người này, là mẫu hậu đưa cho hắn, nàng rõ ràng nói qua những người này tuyệt đối trung thành, sẽ không phản bội, nhưng bây giờ bọn hắn lại phản bội. Mẫu hậu đang lừa gạt hắn, từ lúc mới bắt đầu, mẫu hậu chính là muốn hắn tới chịu chết. Biết rõ phụ hoàng muốn giết hắn, biết rõ tất cả những chuyện này đều chỉ là cạm bẫy, mẫu hậu lại làm việc nghĩa, không trùn bước tự tay đem hắn đưa vào chỗ chết. Đây là phụ mẫu thân sinh của hắn, hắn trước giờ chưa từng hiểu rõ qua bọn họ. Bọn họ đều muốn dồn hắn vào chỗ chết mà. Vì sao, vì sao, vì sao bọn họ đều lạnh lùng như thế? Trong lòng hắn phảng phất đang nhỏ máu thân thể lạnh băng từ trong ra ngoài đều lạnh như vậy. Nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn, vì muốn được phụ hoàng khen ngợi một câu, vì để bản thân xứng với thân phận thái tử, không ngừng học tập lễ nghi, không ngừng đọc sách học sử thái tử đột nhiên cười như điên, hắn cảm thấy chính mình thật là ngu ngốc. Thì ra ở trong mắt mọi người ta chính là người đáng cười nhạo nhất. Hắn cười đến hết hơi, nghĩ đến mẫu hậu đối phụ hoàng vừa yêu vừa hận khắc sâu, nước mắt của hắn cùng với tiếng cười, không ngừng chảy xuống dưới, nhỏ giọt trong bùn đất. Mẫu hậu, người cũng chỉ là kẻ si. Sau đó, hắn rút bảo kiếm, để ngang trên cổ. Ta biết phụ hoàng muốn giết ta, mẫu hậu cũng muốn ta chết. Đã như thế, ngay cả ta có sống trở lại đại đô, bất quá cũng là khuất nhục chết đi. Tấn vương, lần này chỉ có thể cho ngươi thất vọng, ta sẽ không trở về. Thái tử cao giọng nói, tấn vương thấy không tốt, vừa muốn bước lên, lại nhìn thấy một trận máu huyết tràn ngập. Thái tử từ trên ngựa ngã xuống, ngã trên mặt đất. Tấn vương xuống ngựa đi đến bên cạnh hắn, thái tử không có nhắm mắt, không biết là nhìn về phía đại đô, hay là nhìn chính mình, chết không nhắm mắt. Lòng người hiểm ác thật khó mà đo lường, thái tử đến lúc chết cũng muốn tìm một cái đáp án, đáng tiếc đến chết hắn cũng không hiểu. Chẳng những là thái tử, ngay cả tấn vương cũng không minh bạch thực không minh bạch tấn vương nhìn một màn này than thở một hơi bệ hạ có lệnh sống phải thấy người chết phải thấy xác đem thái tử mang về đại đô mấy ngày sau năm vạn đại quân lục tục trở về đại đô trước sau hạ quân doanh ở gần đại đô chờ đợi ý chỉ của hoàng đế bọn hắn còn mang về tin tức ung văn thái tử sợ tội tự sát Đồng thời tướng quân Bùi Hiếu đi trinh phạt sau khi chết bị người khác liệt ra mấy hạng trọng tội, bị Hoàng đế Việt Tây khiển trách làm sâu mọt quốc gia trước công chúng, bị nhóm ngự sử mắng xối xả một phen, chết thì chết, vẫn không thể lấy quân hàm tướng quân tiến hành phát tang, cứ thế bị biến thành thường dân, thấy rõ sự phạt nghiêm khắc. Nguyên liệt nghe đến tin tức này, đem chén trà trong tay để sang một bên, ngón tay thon dài ở trước mặt đan chéo vào nhau, trên mặt hắn mang một nét hung ác đã rất lâu chưa từng xuất hiện qua, con người mang theo hơi lạnh thấu xương có thể phá hủy tất cả. Hắn không có biểu tình mà nói, dùng không được bao lâu. Vương công công đẩy cửa thư phòng ra thấy nguyên liệt bất động thanh sắc nhìn mình, gấp gáp nói, vương gia, hoàng thượng vừa mới phái người tới bảo là muốn ngài lập tức tiến cung, sợ là có việc gấp. Trong lòng Nguyên Liệt trầm xuống, lúc trước hắn từng nhiều lần bị kêu tiến cung, có mấy lần là vì Hoàng đế tìm hắn chơi cờ hoặc là nói chuyện, nhưng còn có rất nhiều lần là Hoàng đế đột nhiên bị bệnh tâm tình vô cùng bất ổn, mới triệu hắn vào làm bạn hôm nay chính là tình hình thế nào. Sau khi Nguyên Liệt vào cung, sớm đã có thân tín Hoàng đế chờ ở chỗ này, một thấy Nguyên Liệt xuống xe ngựa lập tức như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy qua thở hồng hộc mà nói, vương gia ngài đã tới. Hoàng thượng luôn đang chờ ngài. Nguyên liệt cũng không nhiều lời trực tiếp lên kiệu, sau đó mới thăm hỏi, hoàng thượng thân thể. Vị công công kia thấp giọng nói, ngài đến tự nhiên sẽ biết. Sau đó cho người nâng kiệu liền giống như bay hướng về dưỡng tâm điện mà đi. Chờ đến dưỡng tâm điện, Nguyên liệt không cùng bất kỳ người chào hỏi, lạnh mặt đi theo phía sai vị công công này, không đợi đi vào, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong, hoàng đế lại phát bệnh. Nghĩ đến mỗi lần hoàng đế phát bệnh, đều sẽ nổi giận, Nguyên liệt nhịn không được nhíu mày nói như vậy, hoàng thượng lại phát bệnh. bên trong tầm cung, bùi hoàng hậu lẳng lặng ngồi, tay trong ôm một con mèo con. tiểu thái giám quỷ ở trước mặt nàng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng run run trả lời, hồi nương nương, đúng là như thế. hoàng thượng lần này phát bệnh, tựa hồ so với trước kia đều muốn nghiêm trọng hơn. hôm nay liên tiếp chịu kiến trọng thần, ngay cả tĩnh vương, húc vương đều bị kêu đến trước giường hỏi han. khóe miệng bùi hoàng hậu tươi cười càng lạnh lẽo, khổ cực ngươi đi xuống lĩnh thưởng đi. Đợi người này đi ra, nàng mới buông mèo con trong lòng ra than thở trên khuôn mặt Mỹ lệ mang một loại quỷ dị không thể nói thành lời, bệ hạ người giết con trai ruột hiện tại cảm thưởng ra sao. Giọng nói của nàng dịu dàng, ngữ khí quỷ dị khiến cho người khác kinh hồn tháng đờm. Một lát sau, nàng thu lại vẻ mặt đứng lên, đi qua mèo con đang ngoạn náo kia bước ra ngoài đại điện. Nàng đứng trên bậc thang cao cao, nhìn dưỡng tâm điện phía xa, không có biểu tình nói với thái giám bên cạnh đi nhìn xem doanh sở, hỏi hắn sự tình làm được như thế nào. Thái giám ưng tiếng nói, nô tài liền đi xử lý. Dưỡng tâm điện, nguyên liệt nhìn nam tử trung niên đang hôn mê bất tỉnh trên giường mâu quang thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lão thái giám Trương Trung lúc này đi tới, đem một chén trà nóng để trên bàn bên người Nguyên Liệt khuyên nhủ, "Vương gia, bệ hạ chẳng biết lúc nào mới hồi tỉnh, ngài đợi như vậy cũng không phải biện pháp, trước uống trà nghỉ ngơi một chút đi." Nguyên Liệt giật giật khóe miệng, Trương công công có ý. Thái giám cười cười, cái gì cũng không nói, liền lui sang một bên. Nguyên Liệt mày nhíu lại thật căng, trước mắt Lý Vị Ương đang ở quách ra đợi mình đi cứu, nhưng mình lại ở chỗ này không thể thoát thân, phải đợi Hoàng Đế. tỉnh lại nghĩ đến lúc vừa nhìn thấy Hoàng Đế còn chưa kịp nói một câu, đối phương liền ngã xuống đất ngất đi. Trong đôi mắt Nguyên Liệt phức tạp, yêu tư lắng động lại những chuyện này tụ cùng một chỗ tuyệt đối không phải dùng một câu trùng hợp để giải thích. Sau nửa canh giờ, Tĩnh Vương xuất hiện ở ngoài cửa Tề Quốc công phủ, do quản gia trực tiếp dẫn vào trong quách đạo ra đón chào. Nguyên Anh lười phải khách sáo trực tiếp hỏi nàng sao rồi. Khi thật từ biểu tình của Quách Đạo đã có thể đoán được kết quả, nhưng Nguyên Anh vẫn trốn tránh, hy vọng có thể nghe được câu trả lời khẳng định đáng tiếc Quách Đạo đã định trước làm cho hắn thất vọng. Lòng Nguyên Anh lập tức chìm đến đáy sự tình đã phát sinh mấy ngày, hắn vẫn không có cách nào tin tưởng Lý Vị Ương cư nhiên cũng sẽ ngã xuống. Có lẽ là nữ tử này trước sau như một lấy hình tượng cường ngạnh tới cực điểm mà xuất hiện thế cho nên bọn hắn đều quên mất đối phương cũng chỉ là một cô gái nhu nhược. Hắn dừng chân ở trước phòng ngủ Lý Vị Ương, ánh mặt trời sáng ngời đều bị ngăn cách ở bên ngoài, trong không khí thoang thoảng vị thuốc đông y tràn ngập miệng mũi. Sau đó hắn thấy Lý Vị Ương nằm ở trên giường, nàng vốn dung mạo tú Mỹ, một đôi mắt trầm tĩnh trong suốt như nước mùa thu, rồi lại mang hàn khí lạnh thấu xương khiến hắn vừa hận vừa yêu, nhưng trước mắt Nguyên bản mũ quan như Mỹ ảm đạm phảng phất không có một chút tức giận, hai ngày không gặp liền đã gầy đi, Nguyên anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại không kiên nhẫn tựa đầu đứng đó Tĩnh vương điện hạ, mời sang bên này nói chuyện. Quách đạo ở một bên hợp thời nói. Tĩnh vương lại quay đầu lại, chăm chú nhìn Lý Vị Ương thật sâu, cuối cùng gật gật đầu, đi ra ngoài. Đêm khuya, liên ngẫu ở trong phòng buồn ngủ, triệu nguyệt bởi vì thân thể còn chưa khỏi hẳn, cũng bị ép đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại liên ngẫu ngồi ở dưới ngọn đèn, lẳng lặng canh Lý Vị Ương. Một trận gió lạnh thổi tới, liên ngẫu liền đứng dậy đi đóng cửa sổ ai ngờ một bóng đen hiện lên, nàng còn chưa kịp phát ra âm thanh liền đã lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Bóng đen kia khẽ mỉm cười, bước xuống mặt đất từng bước một đi tới bên giường. Liên ngẫu đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn kêu lên, người kia nhẹ nhàng vung tay áo, liên ngẫu chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, rõ ràng còn ý thức nhưng cũng đã vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả một tiếng cũng phát không ra. Trên giường Lý Vị Ương đột nhiên mở to mắt ra, một đôi con ngươi thanh lệ, lạnh lẽo nhìn chằm chọc đối phương. Doanh Sở mỉm cười, "Quách tiểu thư, Húc Vương điện hạ bị giữ lại trong hoàng cung, không cần gấp gáp, ta sẽ đưa ngươi thoát ly khổ ải." Lý Vị Ương tựa hồ động động, rồi lại mềm mại nằm ở trên gối, trong ánh mắt bắn ra vô số mũi nhọn sắc bén. Doanh Sở nói, "Kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi." huyết chú này quá độc ác một khi thi triển, tuổi thọ của ta cũng bị trở ngại, chỉ là ngươi thật sự rất vướng víu, cổ độc tâm thường lại không làm gì được ta đành phải hy sinh lớn một chút. Hắn ngồi xuống nơi đầu giường, giọng nói cực kỳ dịu dàng, như là tình nhân nói nhỏ. Hiện tại nếu kết thúc ngươi cũng sẽ không phải thống khổ. Thật không? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, Doanh Sở lắp bắp kinh hãi, đột nhiên quay lại, dưới ánh sáng nến rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh sau bình phong đi ra, mi thanh tuấn tú, ánh mắt âm lãnh, mặt mũi tinh xảo như được đục khắc dưới ánh nến nhìn đến chói mắt. Là người đáng lẽ phải ở trong cung Húc Vương Nguyên Liệt. Doanh Sở từ đầu giường đứng lên, nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, lại nhìn chằm chằm Nguyên Liệt, đột nhiên cười lên, nguyên lai like ngươi tiến cung là để cho ta thấy. Ngươi thi triển kế điệu hổ ly sơn, ta cũng có thể lấy đạo người trả lại cho ngươi. Nguyên liệt từng chữ mà nói, doanh sở cười ha hà, ngươi cho rằng như vậy là bắt được ta sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, huyết chú này một khi thi triển, chính là không chết không ngừng, ngay cả ngươi bắt được ta cũng không biện pháp cứu vãn tánh mạng Lý Vị Ương. Nguyên liệt nhẹ nhàng thở dài, nói, vậy cũng chưa hẳn. Lúc này, từ bốn phương tám hướng ùa vào vài tên hắc y trang phục hộ vệ, đối doanh sở như hổ rình mồi. Những người này đều là hạng người thủ đoạn tàn nhẫn, tàn nhẫn vô tình, doanh sở bất đắc dĩ nghênh chiến, mới tiếp mấy chiêu mồ hôi đã ướt đẫm, bỗng nhiên một người mạnh mẽ, đột nhiên leo lên lưng doanh sở, doanh sở vô thức đem người sau lưng quật ngã trên mặt đất. Lại không ngờ nguyên liệt dương cung lắp tên, một đạo ngân quang bắn về phía cổ họng hắn, hắn tuy rằng nghiêng người, nhưng vài tên hắc y nhân đã từ phía sau đánh tới, đem doanh sở vây quanh ở chính giữa, phong kín toàn bộ đường lui. Vương Tử Khâm đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói, gỡ mặt nạ của hắn xuống. Nguyên Liệt phi thân lên, một phen kéo nửa tấm mặt nạ của doanh sở xuống, mọi người đồng thời nhìn trên mặt doanh sở, vừa nhìn thấy, tất cả mọi người đều ngây người. Một khuôn mặt khác nằm trên nửa gương mặt còn rõ ràng là một gương mặt người. Gương mặt kia so với người bình thường nhỏ hơn một nửa, tai mắt mũi miệng đều đủ, mắt khép kín, không có lông tóc, hình thái cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể thấy mạch máu ở dưới làn da. Hơn nữa trên gương mặt này còn che kín vết thương, có vết đao, có bị phỏng, như là có người đã từng cố gắng đem khuôn mặt này phá hủy nhưng không thành công, ngay cả hắc y nhân tất cả đều là sát thủ xuất sắc cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, tất cả đều lui về sau một bước. Doanh Sở hét lên một tiếng, che khuôn mặt chính mình, Vương Tử khâm cắn răng nói, đó chính là nhược điểm của hắn. Nguyên liệt tức giận nói, chế trụ hắn. Vài tên hắc y nhân lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cố nén ghê tởm sông tới, doanh sở chỉ lo che khuôn mặt hoàn toàn bất chấp hết thảy, nguyên liệt một kiếm chặt đứt bàn tay đang che mặt của hắn, doanh sở kêu thảm thiết liên tục hướng nguyên liệt hung ác đánh tới, những hắc y nhân kia vội vàng cuốn lấy hắn, trong đó một người nhìn chuẩn cơ hội không chút do dự tiến lên một kiếm đâm vào khuôn mặt của hắn, doanh sở sợ hãi kêu một tiếng, trên mặt kia gương mặt thứ hai đột nhiên vỡ tan, máu từng mảng từng mảng bắn ra, một dòng hương vị vô cùng thanh hôi lan tràn, khiến người khác cơ hồ sắp nôn mửa. Doanh sở im bặt ngừng lại, hắn mở to hai mắt ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó liền như vậy, ngửa mặt lên trời té xuống, thân thể kịch liệt co giật. Nguyên liệt đi đến bên người hắn, trên cao nhìn xuống, nhìn hắn, chỉ có ngươi chết mới có thể cứu nàng. Doanh sở nhìn tròng trọc nguyên liệt trong con ngươi lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi cho rằng chính mình đã thắng sao. Không, vĩnh viễn sẽ không nói xong câu đó, doanh sở liền đình chỉ hô hấp. Nguyên Liệt nhíu mày, vội vàng đi xem xét tình trạng của Lý Vị Ương, danh sắc tắt thở trong nháy mắt, Lý Vị Ương miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, Nguyên Liệt vội vàng bảo vệ ôm lấy nàng, khó nén cuồng hỉ trong lòng, "Vị Ương." Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói "Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng." Nguyên Liệt khẩn trương, ngón tay đều đang phát run, Lý Vị Ương cầm tay của hắn, quay đầu nhìn Vương Tử Khâm, nói "Cảm ơn ngươi." Vương Tử Khâm chỉ mỉm cười, sau đó đi vào, nói "Các ngươi đem nơi này đều thu thập lại hết đi." Quách đạo vừa rồi luôn ở bên cạnh vương Từ khâm, lúc này mới truy vấn nói, đến tổt cùng là có chuyện gì. Vương Từ khâm trịnh trọng nói, ta đem tình huống của gia nhi tất cả nói cho sư phụ ta, người nói, nơi rõ ràng nhất mới là nơi dễ dàng bị người khác bỏ qua, chúng ta muốn tìm nhược điểm doanh sở, lại luôn đối nhược điểm chân chính của nhìn mà không thấy, cho nên ta suy đoán, điểm yếu của hắn nằm ở phía sau tấm mặt nạ kia. Lý vị ương nhìn thoáng qua doanh sở bị nâng ra, nói khẽ, hắn đây là bệnh gì? Vương Tử Khâm nói, là mặt người lở loét, doanh sở làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhất là cổ độc đều là cực tổn hại âm đức cho nên ông trời mới trừng phạt hắn như thế, này cũng trở thành điểm chí mạng duy nhất của hắn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, hắn biết rõ ta đã trúng hết chúng, vì sao không rớt khoát chờ một chút. Vương Tử Khâm cười cười ta nghĩ, hắn không yên tâm Đích sắc Lý Vị Ương rất giàu hoạt doanh sở không yên tâm, mới mượn cơ hội thăm dò, sự thật hắn rất cẩn thận mới để Nguyên Liệt ngược lại tính kế. Nếu như hắn thực chờ đến khi huyết chú phát tác Lý Vị Ương tự nhiên sẽ chết. Tưởng thiên lúc này mới từ dưới sàng bỏ ra, vỗ bộ ngực nói, rất dọa người cuộc đời ta còn chưa từng gặp qua thứ đáng sợ như vậy. Nguyên Liệt đá hắn một cước đi xa khỏi đây, mắt thấy nữ nhi bảo bối đã tỉnh lại. Lúc nghe tin mà tới, Quách phu nhân không nhịn được hai hàng nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói, "Gia Nhi con tỉnh lại rồi." Khoảng thời gian này, Quách phu nhân cảm thấy bản thân dường như không thể chống đỡ nổi, nàng không dám tưởng tượng nếu lần này nữ nhi lại xảy ra chuyện gì, chính nàng cũng sẽ bất quá hiện tại rất tốt nữ nhi đã tỉnh lại. "Mẫu thân lý vị ương vô thức hô." Quách phu nhân vội nói, "Hải Tử con không nên vội nói chuyện, thần y nói đợi sau khi con tỉnh, có thể cho con ăn chút cháo, rồi nghỉ ngơi liền có thể khôi phục lại." Nàng thương yêu sờ sờ mặt Lý Vị Ương, phảng phất thiếu nữ nằm ở trên giường này, là chân bảo quý giá nhất trên đời. Liên ngẫu lúc này bưng một chén cháo đi tới, nói, phu nhân, để nô thì giúp tiểu thư. Không cần, quách phu nhân trực tiếp đem chén đặt trong tay mình, nói, vẫn nên để ta làm, ngươi nâng ra nhi dậy đi. Liên ngẫu đỡ Lý Vị Ương ngồi dậy, phía sau dựa vào gối bông mềm mại. Quách phu nhân vừa đút một muỗng cháo, Lý Vị Ương cảm thấy giác quan tự hồ bị hương vị thơm ngọt của cháo loãng làm cho thanh tỉnh, nơi ngực vốn có hàn khí, dần dần bị xua tan ra. Bởi vì một bên có người đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình, Lý Vị Ương vừa hút cháo, không thể không quét qua. Thấy Nguyên Liệt cùng Quách Đạo đều nhìn mình không hề chớp mắt, liền hơi động khóe miệng tươi cười để bọn hắn an tâm. Có cháo loãng làm dịu, Lý Vị Ương cảm thấy khôi phục không ít, ăn xong cổ họng cũng thanh nhuận hơn nhiều, đem cả một chén cháo đều uống xuống bụng, thấy trên mặt quách phu nhân tràn đầy vui mừng, nhớ lại mà sợ hãi chính trực thẳng thắng đánh giá mình, trong ánh mắt càng có vẻ sợ hãi cùng bất an, Lý Vị Ương đưa chén cho liên ngẫu, thấp giọng nói, mẫu thân, đều là nữ nhi không tốt lại khiến người phải lo lắng. Nhà đầu ngốc nhìn con nói này. Quách phu nhân dùng khăn lụa lau khóe miệng cho nàng, Sẵng rộng con là nữ nhi của ta ta không lo lắng cho con còn có thể đi lo lắng cho ai. Bất quá, gia nhi à, mẫu thân không sợ mệt mỏi, nhưng mẫu thân luôn luôn hy vọng con có thể khỏe mạnh an khang, sống đến già con cái xung vầy, một đời yên vui, chuyện lần này thật sự đã dọa mẫu thân ta suýt nữa cho rằng cho rằng sẽ không thể nhìn thấy con tỉnh lại. Nói tới đây, quách phu nhân lần nữa rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào. Mẫu thân sợ lẫn nữa lại mất đi con hít hít, Lý Vị Ương hướng quách đạo nháy mắt còn không khuyên nhủ mẫu thân, đừng chỉ nhìn chứ. Quách đạo cũng sợ quách phu nhân thân thể vừa mới khá lên, lo lắng quá lại ảnh hưởng sức khỏe thế là cùng Lý Vị Ương một sướng một tùy, rất nhanh liền làm quách phu nhân nín khóc mỉm cười. Trong lòng Lý Vị Ương lúc này mới an định lại thấy mặt quách phu nhân hiện lên vẻ mỏi mệt Lý Vị Ương cười nhẹ, biết điều lại hiểu chuyện nói, mẫu thân, nữ nhi không phải đã truyền nguy thành an sao Người cũng phải chú ý thân thể, người yên tâm, lần này con đã tốt thật rồi. Quách phu nhân rốt cục cũng bị Lý Vị Ương khuyên đi, quách đạo nhìn vương tử khâm một cái, cười nói ta còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Vương tử khâm mỉm cười, đi theo cùng hắn ra ngoài. Nguyên liệt vẫn đứng ở chỗ không xa lẳng lặng nhìn nàng, lúc này mới đi qua, không chút tránh hiểm nghi, trực tiếp ngồi bên giường nàng, cũng không nói chuyện liền như vậy chăm chú nhìn người trước mặt thật sâu, nếu như có thể, hắn càng muốn rụi nàng vào trong lòng mình, không buông ra nữa. Hắn rất sợ, mặt ngoài xem ra hắn rất chấn định, kỳ thật trong lòng đều đang thắt lại, hắn thực hết sức sợ hãi nàng sẽ ngủ mãi không tỉnh. Vẻ mặt của hắn đều rơi vào trong mắt Lý Vị Ương, hắn đang sợ hãi hắn như vậy, nàng chẳng hề xa lạ, mỗi một lần tựa hồ đều bởi vì chính mình, nghĩ như vậy ánh mắt Lý Vị Ương đột nhiên dịu dàng, ta đã khỏe, đừng lo lắng cho ta. Nguyên liệt gắt gào ôm nàng, khí lực vô cùng lớn, như là sợ hãi nàng sẽ biến mất lần nữa. Dưới ánh nến, khuôn mặt của hắn tuấn Mỹ mà nhu hòa, Lý Vị Ương cười ta sẽ luôn ở chỗ này cùng chàng. Hai ngày sau, ngoảnh về chiến trường phương Nam thác bạt ngọc bởi vì trong quân ngũ phát sinh chính biến mà bị nhóm triều thần cầm tù chiến sự như vậy mà kết thúc. Đại Chu thấy tình hình không tốt cũng lập tức đưa thư đình chiến tề quốc công đại thắng trở về. Trời còn chưa sáng, ngã tư đường yên tĩnh vô cùng. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa từ góc đường bên kia ló ra, đầu xe treo một chiếc đèn lồng đỏ theo xe ngựa chạy hơi hơi chớp lên, từ xa có thể thấy trên đèn lồng kia viết một chữ quách. Quách tố mặc triều phục khép hờ hai mắt, nhìn như đang nghỉ ngơi, người ngoài lại không biết giờ này khắc này, đầu óc hắn đang tính toán chuyện gì. Mà quách trừng lại yên lặng ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào. Không khí trong xe rõ ràng bị kiềm chế, ngoài xe cũng như vậy. Hai bên xe ngựa đi theo hơn 10 kỵ sĩ, ai cũng cao lớn, to kịch ánh mắt lạnh thấu xương, dẫn đầu là một tướng lãnh thanh niên đang cưỡi ngựa, người này ăn mặc quan phục võ quan tứ phẩm cũng không nói lời nào, một gương mặt tuấn tú, ánh mắt lợi hại liếc nhìn hết thải trước mắt, chính là Quách Đôn, bởi vì lập hạ chiến công, bây giờ hắn đã được phong làm uy hưng tướng quân. Lúc tiếp cận hoàng thành trời vẫn chưa sáng, bất quá xe ngựa lại đông hơn, một đường đi tới, mọi người đều khách sáo trò chuyện hoặc là gật đầu ra hiệu cùng hướng về ngự điện mà đi. Gần đây thân thể bệ hạ ngày càng xa suốt thời gian thượng triều cũng càng ngày càng ít, điều này làm cho các thần tử lo lắng không thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều đem chuyện này nuốt vào trong bụng. Mặt mày vẫn nhịn không được lộ ra một chút lo âu, trong lòng càng cẩn thận rè rặt bàn tính, rốt cuộc hoàng tử nào tương lai có cơ hội đi lên đại bảo, bọn hắn cũng nên sớm chút cùng người cầm quyền tương lai tạo lập mối quan hệ tốt. Hoàng thượng hôm nay như thế nào còn chưa thấy? Một vị lão thần quay đầu nhìn về một người khác nói. Chào ôi, sợ rằng hôm nay cũng không thể gặp được, người kia hơi lắc đầu, chờ đợi như vậy, đối với các đại thần mà nói đã tập mãi thành thói quen, bởi vì hiện tại Hoàng đế thượng triều thời gian càng lúc càng ngắn, hôm nay chỉ sợ là tới không được. Thời điểm mọi người đang xì xào bàn tán, liền nghe một tiếng hô bén nhọn vang lên. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương, ở ngự điện trên mặt chư vị đại thần nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên là không rõ ràng đây là tuồng nháo nào. Từ khi ông Văn Thái từ từ từ, bùi hiếu bị phạt bùi hậu liền chân không bước ra khỏi cửa tự nhốt mình ở trong cung, ngay cả thế gia quý phụ cũng hiếm khi nhìn thấy nàng, như thế nào hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trên chiều đây. Bùi hậu từng bước từng bước chậm rãi đi lên chính điện. Sau khi bước vào, khóe môi nàng đều luôn treo nụ cười như có như không, thời điểm đến trước Long ỉ, nàng dừng bước chậm rãi xoay người, mang một uy thế không chút nào kém hơn nguyên cẩm phong tên của Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống các thần tử các nữ quan đi theo bùi hậu đã kéo rèm châu ở trước long ỉ bùi hậu dung mạo xinh đẹp cùng với uy thế khiếp người liền biến mất ở phía sau rèm châu đó nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bách vô hình toàn thân không được tự tại cách rèm châu ánh mắt bùi hậu nhất nhất đảo qua những người ở bên dưới tham kiến hoàng hậu nương nương nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế chư vị đại thần phảng phất đột nhiên từ kinh ngạc đã tỉnh hồn lại ở bên dưới đồng thanh hô to tiếng tại ngự điện quanh quần không dứt thiên tuế sao bùi hậu thoáng hiện ý cười nói chư vị ái khanh bình thân tiếng không lớn nhưng đủ để cho mọi người trên ngự điện nghe được một rõ hai ràng hôm nay hoàng hậu như thế nào lại đến ngự điện đây nàng tuy rằng là hoàng hậu nhưng cũng chỉ là nữ nhân huống chi nàng là nữ nhân của bùi gia những năm gần đây thái độ cường ngạnh không thể cho phép nữ nhân bùi gia ngang nhiên can thiệp triều chính Phàn Phất không thấy ánh mắt hoài nghi, khinh thường thậm chí là mờ mịt của bọn họ, Bùi Hậu không nhanh không chậm nói: "Hoàng thượng gần đây thân thể có bệnh, việc triều chính liền cắt cử bản cung tạm thay xử lý, chư vị hôm nay có chuyện gì cần tấu sao?" Mấy câu này tuy tiếng không lớn, nhưng lại mang khí thế uy nghiêm không thể nghi ngờ, nàng sau khi nói xong, ngồi xuống ở vị trí bên phải long ỷ. "Hoàng hậu nương nương, không biết hoàng thượng khi nào mới có thể sớm thượng triều?" Người nói câu này chính là quan văn trần cần, hắn vốn là nguyên lão ba triều ở trong triều đình có chút uy tín, ngay cả hoàng thượng cũng muốn cho hắn chút mặt mũi, thấy hôm nay thượng triều bùi hậu xuất hiện tự nhiên trong lòng không vui. Mà câu hắn vừa hỏi cũng là tiếng lòng của tất cả các thần tử ở đây, chỉ là bọn hắn đối với vị hoàng hậu này cũng giận mà không dám nói gì. Hoàng thượng hiện tại tình trạng chỉ thích hợp nghỉ ngơi, bởi vậy người mới để bản cung xử lý chính sự, Bản cung tất nhiên cũng hy vọng Hoàng thượng Long thể sớm khôi phục như thế ta cũng có thể dỡ xuống gánh nặng trên vai này. Đối mặt với chất vấn, bùi hậu một chút cũng không kích động, thong dong nói. Bất quá nàng nhìn hắn, ánh mắt lại mang một ít hàn ý tuy rằng hàn ý ấy chỉ hiện trong giây lát rồi biến mất trên mặt luôn treo tươi cười lãnh đạm. Dù bọn họ có nghi ngờ chất vấn, nàng cũng như trước vẫn ung dung, mỹ lệ cao quý nghe bùi hoàng hậu giải thích nhiều người thần lập tức thì thầm với nhau liền vào lúc này tề quốc công quách tố từ trong hàng ngũ đi ra chắp tay nói đã hoàng thượng long thề bất an vậy chúng thần đành phải đợi được sau khi hoàng thượng long thề khôi phục lại tới bàn bạc chính sự việc chính trị ngày thường các bộ phận chắc hẳn có thể tự bảo trì trật tự ngày xưa hoàng hậu nương nương thân phận hậu cung đối việc triều chính vẫn chưa từng làm qua nếu tùy tiện tiếp nhận chưa hẳn có khả năng làm được tốt nhất hoàng hậu nương nương ngài nói phải hay không Không thấy động tĩnh gì quách tố tiếp tục nói, bất quá hôm nay hoàng hậu nương nương ở đây, lão thần lại có một chuyện lạ phải nói cho văn võ đại thần cả triều nghe một chút. Nói tới đây, bùi hoàng hậu nhìn thật sau tề quốc công. a hát cái chuyện gì khiến tề quốc công trịnh trọng như thế? Mấy ngày trước nữ nhi của ta quách ra đột nhiên hôn mê, sau đó được chẩn đoán là bị chúng cổ độc, sau đó chúng ta tìm mọi phương pháp mới bắt được người hạ cổ độc, nhưng người này chính là yêu thần doanh sở bên cạnh hoàng hậu nương nương. Dám hỏi nương nương một câu, người đối với chuyện này có cái nhìn thế nào? Quách tố dương mắt nhìn nữ nhân đang ngồi ở trên cao, mang theo một loại khí thế bức người. Huynh đệ quách gia không có biểu tình đứng trong hàng ngũ, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên phụ thân đột nhiên làm loạn. Bùi hậu ngữ khí bình thản mà nói, doanh sở giết người cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta có thể thông cảm tề quốc công bận về chính sự quá mỏi mệt, ở trong chiều nói ra như vậy cũng không có gì kỳ lạ bất quá còn mời quốc công ra cẩn thận ngôn hành. Quách Tú cũng không che giấu phẫn nộ đã kiềm chế, ánh mắt lợi hại bắn thẳng đến thân ảnh phía sau màn, hừ lạnh nói: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm, hoàng hậu nương nương, những chuyện ngài muốn làm chắc hẳn trong lòng đã tính trước, còn cần nhiều lời sao?" Doanh Sở đã nói, việc mưu hại tiểu nữ chính là vâng mệnh của ngươi. Hắn vừa nhấc tay, thẳng tắp chỉ vào nàng. Bùi hậu ngạo nghễ không động, ngay cả nói chuyện âm điệu cũng chưa từng có biến hóa. Nàng tư tố nói, tề quốc công, người có biết vu tội hoàng hậu một nước là tội gì không? Doanh sở lúc đền tội, mọi người quách ra đều tận mắt nhìn thấy, không chỉ như thế còn có vương gia cũng có thể vì ta làm chứng. Quách tố lạnh lẽo nói, hai người đã xé đi lớp áo ngoài hòa thuận vừa rồi, ở trên đại điện rằng co. Sự tình lại là như vậy. Bùi hậu đột nhiên cười lên âm thanh thanh lãnh từ sau truyền tới. tề quốc công, ngươi luôn miệng nói có người làm chứng, vậy đương sự doanh sở đâu? Lời chứng của hắn lại ở nơi nào? Tại câu cuối cùng, đã biến thành chất vấn lạnh thấu xương. Người quách tố đang muốn nói chuyện, lại nghe bùi hậu nói tiếp, doanh sở đã chính miệng thừa nhận tất cả, vì sao không ở chỗ này trước mặt văn võ bá quan lặp lại lần nữa? Quách tố ánh mắt giá lạnh nói, nương nương, ngài biết rõ doanh sở sẽ không phản bội ngài, càng sẽ không chỉ chứng ngài, cho nên mới nói như thế. Quách Trường Tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng, nói: "Dám hỏi Nương Nương một câu, bệnh tình bệ hạ rốt cuộc ra sao, ý chỉ mời Nương Nương thay người xử lý chính sự là ở nơi nào?" Bùi Hầu rốt cục cũng tái người, biểu tình tràn đầy sát khí: "Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chất vấn ta sao tề quốc công, ngươi lợi dụng Quách gia hãm hại ta không tính, còn dung túng nhi tử của ngươi vô lễ, người đâu, bắt lấy bọn hắn!" Mấy trăm cấm quân đều hướng về đại điện mà đi tới, đồng loạt đem trường kiếm chỉ hướng Tề Quốc Công, mũi nhọn sắc bén lạnh lẽo sáng lóng lánh làm cho người ta nhất thời đều mắt mở không ra. Mà lúc này Tề Quốc Công thấy ở nơi xa phóng lên cao ánh lửa cũng nghe thấy tiếng động sát phạt, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn trong chọc bùi hậu nương nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn bên trong đại điện các chư vị đại thần đã sớm bị những biến đổi lớn liên tiếp dọa đến nỗi đều trợn mắt há mồm thoáng nhìn ánh mắt phẫn nộ của quách tố, vẻ mặt thống hận trần cần cáo già nhất thời rõ ràng, bùi hoàng hậu đây là mượn cơ hội hoàng đế không ở đây phát tác với quách gia, trong nháy mắt liếc nhìn trong điện lại không thấy húc vương cùng tĩnh vương, trong mắt những đại thần thông minh đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đi nơi nào? Là không ở trong cung, hay sớm đã bị bùi hậu hạ thủ thu dọn phía sau mảnh châu truyền tới tiếng thở dài của bùi hoàng hậu giọng nói dịu dàng tựa hồ là đang thương tiếc cho quách gia tề quốc công trong tay ngươi nắm 40 vạn triệu binh được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích uy nghiêm hoàng gia không chỉ ở trong quân doanh nhiều lần thu mua người lòng bây giờ lại dám ngầm mưu tạo phản cùng tĩnh vương cấu kết mưu hại hoàng thượng bây giờ hoàng thượng thân mắc bệnh nặng ngươi không nghĩ ăn năn mượn cơ hội gây sóng gió mưu toan phá vỡ triều đình vô tội ta Ngươi nói xem, ngươi có điểm nào xứng gọi là giường cột nước nhà. Ta thân là Hoàng hậu Việt Tây, lại có thể ngồi xem tên tiểu nhân như ngươi tiếp tục hoành hành sao. Cho nên hôm nay là ngày ngươi phải đền tội, bắt lấy hắn, nếu có người phản kháng, giết chết không tha. Bên trong đại điện không khí nhất thời như vào gió lạnh mùa đông thổi qua, đột nhiên lạnh bút tê tái. Bên ngoài đã yên lặng trở lại, nhưng binh lính bên ngoài đã bao vây toàn bộ đại điện có thể thấy chuyện này là vô cùng chân thật. Đây là muốn bức vua thoái vị, hay là tạo phản, thế trận như vậy, là muốn đem quần thần nơi này giết hết hay chỉ muốn chỉnh ngược lại quách ra. Mọi người không khỏi chân cẳng nhũn ra trong lòng phát run. tề quốc công cả giận nói, bùi hậu ngươi cho rằng giết ta liền có thể có được binh quyền. Bốn cửa đông tây nam bắc đều là thân tín của bệ hạ canh gác ngươi có thể bức vua thoái vị thành công sao. Bùi hậu mỉm cười lên, thật không, đáng tiếc bốn cửa này bây giờ đều rơi vào trong tay ta. Cấm quân tất cả đều đầu hàng Bùi Hậu mọi người đều nhìn về phía Tần Vương, nhưng Tần Vương chỉ ở một bên lạnh mắt nhìn cũng chẳng hề lên tiếng. Bùi Hậu đứng tại trên bậc thang cao cao ống tay áo theo gió tung bay, nhìn qua có chút không chân thật. Đào Phong đã đặt trên cổ tề quốc công chợt đột nhiên bên ngoài đại điện truyền tới tiếng vó ngựa rồn dập này tuyệt đối không phải cấm vệ trong cung, mà biểu tình vốn thong dong của bùi hoàng hậu lúc này đã phát sinh biến hóa rất nhỏ, bên trong cung không cho phép kỵ mã, nàng đã nghe ra tiếng vó ngựa kia là lai lịch gì may mắn có màn trâu chắn phía trước quần thần phía dưới cũng đang nhìn về phía bên ngoài chưa ý thức được nàng thất lễ. Đứng lại, các ngươi là người nơi nào? Dừng lại, to gan, bọn hắn không phải cấm quân. Nhanh ngăn bọn hắn lại, A, lúc này cấm quân ở bên ngoài đang xung đột với người vừa mới tới cùng với một tiếng hét thảm, bên ngoài đột nhiên hỗn loạn lên. Bên trong đại điện, mọi người nhìn không thấy bên ngoài phát sinh cái gì, tại thời kỳ phi thường này cũng không có người ngu xuẩn đi ra xem náo nhiệt đều đang chờ một kết quả. Trong lúc mọi người an tĩnh mà lo âu chờ đợi, rốt cục cũng có thanh âm bước chân từ xa truyền đến. Bản vương tới muộn tề quốc công, để ngươi chịu khổ còn xin thứ tội. Ngược sáng, có một thân ảnh từ bên ngoài không nhanh không chậm đi tới, trường kiếm rắt ngang hông, trên mặt nhẹ nhàng cười, không rõ tươi cười kia là mang chào phúng, hay là có ý thứ khác. Nhưng cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi máu tanh trên người hắn, mọi người mới nhìn rõ người đến là ai, không có không khí, hít vào toàn là lãnh khí. Nguyên liệt, không chỉ có hắn, phía sau còn có hơn một ngàn tên hộ vệ thân thủ hạng nhất, đều là khí thế bức người, nơi bọn hắn đi qua, những cấm quân kia đều không thể không thối lui tạo một nhánh đường cho bọn hắn thân binh bên cạnh Nguyên liệt đều dương cung, hướng về phía bùi hậu. Thái giám tức giận nói to gan. Hắn tựa hồ chưa kịp phản ứng, đã bị một mũi tên bắn thủng ngực. Mọi người không ngờ, nhanh như vậy, đã hạ màn. Nguyên liệt đã có thể như vậy vào tới, phải hay không là thuyết minh cấm quân bên ngoài không đủ để chế ngự. Nhìn thấy húc vương mang người vào đại điện, bùi hậu vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt giá lạnh nhìn về phía náo kịch bên dưới, thái độ vẫn trầm ổn như trước. thong dong nói: Húc Vương, ngươi mang binh ngang nhiên xâm nhập hoàng cung, chẳng lẽ là muốn cùng quách gia cấu kết ngang nhiên tạo phản hay sao? Tạo phản? Nguyên Liệt cười nghiền ngẫm, từ trong lồng ngực lấy ra một đạo thánh chỉ. Thực không may, ta chỉ là phụng chỉ làm việc hơn nữa. Thánh chỉ này là do hoàng thượng tự tay viết, còn có ngọc tỷ. Trong tay Húc Vương lại có thánh chỉ. Mọi người lúc này trong lòng đều động, xưa nay hoàng đế có cảm tình không tốt với hoàng hậu, khúc vương được hoàng đế coi trọng tín nhiệm trong tay lại có thánh chỉ tính chân thực tựa hồ càng lớn hơn một chút. Nguyên liệt sức khoát mờ thánh chỉ cao giọng đọc lớn, khúc vương nguyên liệt phẩm chất trung hậu trung quân ái quốc bản tính nhạy bén chấm đặc biệt hả chỉ để hắn tạm thời xử lý triều chính quý vị công thần phải thận tâm phụ trợ. Hắn đem thánh chỉ trực tiếp để cho các trọng thần đều nhìn thấy, mấy vị lão thần đọc nhanh như gió lếp nhìn một lần cung kính trả lại cho Nguyên Liệt đều quỳ xuống, chúng thần tuân chỉ. Lên đi, Nguyên Liệt nhẹ nhàng nói. Từ giờ khắc này, người chân chính xử lý triều chính đã biến thành húc vương Nguyên Liệt mà không phải cái gọi là hoàng hậu. Bùi hậu ngươi giả truyền thánh chỉ chuyện cho tới bây giờ còn không tỉnh ngộ sao. Nguyên Liệt nhìn chòng chọc về phía dèm châu, gần từng chữ nói. Bùi Hoàng hậu lại phảng phất không nghe thấy, nàng cách dèm Châu nhìn Nguyên Liệt không chớp mắt, đột nhiên cười lên, trong tươi cười có một chút kỳ dị, lại có một chút dịu dàng. Nàng cười cái gì, là đột nhiên phát điên rồi sao? Người không biết cũng không muốn biết, ở đây mọi người tinh tường đều biết, trước mắt Bùi gia đã triệt để xong rồi, thánh chỉ trong tay Bùi Hoàng hậu là giả, lấy vũ lực áp chế mọi người vốn lại bị người khác sắp xếp lại chuyện cho tới bây giờ còn tính là thắng rồi sao? Nương nương nếu còn đang đợi viện binh Bùi gia đến, Bản vương khuyên ngươi không nên vọng tưởng, đại tướng quân Bùi Nguyên sớm đã bị người ám sát, hiện tại Bùi gia như rắn mất đầu, sớm đã rối thành một nùi. Tần vương đột nhiên mở miệng, Bùi hậu nhìn tần vương, nói, ngươi gió chiều nào theo chiều ấy, không xứng nói chuyện với ta. Bắt lấy nàng, giữ lại nhân chứng sống, thấy nàng còn không chịu thúc thủ chịu chói, nguyên liệt trực tiếp hạ lệnh bên trong rèm châu không chút động tĩnh sau khi mọi người xông tới mới phát hiện phía sau rèm bất quá là vài tên cung nữ thái giám run lẩy bẩy bùi hậu sớm đã không thấy tung tích chết tiệt nàng đào thoát như thế nào nguyên liệt tức giận nói hoàng cung đều bị húc vương tĩnh vương tần vương liên thủ phong tỏa tất cả thái giám cung nữ cùng với phi tần đều phải ở lại trong tầm cung không cho phép thực thiện ra ngoài những người còn lại nơi nơi đều đang tìm tung tích hoàng hậu thưa bẩm vương gia chưa phát hiện tung tích bùi hậu Chuyện đầu tiên nguyên liệt nghĩ đến chính là lập tức phong tỏa toàn thành, không thể để bùi hoàng hậu chạy ra khỏi đại đô. Nhưng thời điểm trước mắt này có thể ra khỏi cung, chưa hẳn có thể ra khỏi đại đô tuyệt đối không thể cho nàng đào thoát. Ngoài hoàng thành, một trận vó ngựa từ xa vọng đến. Sớm hôm nay, trên phố khá ít người, trong một màn yên tĩnh đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền tới, thật sự là khiến lòng người có chút kinh hoàng. Bùi thạch không khỏi có chút bất an hắn quay lại nhìn về phía binh lính phía sau, ngầm cắn răng, hạ quyết tâm, lạnh lùng nói tăng hết tốc độ tiến về phía trước. vì có thể nhanh chóng chiếm thiên cơ, sớm có huynh đệ bùi minh, bùi vân mang người đi trước vào trong cung. nhưng vì để không kinh động đám người quách gia cùng tĩnh vương, bọn hắn cũng không thể mang quá nhiều người, chỉ có thể chọn một số quân tinh nhuệ, mà quân đội phía sau bùi thạch mới là át chủ bài trong tay bùi gia. Bọn hắn sớm đã sớm lẻn vào vùng phụ cận đại đô, thừa dịp sắc trời còn tối, dưới sự hiệp trợ của Bùi gia tiến vào đại đô. Tuy là mấy nghìn người ngựa, nhưng bọn hắn lại quân dung chỉnh tề, trật tự nghiêm chỉnh, ngoài tiếng vó ngựa không còn tiếng vang nào khác. Lúc trước bởi vì thái tử mất bùi hậu lại tự mời không ra, dòng dõi chính thất của Bùi gia đều qua đời, Bùi gia đã bị trọng thương. Không thể không co đầu rút cổ lên, mới hòa hoãn được một chút nếu lần này binh biến có khả năng thành công, không có hoàng tử huyết mạch bùi ra thì có vấn đề gì. Phò tá một tượng gỗ lên làm hoàng đế, như vậy cũng có thể để bùi ra gây dựng lại trong triều đình. Phó tướng tới đây thấp giọng nói, tướng quân, đã phái người đi phía trước tra xét tất cả bình thường. Tuy nói hoàng cung nơi đó không có vấn đề, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Bùi Thạch nhìn về phía Hoàng Cung, trong lòng kích động, phân phó, truyền lệnh xuống, chiếu theo kế hoạch mà tiến hành. Nhìn nhìn trời sắc lúc này vẫn còn sớm. Từ nơi này tiến vào Hoàng Cung, nội ứng ngoại hợp đem những người không nghe lời một lần tiêu diệt tất cả thời gian trên tuyệt đối là dư giả cửa cung. Bùi Thạch tự mình dẫn đầu chờ đợi tín hiệu đã giao ước. Còn chưa kịp nhận tín hiệu, đã có trên vạn người hai bên rừng núi cao ảo ra, khí thế bức người, nhanh chóng đem tướng sĩ bùi ra vây quanh. Một người một ngựa mà ra cách bùi thạch khoảng mấy chục bước chân, đang ghim chặt chiến mã thần sắc lẫm liệt thản nhiên nói, bùi thạch ngươi mang binh đến hoàng thành có lệnh điều binh bộ không? Bùi thạch nhìn rõ người tới chính là người đáng lẽ phải bị bắt tề quốc công quách tố thần sắc biến hóa, sát khí tăng thêm, trong mắt hàn quang hiện ra tề quốc công mưu mịch bắt lấy người này, trọng thưởng Lời còn chưa dứt, hắn đã rút đao khỏi vỏ, rục ngựa chém về phía quách tố. Tuy rằng Bùi Gia đều toàn tinh binh xuất sắc, nhưng binh lính cùng tướng lãnh tây quốc công mang tới hơn phân nửa xuất thân quân lữ am hiểu tác chiến liên thủ, lợi dụng hoàn mỹ quân trận đem quân đội Bùi Gia phân cắt ra, đao kiếm mịt mù, vô cùng thê lương trung quy cũng không thể ngăn cản binh lính của quách gia tiến công, mà binh lính Bùi Thị không ngừng có người ngã xuống, người tiếp tục chiến đấu càng ngày càng ít. Máu loãng từ trên mặt quách trừng chảy xuôi xuông, lưỡi đao trong tay dần nâng lên, hắn theo bản năng vung đao ánh mắt giá lạnh nhìn thi thể huyết nhung mơ hồ bay tứ tung trước mặt. Bất quá thời gian chỉ một nén hương, vốn binh lính bùi thị còn anh dũng phản kháng đều đầu hàng. Bùi thạch đã chết bởi loạn tiễn thi thể bị người một đao chém chém đứt đầu treo phía trước ngựa. Quách tố lại lần nữa bố trí phân chia lại, phái một đội nhân mã lập tức tiến về những khu quân trọng, hiệp trợ quân lính thù thành duy trì trị an. Có cuộc chém giết này, bùi gia tạo phản đã ra ngoài ánh sáng, không cần phải cố kị bọn hắn. Trong cung loạn thành một đống cửa dưỡng tâm điện vừa an tĩnh mà quỷ dị. Bùi hoài trinh nhẹ nhàng bước chân, đi lên từng bậc đá bạch ngọc hướng bên trong điện đi đến. Lúc này, mặt trời đã dần lên cao trên ngói liu ly li phản xạ ánh sáng chói mắt làm ánh mắt của nàng trở nên u tĩnh. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng muốn chạy ra khỏi cung, nhưng nàng không đi, mà lại đến nơi này. Bên trong đại điện đốt hương nhang trầm, vắng vẻ trống không, không có một người. Kéo kẹt một tiếng, cửa tầm cung bị nàng gắng sức đẩy ra, ánh sáng bên ngoài trong phút chốc cũng ùa vào. Nguyên bản đại điện đang tối nhất thời phát sáng lên, một người đưa lưng về phía nàng, như là đã đợi nàng rất lâu. Bùi Hoài Trinh chậm rãi đi vào tại khoảng cách cách Lý Vị Ương khoảng 7-8 bước chân, dừng bước. Không nghĩ đến ngươi gan vẫn còn lớn, tầm cung Hoàng đế cũng dám bước vào. Bùi Hoài Trinh chào phúng nói. Lý Vị Ương cũng không nhìn nàng, chỉ quay lại nhìn thoáng qua Hoàng đế Việt Tây đang mê man trên giường, mỉm cười nói, làm Hoàng hậu liền tốt như vậy có thể khiến ngươi tình nguyện bỏ đi địa vị tôn quý thế gia ủy khuất cầu toàn, mọi cách lấy lòng, thậm chí dùng phương thuốc bí mật để lấy lòng nam nhân. Nếu không phải bùi Gia có đủ loại bí pháp, sợ là Ung Văn Thái Tử cũng không có cơ hội ra đời, phải không? Lý Vị Ương nói xong lời này, không khí đột nhiên lạnh xuống. Bùi Hoài Trinh hình như đã giận tái đi, rồi lại chấn định ngươi rất hiểu được nhược điểm người khác ở nơi nào, cũng biết giẫm nơi nào là đau nhất. Lý Vị Ương rốt cục cũng ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Bùi Hoài Trinh, ngươi có thể ở lại Hoàng Cung Việt Tây ra sao, đích xác ta cũng không muốn bình phán, nhưng hành động của ngươi tại đại lịch cũng có liên quan tới ta Bùi Hoài Trinh ta hỏi ngươi tổ mẫu, mẫu thân của ta có phải do là ngươi phái người giết hay không? Một màn kia đã từng ám ảnh nàng mỗi khi đêm về, một cái thi thể mất đi tức giận, một cái thi thể không còn độ ấm, thân nhân ngày xưa, đảo mắt hóa thành bụi đất thổi đi, ánh mắt Lý Vị Ương trở nên lợi hại, gắt gao nhìn chòng chọc nữ tử đối diện ép hỏi. Bùi Hoài Trinh cười lạnh nói, là ta lại ra sao? Lý Vị Ương hít sâu một hơi, tự tốn nói, nghĩ đến ngoài người cũng sẽ không có người có thể tinh chuẩn tìm được người mà ta muốn bảo hộ, một trang, một kiện này cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi. Giải quyết sao? Bùi Hoài Trinh nhíu mi, mắt phượng cong lên, phải không? Vậy cũng thật là rất tiếc nuối. Nhưng nói gần nói xa, lại không có một chút ý tiếc nuối nào. Dù sao ta đã báo thù cho An Quốc, người giết ta lại ra sao? Những thân nhân kia của ngươi có thể sống lại hay sao? Lý Vị Ưương, ngươi cười đến cuối cùng, bên cạnh ngươi còn thừa lại ai? Bất quá cũng là người cô độc lẻ loi thôi. Càng huống chi, người hôm nay đã mạo hiểm vào cung, vậy ngay cả cuộc sông cô độc lẻ loi này cũng không cần tiếp tục nhận lấy nữa. Bên ngoài điện bỗng truyền đến mấy tiếng hét thảm, biểu tình Lý Vị Ương không thay đổi, trong lòng có dự cảm không rõ, nhìn vẻ mặt đối phương mơ hồ mang đắc ý, sợ là có màn sau Bùi Hoài Trinh gặp thấy ánh mắt khẽ động liền biết Lý Vị Ương đã đoán được, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, nghe rồi sao tiếng phải hay không là rất quen thuộc. Nơi này tuy là tầm cung của hắn, nhưng nơi này cũng nhân thuộc cùng cơ quan do ta bố trí, những người ngươi mang tới không một ai có thể rời khỏi nơi này, nơi đây cũng sẽ là chỗ chết của ngươi. Quả nhiên, lúc nàng đang nói chuyện lại có mấy tiếng hét thảm vang lên, trước sau cộng lại, Lý Vị Ương mang tới 18 thân vệ hẳn là còn thừa không được mấy. Rất nhanh, liền có hắc y nhân đi vào nội điện, hướng Bùi Hoài Trinh bẩm báo, bẩm nương nương, thuộc hạ đã kiểm tra qua, 18 tên mai phục bên ngoài, đều đền tội. 18 người ánh mắt lý vị ương chợt lóe, bùi hoài trinh gật gật đầu, mắt phượng liếc lý vị ương, khe khẽ mỉm cười, đem nàng chói xuống đi, nhớ kỹ phải khoản đãi nàng thật tốt. Ai ngờ lý vị ương vào lúc này đột ngột lên tiếng, bùi hoài trinh ngươi là sợ sao? bùi hoài trinh cười lạnh nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi còn lời gì muốn nói sao? rất muộn ta không muốn nghe. Nàng nói như vậy, tựa hồ là muốn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Lý Vị Ương, nhưng thật đáng tiếc chuyện ập lên đầu nhưng Lý Vị Ương nàng vẫn bình tĩnh như trước, không, Lý Vị Ương lại cười, hơn nữa còn mang theo sự trào phúng. "Bùi Hoài Trinh, nữ nhi của ngươi đã chết, thái tử cũng chết, đáng thương cho bọn hắn, đến chết đều không biết mẫu hậu bọn hắn chỉ coi bọn hắn như một quân cờ để đùa bỡn, chẳng phải thật sự vì nghĩ cho mình." An quốc công chúa ngang tàng, tàn nhẫn, không biết ăn năn, chẳng lẽ không phải ngươi tận lực dung túng mà ra sao? Có mẫu thân nào lại dung túng nữ nhi như thế không? Lại có mẫu thân nào để cho nữ nhi bán dùng nhan sắc đùa bỡn thần tử không? Ta thực hết sức muốn biết nội tâm của ngươi đến tụt cùng đang suy nghĩ gì, vì sao phải làm như vậy? Tuy rằng thân nhân của ta bị ngươi tru sát, nhưng bọn hắn đều từng thật lòng quan tâm ta, bảo vệ ta còn ngươi. Ngươi chưa từng yêu thương con ruột của mình, trước giờ không hưởng thụ qua cái gọi là tình thân, về phần hoàng đế Việt Tây, triệu phu của ngươi, ngươi lại được mấy phần tình cảm của hắn. Tại đáy lòng hắn, có lẽ ngay cả thần tử triều đình còn muốn quan trọng hơn so với ngươi, ngươi như vậy cũng không biết ngượng nói mình là nhất quốc chi mẫu sao. Lừa mình dối người đến nông nỗi này, cũng thật là một loại cảnh giới. Bùi Hoài Trinh, ngươi cũng thật là một kẻ đáng thương. Trong mắt bùi hậu phát ra căm hận mãnh liệt vậy thì sao? Ta là hoàng hậu hắn cứ hỏi đàng hoàng, ta là nhất quốc chi mẫu Việt Tây này, ngoài ta ra ai lại xứng ngồi ở vị trí này? Hoàng hậu bất quá là cuối cùng cũng chỉ là một cái khố bên ngoài, hắn đã từng thật lòng xem ngươi như thê tử chưa? Hắn đã từng thật lòng kính yêu ngươi chưa? Ngay cả thể diện cơ bản chẳng qua cũng là nhìn thể diện của bùi gia bố thí, lại cùng ngươi có quan hệ gì đây? Lý vị ương giọng điệu nhàn nhã, từng chữ như đao. Nếu không phải bùi gia, hắn lúc trước lại như thế nào ngồi trên ngai vàng hoàng đế? Lông mày bùi hậu nhíu lại thật sâu, hơi thở khẽ loạn hiển nhiên thật sự nổi giận. Lý Vị Ương bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang bấm đốt ngón tay tính thời gian. Kỳ thật lần này nàng tới dưỡng tâm điện, mang tới không phải là 18 người, mà là 19 người, 18 tên đã chết là thân vệ nàng mang tới, còn lại một người, hơn nữa nàng còn tỷ nữ mà tín nhiệm nhất Triệu Nguyệt, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện, nghe từ sĩ bẩm báo đã chết 18 người, nàng phải hay không chỉ mong chờ một chút Triệu Nguyệt có thể mang tới kinh hỉ cho chính mình. Nếu như trong lúc mình đang kéo dài thời gian, Triệu Nguyệt mang cứu binh đến, Nhưng sự thật chứng minh cho dù Lý Vị Ương tính toán có tốt đến mấy cũng sẽ không khống chế được chuyện ngoài ý muốn. Thật là đứa trẻ thông minh, đáng tiếc ở trước mặt ta lời ngon tiếng ngọt ngươi còn quá non nớt. Bùi Hoài Trinh đột nhiên cười ha hà, ta trước giờ không có quyết định rời khỏi đây, Lý Vị Ương, ngươi cùng ta xuống địa ngục đi. Bùi Hoài Trinh cô tay, vài tên hắc y nhân múa may diêm quẹt trong tay trong khoảnh khắc liền châm vào tấm màn rủ hai bên thứ kia liền dính lửa ánh lửa nhanh chóng lan ra. Lý Vị Ương không ngờ đối phương lại làm như vậy, sắc mặt biến đổi chỉ trong chốc lát tấm màn đã bị đốt thành một mảnh, căn bản không thể ngăn cản được sự tất yếu, nhìn Bùi Hoài Trinh đứng ở chỗ ấy mỉm cười như ban đầu, Lý Vị Ương chỉ cảm thấy chính mình tay chân lạnh buốt. Đến thời điểm trọng yếu như vậy, đối phương không muốn chạy trốn, mà lại muốn cùng Hoàng đế đồng quy vô tận. Tiểu thư bên ngoài điện bỗng nhiên truyền tới thanh âm của triệu nguyệt lý vị ương trong lòng khẽ hưng phấn nhưng cục diện trước mắt vẫn không thể nào triển khai phương hướng gì cả nàng tính toán tốt tất cả chỉ riêng không có tính đến nữ nhân này tuy nhiên lại thật lòng yêu gã hoàng đế nguyên cẩm phong này bởi vì yêu sâu sắc cho nên đến thời khắc cuối cùng đối phương buông tha cơ hội sống sót duy nhất lựa chọn cùng người cùng tòa cung điện này cùng đến hoàng tuyền lý vị ương nhìn lướt qua nguyên cẩm phong đang hôn mê bất tỉnh trên giường rồi dương mắt nhìn bùi hậu Ngươi điên rồi, không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn kéo người khác xuống địa ngục." Bùi Hoài Trinh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Vị Ương một cái, lập tức chậm rãi đi đến bên cạnh hoàng đế, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của hắn, mỉm cười. Lý Vị Ương nhìn những thị vệ trong điện, rõ ràng thấy ánh lửa nhưng những người này lại giống như pho tượng, không nhúc nhích, bọn hắn đều là tử sĩ được bùi hậu tỉ mỉ bồi dưỡng, vào thời điểm này còn trung thành chấp hành mệnh lệnh trù tử, dù trù tử bọn hắn muốn chết, bọn hắn cũng vẫn tiếp tục chấp hành, không có một chút nào muốn lùi bước. Sau khi nghe Triệu Nguyệt báo cáo tình hình, Nguyên Liệt vội vàng đuổi tới bên ngoài dưỡng tâm điện, nhìn thấy bên trong ánh lửa tận trời, nhìn thấy bên trong giấy lên lửa lớn hừng hừng, trái tim của hắn như muốn ngừng đập, nếu như tin tức của hắn là thật thì vị ương lúc này đang ở bên trong. Trên mặt hắn trong nháy mắt không còn huyết sắc lập tức phóng người lên qua mấy cái liền vọt vào đại điện, lao thẳng tới tầm cung đang hừng hừng thế lửa kia, lại chỉ kịp hô một tiếng vị ương, liền bị người khác khống chế, không thể không rút trường kiếm ra cùng người đó vật lộn. Lý vị ương đi qua, vừa hay nhìn thấy nguyên liệt xông tới trong nháy mắt lòng của nàng cũng đột nhiên trầm xuống. Vị ương, cái người kia từ trong ánh lửa bay đến, gương mặt tuấn Mỹ mang theo vẻ lo âu mà nàng quen thuộc thấy nàng bình yên vô sự, mắt hắn sáng lên, nhưng lập tức liền bị hắc y nhân từ bên cạnh sông tới cản đường chém giết. Cách một bức tường lửa đang cháy nghi ngút, Lý vị ương vẫn có thể nhìn rõ hình dạng người thiếu niên này, chưa bao lâu, hắn đã lớn như vậy. Nguyên liệt của nàng quả nhiên đã lớn lên rồi. Tuy rằng đã sớm biết sự thực này, nhưng giờ khắc này trong một màn đại hòa thế này, đột nhiên cảm thấy thời điểm bản thân có thể sẽ vĩnh viễn bị giữ lại ở nơi này, người duy nhất sông lên không bỏ rơi, cư nhiên là hắn mà thấy hắn ngay lúc nguy hiểm, lại dũng mãnh sông lên, rõ ràng là không phải lo lắng, mà là vui sướng. Người đều đã đến đồ bùi hoài trinh tùy ý cười, bên dưới ánh lửa chiếu dọi nụ cười của nàng cực kỳ mỹ lệ, ánh mắt khóa lại trên người nguyên liệt, vẻ mặt cười như không cười. Sau đó nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai hoàng đế nhìn thấy không, nhi tử bảo bối của ngươi đã tới. Hắc y nhân, một người rồi lại thêm một người xuất hiện, đường đi của Nguyên Liệt đều bị thử sĩ ngăn trở, hắn vô cùng nôn nóng, lập tức nhảy vọt lên, kiếm pháp càng trở nên quỷ dị, liền thấy hàn quang liên tiếp hiện lên. Cùng lúc đó, Triệu Nguyệt vừa mới giết chết một tên Hắc y nhân, thấy thế vội vàng tới trợ giúp, lại lần nữa bị người giằng buộc ở đây. Nhìn thế lửa càng lúc càng lớn, lúc đánh nhau nguyên liệt lòng nóng như lửa đốt, một khoảnh khắc không lưu ý, vai trái lại bị một kiếm xẹt qua, máu tươi lập tức phun ra, chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất, mà xung quanh mấy tên hắc y nhân đều vung đao, hướng về trên người hắn chém xuống, nguyên liệt tại thời khắc nguy cấp, ngay tại chỗ lăn một vòng, đao kiếm đối phương rơi trên mặt đất tóe lửa thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Lý Vị Ương cũng đi theo nhắc lên. Tình huống xấu như vậy, bọn họ không thể đều chết ở chỗ này. Phía bên kia ánh lửa, giọng Lý Vị Ương truyền ra, vào thời điểm này, nàng vẫn bình tĩnh như trước, chỉ hơi nôn nóng, lại tựa hồ cũng không vì sinh tử của mình mà động dung, mà chỉ đơn thuần thúc sục hắn rời khỏi. Nguyên liệt chàng nhanh đi đi, nguyên liệt không nói một lời, lần nữa chính tay đâm một người, mắt thấy khoảng cách với Lý Vị Ương chỉ còn một đoạn, hắn mùi chân một chút liền gấp gáp bổ nhào qua bóng đen tránh gấp lại một người đột nhiên xuất hiện, dao găm trong dao chém thẳng vào tử huyệt của nguyên liệt, nguyên liệt khó khăn lắm mới tránh khỏi. Bên trong điện ánh lửa tận trời, trên đại điện không ngừng có thứ rớt xuống, mắt nhìn thấy nơi này đã muốn trở thành một mảnh cho tàn. Lửa lớn hừng hực lan rộng, ánh lửa thậm chí ở bên ngoài đều có thể xa xa nhìn thấy. Có người nghe tin vội vàng tới, liền trông thấy một màn lửa lớn tận trời. Dưỡng tâm điện bốc lửa, nhanh đi cứu hỏa, rốt cục có người hô lớn mang người chạy tới tĩnh vương nguyên anh nhìn những người mình mang tới đang cung hắc y nhân chém giết cùng một chỗ nhìn từ xa dưỡng tâm điện bốc lên khói đen cuồn cuộn sắc mặt hắn âm trầm cũng không còn vẻ tươi cười như gió xuân của ngày thường thời gian không đợi người sau một hồi nội điên bị thiêu cháy đến đồng đoàn rung động bên trong tầm cung nguyên cẩm phong từ từ tỉnh dậy khi thấy nguyên liệt vọt vào tầm cung đang cùng hắc y nhân chiến đấu, vốn đôi mắt kia đang vô thần lập tức trở nên lợi hại, đột nhiên từ trên giường nhảy lên, một phen đẩy bùi hậu ra, thân hình cực kỳ nhanh chóng, trong khoảng khắc liền giết chết mấy tử sĩ đang dây dưa cùng Nguyên Liệt. "Còn không mau đi." Thấy Nguyên Liệt đang kinh ngạc nhìn chính mình, Nguyên Cẩm Phong quát lạnh. Người, còn sững sờ làm cái gì? Còn không nhanh mang nàng đi." Đột nhiên đẩy Nguyên Liệt ra, Nguyên Cẩm Phong ra lệnh. "Nơi này có một mật đạo, ngươi cùng nàng nhanh đi đi." Nói xong, Hắn rất nhanh chóng đè giá đồ cổ bên cạnh xuống, một mật đạo liền mở ra. Mà lúc này, cột gỗ trên trần không ngừng rơi xuống, có một sự báo tòa cung điện này sắp sụp đổ. Nhanh đi đi, mắt thấy Nguyên Cẩm Phong không từ bỏ, Nguyên Liệt đột nhiên hiểu được, hắn kêu lên, phụ hoàng, không cần. Muốn bắt lấy đối phương, lại bị đối phương dùng hết toàn bộ khí lực cuối cùng, đem hắn cùng Lý Vị Ương cùng đẩy vào mật đạo nguyên liệt chỉ thấy một lực vô cùng mạnh mẽ đem mình đẩy về phía sau hắn vô thức duỗi tay lại chưa kịp bắt lấy đối phương cửa mật đạo đã khép lại mà cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy là nguyên cẩm phong một thân hoàng bào đứng ở đó giống như đang cười nhẹ một tiếng với mình liệt nhi cố gắng sống sót mãi đến khi không nhìn thấy nguyên liệt nữa kiếm trong tay nguyên cẩm phong lại không ngừng vung lên giống như bông hoa nhuốm máu mở lần trước ngực mỗi người chung quanh là một đóa hoa máu ở trong ánh lửa lại hiện ra phong thái xinh đẹp Vết tích vần đục uốn lượn ở trên mặt đất đó là vết máu khô chỉ đáng tiếc, hắn dùng hết khí lực giết chết một tên tử sĩ cuối cùng, rốt cuộc cũng vô lực chống đỡ toàn thân lung lay sắp đổ. Oanh một tiếng vang thật lớn, dưỡng tâm điện kịch liệt lay động cột nhà trên đỉnh đầu ngã xuống, nện trúng chân trái của hắn, đè lên người hắn. Lửa trái tận trời đã đem thẩm cung này vây lại, nguyên cẩm phong nóng rực khó cử động, dùng chút khí lực cuối cùng mới miễn cưỡng bỏ ra, gian nan di chuyển sang chỗ khác, lúc này bùi hậu lại đột nhiên đánh tới, gắt gao chế trụ bờ vai của hắn. Hoàng đế sớm đã vô lực giải thoát khỏi ách chế của nàng, cũng dần dần lâm vào mê loạn, trước mắt hắn mơ hồ, phảng phất xuất hiện thân ảnh nữ nhân mà hắn yêu thích Tê Hà đang vẫy tay gọi mình, mà hiện thực nữ nhân cố chấp kia nhất định phải kiên trì kéo hắn cùng nhau đi xuống địa ngục, khiến cho hắn chấp nhận số phận, nhắm hai mắt lại. Trong ánh lửa, Bùi Hậu giọng nói dịu dàng, nhấn mạnh rõ từng chữ như Ngọc Nguyên Cẩm Phong, thái tử mới là con trai ruột của ngươi cùng kẻ tiện nhân kia. Hoàng đế đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng, nhìn trong chọc Bùi Hậu. Bùi Hậu tươi cười giống như thiếu nữ yên tĩnh mà mỹ lệ. Ngươi chẳng những vắng vẻ đứa bé kia nhiều năm, còn tự tay giết chết nhi tử ngươi yêu nhất. Không, không, không thể nào. Hoàng đế tái người, nguyên liệt cực giống tê hà như vậy. Như thế nào lại không phải nhi tử bọn hắn? Bùi Hậu cười thần bí, dịu dàng nói: Đây là cái giá cho sự lừa gạt của ngươi. Còn nhớ được sao? Ngươi đã từng nói muốn sống chết chung huyệt vĩnh viễn không phụ ta. Hoàng đế hoàng sở cùng phẫn nội nhìn nàng, còn nàng thì cười ha ha. Lồng ngực hắn quay cuồng, bên ngoài vô số tiếng kêu la tiếng quát tháo, gào thét, dẫy rùa. nhao nhao hỗn loạn, tựa hồ đều rời khỏi hắn mà đi xa trong thế giới của hắn, chỉ còn lại nụ cười tuyệt mỹ, thê lương của đối phương. Lửa cháy, dần dần đem hai người nuốt hết. Bên trong lửa cháy hừng hực tựa hồ có người đang cười thật to, thật dài, từng tiếng từng tiếng vang lên, giống như tiếng khóc, khiến người nghe trong lòng phát lạnh tiếng cười bi thương tận xương tùy đến cuối cùng tựa hồ còn mang theo sự vui sướng được đền bù như ý nguyện dần dần trầm xuống nhỏ như tơ nhện cuối cùng chậm rãi trôi vùi trong biển lửa mà thời đại thuộc về nguyên cẩm phong cũng đã qua cửa mật đạo sớm đã đóng tiếng bên ngoài dần dần nhỏ xuống lý vị ương bị nguyên liệt gắt gao ôm vào trong ngực những thân ảnh trong ánh lửa kia dần dần trở nên mơ hồ mà lúc này lý vị ương lại kỳ lạ không thể thu hồi suy nghĩ từ trong ngọn lửa hừng hừng khí thế ấy Tiếng cười thê lương của bùi hậu tuy rằng đã biến mất nhưng nó vẫn quanh quẩn bên tai nàng, thật lâu cũng chưa từng tiêu biến. Nguyên liệt gắt gào ôm lấy nàng, bởi vì lúc rất xuống lý vị ương bị vật đập vào chân bị thương, sau khi nguyên liệt phát hiện cẩn thận dè dặt ôm nàng dậy thân hình của hắn thoáng có chút không ổn, trên khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ đầy mồ hôi, mặc dù như thế cũng vẫn như trước không đem nữ nhân trong tay để xuống. Cả đời này, hắn đều sẽ không buông tay. Sau khi cửa mật đạo đóng kín, bên trong như bị không khí hắc ám cắn nuốt Nguyên Liệt từ trên thân mình lấy ra que diêm, mà lúc này Lý Vị Ương cũng đã hồi phục tinh thần, nàng nhẹ nhàng đẩy Nguyên Liệt nói thả ta xuống dưới, để ta tự đi. Nguyên Liệt nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ lại yên lặng ôm nàng một hồi, sau đó mới cử động như đang xác định người trong ngực vô sự hay không. Mà Lý Vị Ương cũng chỉ an tĩnh, để Nguyên Liệt tùy ý ôm lấy, bất an cùng khẩn trương của hắn, nàng đều nhìn ở trong mắt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, dài như một thế kỷ Nguyên Liệt mới buông ra nàng, bất quá lại vẫn như trước dùng tay dắt tay của nàng. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, những lời muốn nói cũng không cần phải nói ra cũng có thể khiến cả hai vô cùng ấm áp. Nguyên Liệt đem cây đột trên vách tường lấy xuống, cầm trong tay, nói với Lý Vị Ương. Chúng ta đi thôi, hắn dắt Lý Vị Ương tiếp tục đi sâu vào trong mật đảo. Mật đạo chẳng hề thẳng tắp lại còn quanh co khúc khủyểu giống như mê cung, hai người bọn họ đi một hồi lâu, mới đến một nơi thoáng đẳng, rộng rãi, Nguyên Liệt dùng cây đốt trong tay chiếu dọi xung quanh, rồi đỡ Lý Vị Ương ngồi xuống ở chỗ này. Không nghĩ đến, hắn sẽ như vậy làm trên khuôn mặt Nguyên Liệt nhiễm lên một vẻ phức tạp. Lý Vị Ương dùng tay áo trà lau khuôn mặt dính đầy cho của Nguyên Liệt mà tay của nàng lại bị Nguyên Liệt cầm thật chặt. Tâm tình của hắn phức tạp, hắn đối với xuất thân của mình đều không cam chịu, Lý Vị Ương luôn luôn biết mà lúc này, nàng có thể cảm nhận được trong lòng hắn đang rất buồn. Nhưng mà cho dù như vậy hắn cũng không muốn nàng nhìn thấy. Hắn không có hối hận đi cũng rất an tâm Lý Vị Ương dễ dàng cầm tay nguyên liệt chậm rãi nói. ơ nguyên cầm phong lúc đi là cam tâm tình nguyện bởi vì hắn rốt cục cũng có thể đi gặp người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Mà bùi hậu lý vị ương hờ hững, sau đó khóe miệng nàng cong lên, sau khi nàng trọng sinh, lúc nào cũng luôn toan tính tính toán người khác lại làm sao không phải đang toán tính bản thân, nhưng mà nàng cũng có những thứ dễ dàng phát hiện lại có những thứ không nhìn ra được. kia đó là lòng người, cho nên nàng không ngờ bùi hậu lại muốn cùng Hoàng đế đồng quy vô tận. Hai ta biết, Nguyên Liệt tựa đầu vào vai nàng cũng giống như lúc trước. Bùi hậu cũng như ý nguyện, Nguyên Liệt hờ hững nói, đúng vậy. Nàng cũng như ý nguyện tuy rằng nàng không có được tình yêu của bệ hạ nhưng cuối cùng nàng cũng có thể cùng bệ hạ vĩnh viễn ở cùng một chỗ lý vị ương có chút thổn thức. Nàng vẫn thường khinh thường bùi hậu, nghĩ đến gia tộc bùi thị sở dĩ rơi đến nông nỗi như hôm nay cũng là do một tay bùi hậu thúc đẩy. Nàng yêu sâu sắc nguyên cẩm phong như vậy. Phần cảm tình này đã thâm nhập đến trong linh hồn nàng, càng vì tình yêu nàng đã đánh mất chính mình, lại chính vì yêu sâu đậm mới khiến nàng trơ mắt nhìn nguyên cẩm phong dung túng bùi ra, dung túng nữ nhi làm sằng làm bậy, mục đích chính là vì quyền lực bùi ra, nhưng bùi hậu lại coi như không thấy dù cho là gia tộc bởi vì nguyên cẩm phong dung túng mà đi hướng hủy diệt nàng cũng không để ý tới. Tất cả những chuyện này chỉ là bởi vì nàng yêu một người, mà nam nhân kia vừa khiến cho nàng vô thượng vinh diệu, lại khiến nàng thương tâm muốn chết. Thông minh của nàng, tính toán của nàng, mưu lược của nàng, ngoan độc của nàng, âm lãnh của nàng, thậm chí tất cả mọi thứ của nàng, đều là vì hắn mà thôi, cũng chỉ là vì hắn. Chắc hẳn bùi hậu đã sớm đoán được sẽ có cuộc diện hôm nay, cho nên nàng cũng sớm đã quyết định, mặc kệ hoàng đế biến thành như thế nào, là điên cũng tốt, chết cũng thế, nàng đều muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Chỉ vì trong lòng nàng sớm đã không dung được thứ khác gia tộc bùi thị lại ra sao? Giang Sơn xã tắc lại ra sao? Đều thua kém lời nói nhỏ nhẹ, mềm mại của người kia với mình nhưng mà cuối cùng cả đời, Bùi Hậu cũng không tình yêu của Nguyên Cẩm Phong cho nên dù cho là chết nàng cũng muốn mang Nguyên Cẩm Phong theo. Trận lửa này có lẽ là thiêu hủy dưỡng tâm điện nhưng đã làm tròn nguyện vọng lớn nhất của Bùi Hậu. Chỉ là nguyện vọng của nàng quá mức trầm trọng, dù là Lý Vị Ương cũng không thể không rung động. Ai nha, đang suy nghĩ đột nhiên nguyên liệt bên cạnh như là bị đau ôm chân ngồi sổm xuống. Như thế nào? Lý vị ương sừng sốt vội qua thăm hỏi. Vị ương, đùi của ta bị thương, rất đau ai ra nguyên liệt đáng thương tội nghiệp nói, trong đôi mắt thậm chí lộ ra dáng vẻ ủy khuất như một con cún nhỏ vậy. Nhanh cho ta nhìn xem, là bị thương nơi nào. Lý vị ương trong lòng chấn động, liền muốn đi xem xét đùi của hắn. Nguyên liệt lại không muốn tránh ra, nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục đáng thương tội nghiệp kêu la, không cần. Nàng đừng nhìn, ta cảm thấy chân này hẳn là bỏ đi, nàng nếu như nhìn, nhất định sẽ đau lòng đến lúc đó. Lý Vị Ương không nói gì, bởi vì nàng biết nguyên liệt khẳng định còn muốn tiếp tục nói hết. Đến lúc đó vạn nhất nàng cảm thấy áy náy, muốn lấy thân báo đáp vậy xử lý như thế nào. Ta ta tuy rằng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng ta khẳng định sẽ nhịn không được mà đáp ứng nguyên liệt dương mắt nhìn nàng, trong mắt dường như chỉ có mình nàng con người đen lấy, sán lạn ấy, khiến cho Lý Vị Ương thấy giật mình, trước mắt phảng phất lại hiện ra dáng vẻ cố chấp của hắn ở trong biển lửa, nhất định không chịu rời đi, người trước mắt này là nguyên liệt của nàng, là người của nàng, trên mặt Lý Vị Ương chậm rãi nổi lên tươi cười mỹ lệ như gió xuân y, nàng yên lặng nhìn nguyên liệt trước mặt chậm rãi mở miệng nói, được rồi, vậy chàng cứ chuẩn bị đáp ứng đi. Nàng biết nguyên liệt bị thương là giả bộ nhưng nhưng không cần căng, đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, nàng quyết định thuận theo tâm ý của mình, gả cho một nam nhân, gả cho nguyên liệt người chỉ thuộc về của nàng. Nàng nàng nói cái gì? Nguyên liệt vốn đang cười, lập tức ngây người, sau đó kinh hỉ như điên truy vấn, vị ương, nàng lặp lại lần nữa, nàng vừa rồi nói cái gì? Phải là đáp ứng ý của ta sao? Nàng thực chuẩn bị gả cho ta, ta không có nghe lầm chứ? Lý Vị Ương mỉm cười gật đầu, nói chàng không có nghe lầm. Vị Ương không thể dùng lời nói mà hình dung được vui sướng tràn ngập tứ chi bách hải tay chân cùng trăm xương của nguyên liệt trái tim đang kịch liệt muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lúc sau hắn mới kịp phản ứng ôm Lý Vị Ương xoay vòng vòng. Rất tốt Vị Ương, nàng là của ta. Đại đô nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủn cũng đã thay đổi bất ngờ hiện tại đối với ngôi vị hoàng đế các đại thần cùng phần lớn dân chúng đều đang suy đoán rốt cuộc là ai sẽ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế mà tất cả mọi người đều cho rằng người có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế không thể nghi ngờ là tĩnh vương nguyên anh thực lực mạnh nhất vì sau lưng hắn có quách gia tay nắm binh quyền cùng với quách huệ phi mà rất nhiều đại thần trong triều cũng có chút kiêm kỵ quách gia đang trái cân phải nhắc người thừa kế ngôi vị hoàng đế tựa hồ đã ngầm quyết định. Nhưng sau khi Bùi Viên chết, Húc Vương Nguyên Liệt lại phái người tiếp quản toàn bộ quân đội Bùi gia, hơn nữa lấy lôi đình thủ đoạn giết chết 23 tên không chịu phục tòng tướng lãnh, nhanh chóng khống chế thế cục. Húc Vương ủng hộ cũng là mấu chốt ai có thể đăng cơ. Hôm sau, Quách phu nhân sáng sớm liền phụng chiếu vào cung. Người Quách gia tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không có nghĩ sâu, chỉ cho là Quách Huệ phi có chút chuyện thân cận muốn nói với Quốc công phu nhân mà thôi. Bên trong tầm cung, hàng cung nữ từng người đứng cúi đầu quách huệ phi ngồi ở trên sạp mỹ nhân, một thân váy gấm màu trắng, búi tóc trải đầu thật sự đơn giản, chỉ dùng hai châm cài đối súng nhau, cả người nhìn qua thanh lịch dị thường. Hiện tại chính là trong lúc tang lễ của Hoàng đế ăn mặc trang điểm tự nhiên sẽ khác với ngày thường, quốc công phu nhân ngồi ở trên ghế bên cạnh cũng giống như vậy, một thân váy áo xanh nhạt trên người không hề phối trang sức. Không lâu sau, liền có công nữ nâng cái khay đi tới đối diện, trên khay có hai tách trà bằng sứ bên trong ngâm qua lá trà mới tiến cống năm nay. Công nữ đem tách trà từng người để ở bên bàn trà bên cạnh Quách Huệ Phi cùng quốc công phu nhân, sau đó lui ra. Huệ Phi nương nương, những ngày gần đây thân thể vẫn mạnh khỏe chứ. Quách phu nhân quan tâm hỏi han sắc mặt Huệ Phi so với trước đó vài ngày càng khó nhìn hơn. Cũng còn tốt, chỉ là bệ hạ băng hà, các chuyện vụn vặt hơi nhiều cũng phí nhiều tinh lực. Quách Huệ Phi nói, bất quá đề cập đến Hoàng đế, ở trong mắt nàng vẫn hiện lên một chút u buồn. Quách phu nhân không nhịn được lặng yên thở dài một tiếng tiên đế cùng Quách Huệ Phi dù sao cũng là vợ chồng, bây giờ tiên đế ra đi, nàng làm sao có thể không buồn, bất quá về sau cũng sẽ tốt lên. Có Quách gia ủng hộ việc tĩnh vương kế thừa đại thống như nước chảy thành sông, ngày sau Quách Huệ Phi sẽ là thái hậu nương nương. Nương nương nén bi thương, bảo trọng phượng Thể mới là việc quan trọng đây là tất nhiên kỳ thật ta hôm nay mời đại tẩu vào cung cũng là có chuyện muốn thương lượng quách huệ phi cầm tách trà mân mê miệng chén che lại sự khó xử trong mắt quách phu nhân thu lại thanh sắc không biết là chuyện gì đại tẩu cũng biết nguyên anh hắn luôn ái mộ gia nhi chỉ là ai chuyện trước kia ta cũng không nhiều lời đại tẩu bây giờ sợ rằng hài tử này còn chưa chết lòng quách phu nhân hơi sững sờ trong lòng rất bất an Quách Huệ Phi ngầm lo âu nói, ta biết gia nhi đối nguyên anh không có ý thứ này, nhưng tính cách nguyên anh ta ngăn cản hắn không được bao lâu, các ngươi phải sớm ra quyết định. Quách phu nhân đáp, đúng tại lúc này lại có nữ quan vào tới, Huệ Phi nương nương, điện hạ mời ngài uống thuốc. Quách Huệ Phi sừng sốt, lập tức cười nói, bệnh của ta đã tốt nhiều, không cần uống thuốc. Nhưng nữ quan kia nâng lên chén thuốc vẫn chưa để xuống, lập tức đưa đến trước mặt Quách Huệ Phi sắc mặt quách huệ phi cực kỳ khó coi quách phu nhân nhíu mày huệ phi cắn răng hoàn toàn uống sạch chén thuốc nói đi xuống đi nữ quan lại mỉm cười nói nương nương tĩnh vương điện hạ cho nô tỳ hầu hạ bên cạnh ngài nô tỳ không dám tự tiện rời khỏi mong nương nương không trách móc quách phu nhân ngạc nhiên nhìn một màn này quách huệ phi thở dài một tiếng kế tiếp hai người liền đều chưa nhắc lại chuyện này quách phu nhân lại cùng quách huệ phi tán dọc một hồi về gia đình sau đó liền dậy cáo từ hồi phủ Xe ngựa quách phu nhân đi đến của chiếc quách phủ, sớm đã có người chờ nàng, Lý Vị Ương ăn mặc một thân váy dài màu trắng giản dị, bên trên có hoa hải đường màu tím, trên búi tóc chỉ có một cây châm chân châu nội liễm mà thanh lịch. Mẫu thân, người đã trở về. Thấy quách phu nhân muốn xuống xe, Lý Vị Ương nhanh chóng đi qua, từ trong tay thì nữ tiếp qua tay quách phu nhân, dìu đỡ nàng chậm rãi đi xuống. Còn như thế nào cũng ra bên ngoài, gió lớn như vậy, như thế nào cũng không khoác thêm áo choàng Quách phu nhân sờ lòng bàn tay lạnh băng của nàng, hơi khiển trách nói, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy sủng nịch. Mẫu thân, không có gì đáng ngại, còn không thấy lạnh chúng ta đi vào trước đi. Nói xong, Lý Vị Ương liền đỡ quách phu nhân đi vào trong phủ. Quách đạo cũng đang ở cửa nghênh đón quách phu nhân, chẳng qua mẫu thân lúc mới xuống xe, mặt mày tựa hồ ẩn hàng một dòng lo lắng, nhưng lúc nhìn thấy Lý Vị Ương, nàng liền thu lại, hắn âm thầm suy đoán chẳng lẽ hôm nay tiến công gặp phải chuyện gì không như ý sao Quách phu nhân ở trong sân, Lý vị ương đem trà hoa cúc đưa tới. Lực bỏ bã trà, hương hoa cúc trong nháy mắt lan tỏa, quách phu nhân chỉ thấy trong lòng ấm áp, hốc mắt hơi có chút đỏ. Nàng không muốn cho nữ nhi gả đi đến hoàng gia, trong hậu cung này ngươi lừa ta gạt, nàng đã chứng kiến qua, làm sao có thể để khuê nữ bảo bối này đi đến đó. Mẫu thân, người sao vậy? Hôm nay tiến cung, có chuyện gì không hài lòng, không ngại nói cho nữ nhi nghe một chút Lý vị ương ngữ khí dịu dàng hỏi han. Nếu như không phải gặp gỡ chuyện gì, quách phu nhân sẽ không đa sầu đa cảm như vậy, nàng dù sao cũng đã lớn tuổi, trải qua không ít mưa gió, nghĩ đến nàng hôm nay tiến công, chuyện này chắc có liên quan đến mình. Thấp thoáng trong lòng Lý Vị Ương đã có đáp án, sở dĩ chắc chắn như vậy, cũng là bởi vì ánh mắt quách phu nhân nhìn mình so với ngày thường mà nói ít nhiều có khó xử. Mẫu thân không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi bị hơi nước hôn vào mắt mà thôi, còn chưa kích động. Quách phu nhân kéo tay Lý Vị Ương qua, nhẹ nhàng vỗ, nàng không dám lại nhìn vào mắt Gia Nhi, sợ trong lúc lơ đãng tiết lộ cái gì, để nữ Nhi cũng bị yêu sầu. Lúc Quách phu nhân còn đang trên đường hồi phủ, liền nghĩ hôm nay sự tình mà Quách Huệ Phi đề cập nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tạm thời không cần nói cho Gia Nhi, đợi cùng lão gia và các Nhi tử thương lượng trước một phen rồi sau đó mới quyết định. Được rồi, mẫu thân cũng mệt mỏi, muốn nghỉ tạm một hồi, con đi về trước đi. Quách phu nhân thử ái nói, trong mắt thổi qua một chút phức tạp nhưng rất nhanh liền thu lại. Dạ, Lý Vị Ương biết điều gật đầu, không nói gì, sau đó cùng liên ngẫu ra ngoài. Lý Vị Ương yên lặng không nói, nhưng trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều. Quách phu nhân có lẽ tự nhận là che giấu thật sự tốt đáng tiếc từ thời khắc xuống xe ngựa ánh mắt đối phương nhìn mình hơi hơi biến hóa liền đã bị nàng phát hiện ra. Loại ánh mắt níu kéo, buồn bã như thế, nàng chưa từng nhìn thấy qua. Trong viện nhỏ của quách phu nhân, suốt cả đêm đèn đốt đều sáng trưng, giống như ban ngày. Bùi hậu đã chết tất cả gia tộc bùi thị cũng lần lượt luận tội, bùi gia xem như triệt để sụp đổ thời điểm này phải nên vui mừng mới đúng. Chỉ là lúc này không khí bên trong phòng lại quá trầm mặc đỉnh đầu mọi người phảng phất đều có một mảng khói mù to lớn, sắc mặt thâm trầm như nước lặng. Lão gia chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Quách phu nhân lo lắng hỏi han, lúc này nàng không còn chấn định như lúc gặp quách huệ phi nữa gia nhi là thịt trong lòng ta. Huống hồ nàng đối tĩnh vương cũng không có tình yêu nam nữ. Nếu cường ép nàng gả cho tĩnh vương, chỉ sợ sẽ chậm trễ suốt đời của nàng. Quách phu nhân nhìn quách tố chậm rãi nói, quách phu nhân không muốn miễn cưỡng quách gia. Hơn nữa nàng cũng biết tính cách đứa bé này, nàng muốn quách ra hạnh phúc mà không phải là vì vinh hoa phú quý gì, tuy rằng gả cho tĩnh vương tương lai có thể hoàng hậu, này đối với quách gia mà nói đều là vô thượng vinh diệu, nhưng nếu như được vinh diệu này mà dùng hạnh phúc cả đời của nữ nhi bảo bối để đổi lấy, nàng tha rằng không cần. Quách tố tất nhiên cũng rõ ràng ý tứ phu nhân, nhưng tình hình hiện tại muốn trực tiếp từ chối tĩnh vương khẳng định là không được trong này liên lụy rất lớn, bọn hắn không thể bỏ qua. Quách đạo cũng cau chặt lông mày, không nói một lời. Hắn đã sớm nhìn ra Nguyên Anh đối Lý Vị Ương cảm tình rất nhiệt liệt, rất thâm trầm. Nhưng người như Nguyên Anh không thích hợp với Lý Vị Ương, sau này khi Nguyên Anh đăng cơ làm đế, bên cạnh tự nhiên sẽ không thiếu các loại nữ tử càng không cần phải nói đến cảm tình giữa Lý Vị Ương cùng Húc Vương không để người ngoài chen chân vào cho nên bất luận ra sao hắn đều phải nghĩ ra biện pháp ngăn cản chuyện này. Đôi mày quách tố cao chặt hắn phải suy xét không chỉ là chuyện nhân duyên của nữ nhi còn phải suy xét tất cả lợi ích vinh nhục của gia tộc quách thị, phu nhân, nàng yên tâm đi tất cả ta sẽ xử lý ổn thỏa tốt đẹp. Đến thời khắc tất yếu, dù cùng tĩnh vương trở mặt ta cũng sẽ tôn trọng tâm nguyện gia nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, không có người nào nói gì cả. Hoàng cung, nguyên liệt không có biểu tình nhìn nam tử đang ngồi đối diện mình. Nguyên liệt ta sẽ không buông tha cho nàng, ngươi vẫn nên trở về đi. Nguyên Anh một câu nói toạc ra mục đích đối phương đến chỗ này, đối với chuyện của Lý Vị Ương, hắn sẽ không lùi bước. Nguyên liệt cười yếu ớt Nguyên Anh phản ứng như vậy sớm nằm trong dự liệu của hắn. Ngươi xem trước cái này một chút rồi hãy nói sau. Nói xong, liền thấy Nguyên liệt cười hì hì từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Đây là Di Chiếu do chính Hoàng thượng tự viết Ngươi muốn biết người được kế thừa ngôi vị Hoàng đế là ai không? Di Chiếu, Nguyên Anh híp đôi mắt lại, nhưng hàn quang hiện ra. Vào lúc này, Nguyên Liệt đưa phần di chiếu này ra, rõ bầy là đang uy hiếp mình, hắn không cần nhìn cũng biết trong chiếu thư này nội dung là gì. Ngón tay trong tay áo dĩ nhiên cuộn lại, hung hăng nắm thành quả đấm. thiên tính vạn tính thế nhưng tính sai một bước này, không nghĩ đến Phụ Hoàng còn giữ lại một tay cho Nguyên Liệt. Phụ Hoàng, chúng ta cũng là nhi tử của ngươi, nhưng trong lòng ngươi chỉ có Nguyên Liệt người biết bản vương đối với ngôi vị hoàng đế trước giờ đều chẳng thèm ngó tới ta chỉ muốn làm một cái vương gia nhàn tản cho nên di chiếu của bệ hạ nếu tĩnh vương bất nhân tần vương cùng tấn vương điện hạ đều có thể tức vị đương nhiên nếu bọn hắn đều không may mà vậy sẽ còn những dòng dõi hoàng thất khác tổng sẽ không để ngôi vị này bị treo ta đề xuất điều kiện ngươi nhất định phải cân nhắc một chút đúng hay không nguyên liệt cong môi lộ ra nụ cười sán lạn khiến nguyên anh nhìn liền tức giận bực bội dùng ngôi vị hoàng đế đổi mỹ nhân như thế nào cũng xem như là một khoản mua bán thích hợp nguyên anh sẽ không từ chối không đợi đối phương có điều phản ứng nguyên liệt tiếp tục nói chỉ cần ngươi buông tha cho nàng di chiếu này liền sẽ trở thành một cái văn chương rỗng tuếch vĩnh viễn sẽ không công bố ra ngoài nguyên anh lạnh lẽo nhìn trong chọc tươi cười sán lạn của nguyên liệt giờ khắc này vẻ mặt của hắn cực kỳ phức tạp căn bản nhìn không ra đến tận cùng là đang suy nghĩ gì chỉ là trầm mặc không nói tiếng nào Thấy thế, Nguyên Liệt đứng dậy, chậm rãi nói, "Hảo Hảo châm trước." Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Nguyên Anh vẫn bảo trì tư thế như vừa rồi, nhưng hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm theo bóng lưng Nguyên Liệt đang rời khỏi, thẳng đến nhìn không thấy cũng không rời tầm mắt. Hắn không phải không nghĩ qua nhổ cỏ nhổ tận gốc, nếu có thể hiện tại liền đem Nguyên Liệt bắt lại, sau đó túm lấy phần chiếu thư kia, đem hủy diệt tất cả không, không thể làm như vậy, Nguyên Anh lại lập tức phủ định ý nghĩ này, người kia là Nguyên Liệt, nếu không chuẩn bị vẹn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không ngông nghênh tới tìm chính mình như vậy. Nguyên Anh nhíu mi, đem cái bàn trước mắt ném đi tấu chương án trên ngã nhào trên đất Nguyên Liệt chết tiệt. Hôm nay Tề quốc công phủ nhìn qua cùng ngày xưa cũng không có gì thay đổi. Quách Tố như cũ tại trời chưa sáng liền ra cửa thượng triều, mà lần này Quách phu nhân lại trực tiếp đưa tiện hắn ra ngoài phủ, vẻ mặt phức tạp kỳ lạ mang một loại thấp thỏm bất an. Trên ngự điện văn võ bá quan đều đứng hai bên. Trong tang kỳ thiên hoàng, mọi việc trong triều đều do tĩnh vương nguyên anh tạm thay. Tĩnh vương điện hạ, đây là chư vị đại thần cùng nhau thượng tấu, mời ngài xem qua. Trần cần đem một tấu chương đưa cho tĩnh vương. Tiếp qua tấu trương tĩnh vương mở ra xem, nhất thời sắc mặt đại biến, đang muốn nói chuyện lại thấy Trần Cần đột nhiên vén áo lễ bái trên đất trong miệng cao giọng khen. Tĩnh vương điện hạ, nước không thể một ngày không vua. dâng sớ chính là chư vị đại thần liên hợp tấu lên khẩn cầu tĩnh vương lấy quốc sự làm trọng kế thừa đại thống, như thế có thể yên ổn lòng dân tiếp diễn vạn năm xã tắc. Chúng thần khẩn cầu tĩnh vương đăng cơ làm đế. Trần Cần vừa nói xong, tất cả các thần tử còn lại đều quỳ mọc trên đất tuy rằng trong này có một số người chẳng hề tán đồng, nhưng theo chiều hướng trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể thuận theo, trong khoảng thời gian ngắn cả triều văn võ đại thần đều đã quỳ mọc trên đất khẩn cầu tĩnh vương kế thừa đại thống. Chuyện này trên mặt Nguyên Anh lộ ra thần sắc khó xử, phảng phất ngay sau đó hắn liền muốn từ chối. Quần thần thấy thế, lập tức tiếp tục nói, điện hạ ngôi vị hoàng đế bỏ chống bị mọi người dò ngó. Làm giao động đất nước càng khiến các tiêu quốc xung quanh ngấp nghé không thôi, nếu đúng như vậy, nước ta nguy rồi. Có chút lão thần không nhịn được mắt rưng rưng, như muốn khóc thậm chí có người đã khóc ra thành tiếng, phảng phất cảnh tượng nước mất nhà tan đã xuất hiện. Nguyên Anh yên lặng liếc nhìn những đại thần bên dưới, trên mặt biểu tình vô cùng khó xử qua nửa ngày, thần sắc của hắn dần an định lại, đôi mắt cũng càng thêm kiên nghị, liền thấy hắn cao giọng nói, nếu như thế, bản vương quyết định không phụ chưa vị đại thần. Nói xong hắn xoay người từng bước từng bước hướng về ngự điện phía long ủy của hoàng đế tới trước long ủy lại chậm rãi xoay người ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua quần thần bên dưới cảm giác như vậy hắn đã đợi bấy nhiêu lâu lâu đến nỗi hắn tựa hồ đã quên mất chúng thần khấu kiến hoàng thượng nguyện ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trong tiếng lễ bái của quần thần tĩnh vương nguyên anh chậm rãi ngồi trên vật tượng trưng cho quyền lực đế vương vô hạn của ngôi vị hoàng đế Trên chiều bắt đầu luận công ban thưởng, Quách Tố trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng trong lòng mơ hồ có chút nôn nóng, nếu Nguyên Anh hôm nay ban bố ý chỉ để Quách gia gả cho hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể kháng chỉ không tuân. Tề Quốc Công, Nguyên Anh kêu, cũng đem Quách Tố gọi quay về hiện thực. "Thần ở đây." Quách Tố từ trong hàng ngũ đứng dậy. "Lần này Tề Quốc Công phù hiệp trợ chậm trừ khử phản quân, không thể bỏ qua công lao, ngươi muốn chậm thưởng tứ cái gì?" Nguyên Anh chứa đầy ý cười hỏi han. Quách tố trong lòng hơi hơi chấn động, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi. Thần không dám kệ công, chỉ cố hết lòng hết sức tiếp tục nguyện trung thành bệ hạ. Quách tố dĩ nhiên là thân phận tề quốc công, muốn tăng phẩm cấp cũng không biết tăng như thế nào, hơn nữa vì an nguy của quách gia, không kệ công là lựa chọn chính xác Nguyên Anh tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng quách tố, sau đó phong thưởng cho từng người quách gia. Nhưng mà ý chỉ ban xong, lại không nghe thấy một câu nào nói về quách gia, càng miễn bàn muốn nàng gả cho Nguyên Anh. Quách Tố trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt lại dị thường chấn định. Nguyên Anh vì sao nhẹ nhàng buông tha nàng như vậy? Này căn bản không như cá tính của hắn. Sau khi tan chiều, xe ngựa của Quách Tố chạy không dừng về Tề quốc công phủ, Quách Phu Nhân vội vàng bước xuống bậc thang nghênh đón. Quách Tố mới vén màn xe lên, liền nghe đến tiếng Quách Phu Nhân, lão gia như thế nào? Phu Nhân yên tâm đi, không có chuyện gì cả. Quách Tố kéo tay của nàng qua an ủi nói. Trên mặt quách phu nhân xuất hiện ra cuồng hỉ, đúng nha trời trong luôn chờ đến khi phụ mẫu vào trong, quách đạo mới ngẩng đầu, nhìn chân trời không có bóng mây, nhẹ giọng nói. Tuy rằng không có người khác nghe được quách đạo lầm bầm lầu bầu, nhưng lòng của hắn dần dần buông lỏng, cuộc sống tương lai nhất định sẽ không lại cực kỳ nguy hiểm như vậy. Mười năm sau, bên trong sân hậu viên húc vương phủ, hương vị trà hương di tràn ngập trong không trung Lý Vị Ương ngồi thẳng ở trước bàn, trên mặt mang ý cười, thần sắc trong con mắt có sự buông lỏng chưa bao giờ thấy, trên bàn trước người nàng đặt một bộ trà cụ chỉ thấy nàng nhẹ nhàng tự tại cầm lấy ấm nước hơi nghiêng thân ấm, liền có một dòng nước lóng lánh trong sáng đi đến trong tách trà. Mà ở bên cạnh nàng, một tên nam tử xinh đẹp dị thường đang ngồi, hắn một tay chống đầu con ngươi màu hổ phách cuốn hút mà thâm trầm đang nhìn Lý Vị Ương không hề chớp mắt khóe miệng ngầm cười yếu ớt làm cho người khác tâm túy đê mê. Như thế nào, nhìn mấy năm nay còn chưa đủ sao Lý vị ương đem chén trà ướp hoa bích ngọc liên chuyển đến trước mặt nam tử Từ đầu đến cuối, nàng đều mang tươi cười Nguyên liệt cầm tay nàng muốn rụt lại, nhẹ nhàng xoa nắn Trên mặt mang tươi cười dịu dàng Cho dù nhìn cả một đời cũng nhìn không đủ Đôi mắt tinh lượng không chút che giấu sự luyến ái của mình Lý vị ương rút hai cái cũng không rút được tay ra ngoài Khuôn mặt trắng ngần hơi đỏ lên Không biết có phải sau khi thành thân Trình độ yêu nghiệt của đối phương càng ngày càng lớn hay không, mỗi lần hắn dùng chiêu thức này, Lý Vị Ương đều cảm thấy sức chống cự của mình không lớn bằng lúc trước nhất là lúc đối phương cười cong cả mắt, nàng mỗi một lần đều sẽ nhịn không được đỏ mặt nhưng hắn còn lấy thế làm vui vẻ, mỗi khi vậy đều trêu đùa nàng, khiến nàng tức không được cáu cũng không được. Ý cười nơi khóe miệng nguyên liệt càng sâu, lại còn không chịu buông tha nàng, lừa đến trước người ở bên tai nàng thấp giọng cười nói, Vị Ương chúng ta lại muốn đưa bé đi. Lý vị ương nghe thế, liền muốn đẩy ra hắn chạy trốn, lại bị hắn dễ dàng bắt được hơi thở mờ ám, ngay giữa lúc bọn họ đang chuẩn bị lại có người xuất hiện. Mẫu thân, mẫu thân, đệ đệ cướp kẹo hoa quế đường của con. Ổ thân ảnh bé nhỏ từ bên ngoài sông tới nhanh như gió, trực tiếp nhào vào trong ngực Lý Vị Ương, sau lưng nàng còn có một đứa bé trai, hắn cũng chạy đến bên cạnh Lý Vị Ương, giữ chặt ống tay áo của nàng, khuôn mặt dễ thương vừa nhấc nói, mẫu thân tỷ tỷ ăn rất nhiều đường, cho nên con mới không cho tỷ tỷ ăn, con không có bắt nạt nàng. Bọn hắn xuất hiện, khiến khóe miệng nguyên liệt co giật, không thể không nỗ lực ngồi trở lại nguyên vị, thấy trong mắt bọn hắn chỉ có mẫu thân mà không có phụ thân, càng cảm thấy tủi thân Còn không chờ được hắn nói chuyện, lại có một người thở hồng hộc đi vào, nhìn người nọ mặt mày cùng Lý Vị Ương có ba phần tương tự, không phải người khác chính là đệ đệ Lý Vị Ương Lý Mẫn Chi. Bây giờ Lý Mẫn Chi vóc người bắt đầu lớn lên, khuôn mặt trẻ con cũng trở nên tuân tú, đôi mắt bầu câu đặc biệt có thần, luôn rào hoạt trốn ánh sáng, hắn một phen nắm hai cái mặt tiểu oa nhi, phồn hoa, như nguyệt hai người các ngươi lại tới nháo phải hay không? Ngứa ra rồi. Phồn hoa tại trên mặt Lý Mẫn chi chụt chụt hôn một cái, đầu tựa vào cần cổ đối phương, trên dưới ma sát tiểu cữu tha thứ cho con đi. Nhưng Nguyệt hoàn toàn không giống tự giác như tiểu nam Hải, học tất cả sự vô lại của cha nhà mình, làm bộ làm tịch chớp chớp mắt hình như thực muốn ủy khuất đến rơi lệ tiểu cữu tha con đi ta rốt cuộc không hổ nháo nữa. Lý Mẫn chi cười hắc hắc đừng giả bộ các ngươi hai người đều thích giả nai như vậy nói xong, sách hai cái tiểu a nhi đi ra ngoài, tiểu a nhi giãy giụa, vũ động cánh tay bé nhỏ của mình tỏ vẻ kháng nghị. nhìn ba người bọn hắn lại bắt đầu náo loạn, trên mặt lý vị ương không khỏi tự chủ lộ ra tươi cười. vốn còn có chút buồn bực, nguyên liệt nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy mềm nhũn. đi qua cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, đang nghĩ cái gì, hắn thấp giọng hỏi, nàng lúc này mới thu hồi suy nghĩ, thấp giọng cười, ừ, đang nghĩ chàng cùng đám hài tử thật sao. Thật, nàng đáp lại nói, ấm áp vô cùng, bỗng nhiên từ đầu ngón tay truyền tới, không cần nhìn cũng biết bàn tay to của hắn đã bao trùm tay của nàng, bọn hắn mười ngón tay đan sen, trong lòng không có khoảng cách. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân một đời, một kiếp một đôi ta nguyên liệt đã từng hứa hẹn với nàng như vậy, bây giờ hắn cũng đích xác làm được. Mười năm không tính là dài, nhưng đối với bọn hắn mà nói, mười năm này có vô số chuyện to chuyện nhỏ, còn thay ngén hài từ bọn hắn, thời gian cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Nàng bây giờ cùng hắn rất hạnh phúc tương lai không xa, bọn hắn có lẽ sẽ giống như những cặp vợ chồng tầm thường dậy lên tranh chấp, có lẽ bọn hắn còn sẽ lớn tiếng với nhau, nhưng đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn hắn càng sẽ chân quý, sẽ không dễ dàng buông tha cho cảm tình này. Ngũ ca còn đang bốn phía chạy trốn sao đều đã 10 năm, hắn vẫn trốn tránh từ khâm như vậy. Lý vị ương nhìn thoáng qua thư nhà trên bàn than thở. Nguyên liệt khinh thường nói, hắn tránh không khỏi lòng bàn tay vương từ khâm. Lý vị ương cười, đúng nha Tử khâm nói qua, dù dùng đan dược canh gọi hồn cũng nhất định sẽ trói hắn mang về thành thân. Nguyên liệt liền lắc đầu thật là nữ sát tinh đáng sợ. Lịch sử Việt Tây, một trang mới đã mở ra, lịch sử thuộc về Nguyên Cẩm Phong đã sớm qua, mọi người tựa hồ cũng đã quên đi vị Việt Tây hoàng đế này. Tĩnh Vương Nguyên Anh đăng cơ khoảng nửa năm liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, cái chết của hắn chết đối với Vương Triều ảnh hưởng không lớn, Húc Vương cùng Tần Vương đều phụ trợ Tân Vương tính tình ôn hòa đăng cơ, rất nhanh yên ổn thế cục mà tân quân nho nhã ôn hòa, rộng lượng ung dung, chậm rãi chăm sóc làm yên ổn mọi người. Lý Vị Ương nhẹ giọng tham hỏi, Nguyên Anh hắn Tĩnh Vương thân thể khỏe mạnh lại không dễ dàng mới được hoàn thành tâm nguyện, như thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Ai bảo hắn muốn phái người tới trộm di chiếu, đây là gây tội thì phải chịu tội nguyên liệt rũi cái lưng mệt mỏi, Mỉm cười mà nói, đúng rồi ta còn muốn viết tấu chương, xin nghỉ nửa năm, mang nàng đi liêu châu nhìn thuyền rồng. Lý vị ương không khỏi cười lên, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nhắc nhở, nghe nói vân châu bánh lòng đỏ trứng mềm ăn rất tốt. Nguyên liệt kéo nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cánh tay từng khúc buộc chặt khóe miệng nhếch lên, tươi cười say lòng người, vậy thì xin một năm. Hết chính chuyện phần 32 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ